Ta nơi nào là tùy ý một mua A. Kia đều là ta này gần nhất sở hữu dư tiền, ngươi cho ta thật sự giàu có đâu. Lôi thành phong hồ nào kháng nghị. Nhưng chợt ở gỗ dầu kia khinh bỉ trong ánh mắt bừng tỉnh đại ngộ. Ta đã biết, tức phụ nhi đây là đau lòng tiền. Về sau nàng cũng không dám ở trước mặt ta tùy ý nói thích mua dạng đồ vật. Liền sẽ tượng thượng một lần giống nhau, ta liền phạm xuẩn, đem sở hữu tiền toàn cho nàng mua thích đồ vật. Gỗ dầu lắc đầu, cho nên ta nói ngươi là cái xuẩn A Liền tính là muốn lãng mạn, yếu điểm tình thú linh tinh Nhưng cũng đến căn cứ sự thật đến đây đi Chúng ta này người nhà quê gia Cũng không phải không thể lãng mạn Không thể không nói tình thú linh tinh Nhà ta hiện tại nghèo Chúng ta có thể ngẫu nhiên quan tâm nàng Săn sóc nàng Ở nàng mệnh cực mệnh cực thời điểm Lại săn sóc tỉ mỉ quan tâm nàng một ít So đưa ngươi những cái đó hoa hoẹ loẹ loẹ Đồ vật càng thực dụng Ngươi tức phụ nhi nói hái hoa Này đủ để thuyết minh Nàng là thích đóa hoa nhi Ngươi ngấu nhiên đưa một ít hoa dạ nhi ở nàng trong phòng, vì nàng đem phòng rửa sạch thoải mái thanh tân sạch sẽ. Ngươi cảm thấy, nàng sẽ không cảm động a ta cùng ngươi giảng, kỳ thật nữ nhân này cực hảo hống. Chỉ cần ngươi dùng đúng rồi biện pháp, lại thích hợp hơn nữa một vài câu ngọt ngào nói nhi, kia nữ nhân, chính là thành thật đi theo ngươi xuống qua. Có đôi khi ngắm lại, kỳ thật chúng ta nam nhân cũng là dễ dàng thỏa mãn người a Chỉ cần về nhà có lao bà hài tử gương mặt tươi cười nhi, có nóng hôi hổi đồ ăn bưng lên. Buổi tối, ôm tiểu mềm tiểu tức phụ thân thể, bọn em liền thấy đủ. người sao, không cần quá tham lam, cuộc sống này, vẫn là có thể quá. Lôi thành phong nghe cảm thán. Gỗ dầu ca, ta trước kia còn chỉ cảm thấy tẩu tử chuyện gì đều dựa vào ngươi, thích nghe ngươi, là ngươi có người mị lực. Nhưng hiện tại nghe tới, kỳ thật ngươi cũng hạ không ít công phu a kia đương nhiên, ngươi cho ta ra bà nương là cái hảo hống ai trước kia, ở nhà thời điểm, trong nhà lao đại đâu Hảo cường. Ái tranh cường hào thắng. Bị ta mấy năm nay dạy dỗ, tấm tắc, ngươi cũng thấy. Nàng hiện giờ đi, liền thích ngay ta, thích rửa theo ta yêu thích đi làm. Hắc hắc, này đó a tất cả đều là ngươi gỗ dầu ca dạy dỗ được đến kết quả. Lôi thành phong nghe hâm mộ không thôi. Nội tâm, tắc mơ ước, đến thế nào mới có thể đem tức phụ nhi tâm cấp vãn hồi tới. Cùng gỗ dầu chia tay sau, lôi thành phong nhìn ven đường hoa dạ nhi Kỳ thật, này đó hoa dạ nhi nhìn tinh tinh điểm điểm, nếu là cắm ở nhà nhé chúng nó no thanh hương, dường như cũng là không tồi. Tức phụ nhi là cái giảng gia đạo lý lớn nhân nhi tới, không phải kia khởi bình thường phụ nhân. Nàng nếu muốn một ít lãng mạn, kia hắn liền cho nàng. Như vậy một suy nghĩ, Lôi Thành Phong liền bắt đầu trích hoa dạ nhi. Trích đến mặt sau, phát hiện xứng với một ít trong núi cỏ dại diệp, kỳ thật cũng khá xinh đẹp. Nay màu đỏ, màu lam, màu trắng không chớp mắt tiểu hoa nhi, ở một đống nhìn liền xinh đẹp lá xanh tử phụ trợ hạ, lăng là xinh đẹp làm người không nghĩ dịch mắt nhi. Phong tử, đã trở lại đâu? A bà ở nhà diêu thủy. Thấy hắn phủng thuốc hoa ngây ngốc ha hả trở về, cũng là cười nếp nhăn đều thêm mấy cây. ân đại níu. Ở nhà đâu? Ở đâu, ở đâu? A bà vội không điệp mà nói. Ra đây vào nhà. Đi thôi. Ha ha, ngươi đứa nhỏ này, mấy ngày trước đại níu nói hái hoa nhi ngươi hôm nay nhưng đem hoa cấp hái về. Cố lên nha, phong tử. Bị A bà như vậy một dặn dò, lôi thành phong ngượng ngùng cực kỳ Hắn hống thê thất bại chuyện này, dường như, không ít người đều đã biết đâu. Nội trong phòng, hắn đầu hạ còn ở tính toán xưởng tiền thu, còn có đầu nhập. Cùng với, nguy hiểm đánh giá linh tinh. Làm một cái sự nghiệp, không thể chỉ là xem tiền cảnh, còn phải đem các loại nguy hiểm cũng đến trận ở bên trong. Cuối cùng tính đến tính đi, kỳ thật, vẫn là miễn cưỡng có thể thừa nhận. Kể từ đó, nàng cũng cứ yên tâm rất nhiều. Nương tử, ta đã trở về lý. Lôi Thành Phong tìm tới một cái trước đây dùng quá đại cây trúc ống, đem đế cắm hoa đi vào, một cổ hương thơm sông vào mũi. Hàn đầu hạ nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy hắn trích tới này một đại thuốc hoa dại cùng Thảo. Hoa, Lôi Thành Phong ngươi giỏi quá à, này những cỏ dại trang bị hoa dại nhi, cư nhiên như vậy xinh đẹp. Ta như thế nào không nghĩ tới đâu, vẫn là ngươi có nghệ thuật tế bảo lý. Khi nhìn nữ nhân ngọt ngào gương mặt tươi cười nhi, Lôi Thành Phong nhưng xem như nhẹ nhàng thở ra. quả nhiên gỗ dầu dỗ là đúng Nữ nhân, kỳ thật là thực cảm tính động vật. Ngươi chỉ cần đối nàng tốt hơn một chút, nàng là có thể hồi ngươi một cái mùa xuân. Nghĩ vậy nhi, lôi thành phong tặc nhãn nhi mọi nơi một tuần. Không người khác. Liên lớn mật tiến lên một phen nắm hàn đầu hạ tay. Nương tử, ta cảm thấy. Này đó hoa nhi, đều không bằng người xinh đẹp. a hàn đầu hạ sướng sốt. Cùng cái này ngốc tử kết giao ở chung lâu như vậy, gia hỏa này liền chưa nói quá một câu dễ nghe lời nói. Hôm nay... Hắn đây là đầu góc rút gân vẫn là như thế nào. Bị nàng như vậy nghi hoặc mà nhìn chằm chằm, lôi thành phong lấy hết can đảm. Nghĩ đến gỗ dầu nói, có đôi khi, nam nhân phải chủ động một ít, lại lớn mật một chút. Nữ nhân sao, miệng thượng nói không cần không được. Chính là ngầm, ngươi chỉ cần bán ra kia một bước, ra mặt dày đến trình độ nhất định. Cái này, phu thế gian chuyện này, liền biến thành ngọt ngào sự tình. Nhìn gần trong gang tốc đỏ bừng miệng nhỏ, lôi thành phong tâm nha, bùng bùm loạn phịch cái không ngừng. Hắn có chút hoảng loạn mà gợi lên hàng đầu hạ cảm, nương tử, là thật sự, đôi mắt của ngươi, ngươi mi, ngươi miệng, còn có ngươi mặt, ta thấy thế nào, đều so hoa nhi đẹp nhiều. Hắn môi nói một câu, liền sẽ để sát vào một chút. Thô đục hơi thở không ngừng trêu chọc ở trên mặt. Trong lúc nhất thời, hàng đầu hạ liền tượng bị định trụ giống nhau. Chẳng sợ, nàng này một đời là cái sinh và phụ nhân. Nhưng chân thật chính là, kiếp trước nàng liền tính là nam nhân miệng, cũng chưa từng chạm qua. không phải nàng thuần khiết. Mà là, còn không có tới cặp nếm thử đã bị hôm nay láo ra cấp xuyên qua nhà. Hiện tại, nhìn nam nhân trướng hương mặt, còn có không ngừng lẩm bầm nói. Nàng trong mắt, trừ bỏ hắn phóng đại gương mặt, cũng chỉ có hắn phun ra thô đục hơi thở. Như vậy tình cảnh, là nàng chưa bao giờ từng gặp được quá. Thẳng đến, nam nhân ngôi, nhẹ nhàng chạm vào nàng cánh ngôi. Cơ hồ là chạm vào nháy mắt, nam nhân liền chấn kinh mà chạy nhanh dịch khai Nương tử, bị phút chốc ngươi ôm đến trong lòng ngực hắn, nghe hắn như sấm tim đập Hàn đầu hạ toàn thân đều năng đỏ. Kỳ thật, là ai ở như sống giống nhau nhảy lên, nàng cũng có chút phân không rõ. Chỉ biết, thân thể hảo năng, hảo năng. Cả người, càng là lâng lâng, cảm giác giống đạp lên đông đoàn nhị thượng. Nương tử, ta, ta. Cảm ơn ngươi. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách, ta sẽ đối với ngươi cả đời đều tốt. Phúc. Nghe này nói năng lộn xộn thổ lộ, hàn đầu hạ vui vẻ. Lôi thành phong, ngươi có phải hay không? Cũng là lần đầu tiên hôn ngôi. A. Lôi thành phong sửng sốt. Chật, đôi mắt liền nhanh như chấp chuyển động. Khu khu. Ha ha. Ha ha. Ngươi hảo vụn về A. Lôi thành phong, có hay không người nói cho ngươi, ngươi hôn, một chút cũng không có kỹ thuật hàm lượng. Hàn đầu hạ ha ha mà cười. Chính là, nghe vào nam nhân lô thai, liền biến thành cường liệt nhất châm trọng. Ngươi. hắn bi phẫn. Đang muốn tiến thêm một bước tỏ vẻ, ở hôn môi phương diện, kỳ thật hắn cũng thực lành nghề. Nữ nhân lại là giảo hoặc cười. Tới, ta nói cho ngươi, như thế nào mới có thể kêu hôn môi, chậm rãi tới gần lại đây. Thật sự lôi thành phong đôi mắt tặc lượng tặc lượng. Hưng phấn mà chậm dãi nhắm mắt lại thò qua tới. Nhìn này càng ngày càng gần nam nhân khuôn mặt tuấn tú, còn có hắn hơi hấp môi đỏ. Trong lúc nhất thời, hàng đầu hạ tâm lại không chịu khống chế mà nhảy nhanh. Kỳ thật, nàng cũng không kinh nghiệm được chứ. Chính là, lúc này, sao lại có thể nhận tung đâu. Hàng mi dài, không ngừng chớp. Hai người đều nhắm mắt lại, chầm dài ghé vào cùng nhau, dính vào cùng nhau. Hôn phân. Lôi thành phong toàn thân đều mạo mồ hôi tử. Thân thể, càng là phấn khởi cùng tiêm máu gà giống nhau. Nương tử, ta còn muốn học, ta cũng cảm thấy, ở phương diện này, ta kỹ thuật hàm lượng sắc thật là quá yếu, nhược bạo cảm giác. Nam nhân manh lộc cộc nhìn nàng, liếm liếm miệng. vẻ mặt rục cầu bất mãn. Hàn đầu hạ đã sớm xấu hổ đến không được. Vừa quay người, làm việc như đi. Hôm nay cơm chiều còn không có tin tức đâu. Ngươi khiến cho A bà một người làm, ngươi nhận tâm sao. Hắc hắc. Nghe này nam nhân triển miên, lại ý vị thâm trường cười, hàn đầu hạ hận không thể chui vào mà đi. Hai vợ chồng cùng đi nấu cơm. Một cái xào rau, một cái liền nhóm lửa. A bà xem các nàng hai người phối hợp ăn ý, liền cũng lôi kéo tiểu nhị nữ nhi, còn có tiểu tam nhi cùng nhau ở bên ngoài làm bên chuyện vật. Nay ở nông thôn địa phương, một năm bốn mùa chuyện vật cũng là không ít. A bà Ta phát hiện ta ca tẩu tử, gần nhất ở chung giường như thực vui sướng. Lôi nhị nữ nghe hoài đại ca kia xuẩn đến không thể lại xuẩn ngây ngô cười thanh âm, có chút lắt đầu. Tam nhi còn lại là hừ hừ, muốn ta nói đi, ta đến là cảm thấy, ta đại ca gần nhất là biến xuẩn. Người nghe một chút, như vậy tiếng cười, nơi nào là bình thường người cười ra tới. Cầu nhi đang ở đá cục đá chơi, nghe lúc sau, liền đem đầu hướng nhà bếp nhìn nhìn. Đúng vậy, ta tân tra gần nhất là có điểm đốc. Ngươi xem hắn nhìn chầm chằm ta nương vẫn luôn ở nhìn đâu. Ta nương chừng hắn, hắn lập tức liền đem đầu chết đi mở ra, sau đó, liền phát ra một chuỗi này ngốc đến không thể có ngốc tiếng cười. Ai, ta hảo lo lắng tương lai à, về sau, bọn họ tái sinh cái tiểu hoa nhi có thể hay không tượng lôi cha giống nhau, biến thành cái nhị ngốc từ tới. Lôi nhị nữ nhi nghe ngây người. Ta ca, thật sự ngu như vậy khí. Nàng không yên tâm, chạy nhanh cũng lặng lẽ đi nhìn trộm. Trong phòng... Lôi thành phong tiêu hỏa, thường thường mà quét liếc mắt một cái bởi vì vận động giá hãn hàn đầu hạ. Tiểu nương tử mặt đỏ phát phát, một đôi mắt càng là trói lõi giống bầu trời sao trời giống nhau. Liên tính là sắt rau động tác, thoạt nhìn cũng như thế nước chảy mây trôi. Nguyên lai, tức phụ nhi nấu cơm đồ ăn bộ dáng cũng như thế động lòng người đang yêu. Chỉ cần tưởng tượng đến, chiều nay đem nàng ôm vào trong ngực. Hai người tâm kề sát ở bên nhau. Hai người môi, vẫn luôn mật không thể phân. Trong nháy mắt kia... Hắn là thật hận không thể đem người hút đến tâm can phổi bên trong. Sau này, bọn họ còn sẽ bởi vì như vậy nhật tử, có không ít tiểu bào tử. Ngắm lại, hắn liền khống chế không được phát giá hạnh phúc sung sướng ngây ngô cười. Trưng một trăm phu thê song song đi dạo phố đi. Nghe này không biết lần thứ mấy ngây ngô cười thành hàn đầu hạ không thể nhịn được nữa. Dẫn theo đao, chậm gì gì đi đến lôi thành phong trước mặt. tướng công. Ôn Nhu vừa ý xưng hô, nghe lôi thành phong chạy nhanh ngằng đầu, nương tử. Này cười đại đại miệng, liệt nha, liền kém không chảy nước miếng. Ánh mắt kia nhi, ở ánh lửa làm nổi bật hạ, càng là lượng tượng tiểu cầu muốn khất thực giống nhau. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn có chút oán giận hàn đầu hạ, mặc danh liền mềm lòng. Sống giao nhi ở ngực hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ, chú ý hình tượng. Này nam nhân cũng là ngốc đến không dược cứu trị. Nắm nàng nhiết đau tay, nương tử, ta còn muốn học. Hàn đầu hạ hướng hắn dịu dàng cười, muốn học. Ấn. Đúng vậy, đối. Muốn học Nói, hắn có chút cấp bách tới gần, liền tưởng bắt được người đi học học văn văn. Lôi thành phong, ngươi nếu là phát sốt ta kiến nghị ngươi đi bên ngoài tẩy cái tắm nước lạnh. Muốn thật sự không được, liền ở bên ngoài dọn một chút cục đá, đem tinh lực đều tán xong rồi, ta lại hảo hảo ngồi xuống nói một chút nhân sinh. Sống dao khấu đánh hắn phía sau lưng, lạnh băng kim loại kích thích, rốt cuộc đem chìm vào sắc đẹp trung nam nhân gõ hồi hồn tới. Hắn ngơ ngác nhìn kia hàn quang lấp lánh lơi đao. Lại nhìn nhìn mỗi nương tử kêu nghiến răng nghiến lợi tiếu bộ ráng nhi. Thở dài, quả nhiên, cổ nhân nói là người tự nhiên làm phong lưu quỷ, thành không khinh ta chờ. Hàn đầu hạ nôn ra máu. Ngươi muội cảm tình ta rẻ dỗ cũng chưa dùng. Ngươi hiện tại muốn phong lưu mà chết. Hàn đầu hạ lún đồng tiền như hoa, giờ khác này nàng, ở lay động ánh lửa trùng, thoát nhìn tượng yêu tinh giống nhau mị người, rồi lại lộ ra vô cùng mị lực. Lôi thành phong dung đùi đắc ý nương tử, giờ khác này ta là tưởng phong lưu mà chết Chỉ là, còn cần phải đem này lửa đốt xong, hầu hạ ngươi đem đồ ăn ăn no mới được. Nói xong, này nam nhân phủi phủi quần áo thượng dính vào lá cây, xoay người, đạm nhiên nhóm lửa. Tiếng nghiêm túc nghiêm túc làm việc bộ ráng, gián đoạn, lại ngẩn đầu hướng nàng ôn nhu cười. Lại cúi lầu khi, sắc mặt hơi có chút thèn thùng. Tự hồ, hắn là tiểu bạch thỏ, mà nàng, còn lại là sói xám giống nhau. Nam nhân cực hạn trước sau chuyển biến, sợ ngây người hàn đầu hạ. Ngươi, vừa rồi. Nương tử, trong nổi canh, dường như muốn làm. A a. Hàn Đầu Hạ xoay người, trong lúc lơ đãng, dường như nàng cũng là bị hấp dẫn kia một cái a. Quả nhiên, tình yêu thế giới có đôi khi ngươi cảm thấy hắn tử ngốc, trên thực tế, biểu hiện của ngươi có đôi khi cũng cực vụ về. Đêm này hai người biểu hiện đều thu vào đáy mắt sau, Lôi Nhị nụ quyết đoán kết luận, kỳ thật, bọn họ đều không sai biệt lắm, cho nên không cần quá lo lắng đại ca là cái ngốc tử. Ngày hôm sau, Hàng đầu hạ quyết định cùng lôi thành phong cùng nhau lên phố thị đi chuyển động một chút. Hai người từ xác định quan hệ về sau. Còn chưa từng như vậy chính đại quang minh cùng nhau thượng quá phố xá cùng nhau mua sắm. Lúc trước hàng bốn miễu chủ y quán thời điểm, bọn họ đến cũng thượng quá phố xá. Nhưng cũng là quay lại vội vàng. Thả, lúc ấy cũng không có tượng như bây giờ hài hòa quan hệ. Lúc này đây quan hệ minh xác hai người liền quyết định đi vì người trong nhà đều chọn mua một ít đồ vật. Vì người trong nhà, cũng vì lẫn nhau. Càng quan trọng, còn muốn đi phố xá thượng lại hỏi thăm một chút kia ra cửa hàng. Muốn nói tới, sự tình tựa hồ cũng rất nhiều. Nương tử, ngươi xem ta xuyên này một đôi giày nhưng hảo. Nhìn lôi thành phong trên chân cặp kia nửa mới cũ giày, hàn đầu hạ có chút ấy nấy. Khá tốt. Kỳ thật, đây là lúc trước nàng ham tiện nghi, ở phố xá thượng mua một ít nửa mới cũ trở về lung tung đối phó cho hắn. Chưa tưởng tưởng, chính là như vậy một đôi giày, hắn cũng là quý trọng đặt ở một bên nhi. Nay dây thực hảo. Là nương đi về sau, ta thu được quá đệ nhất xong hoàn hảo dạy. Nương tử, cảm ơn ngươi. Lôi thành phong chạy nhanh giải thích. Lại nghe hàn đầu hạ càng thêm chua sót. Về sau ta cho ngươi làm tân. Đừng, người tay làm theo thủa còn có châm dệt việc đều làm khó thực. Ta không nghĩ ngươi méo châm tạc bất quá đi. kia đế giải tử nhưng rắn chắc đâu. Ban đầu học làm dày tay, mỗi người nhi đều là tay đế đều trọng lạ. Ngươi nếu là ban khoan, liền cho ta làm mấy chương khăn, ta thủy thân mang theo cũng đúng khan. Rồi nói sau. hàng đầu hạ thật xấu hổ. Nay cổ đại nữ nhân, tựa hồ việc may vá nhi thật sự rất quan trọng. Nếu là sẽ không, nay mặc kệ là nam nhân áo trong, vẫn là bọn nhỏ quần áo, đều đến cầu người. Đến nơi nói dậy, còn có áo ngoài linh tinh. Tiệm quần áo tuy rằng cũng có bán. Nhưng chung quy không bằng chính mình tùy tay sẽ làm hảo. Quả nhiên, kỳ thật cổ đại nữ nhân mới là thật có thể làm. Ít nhất, nàng cái này xuyên qua nữ chính là cái không được. Hai người ăn cơm sau, đều thu thập nhanh nhẹn tắt trên mặt đất phố xá. Cầu hoa nguyên bản cũng tưởng lên đường, lại bị A bà cấp để lại, làm lôi nhị nữ nhi hống đi bên ngoài, chỉ nhận lời trở về cấp mang đường ăn. Vì thế, tiểu hoa nhi vẫn luôn dặn dò nhất định phải mang đường nơi trở về. Cha đáp ứng ngươi, nhất định sẽ mang trở về. Ta có thể quên khác, nhưng là hoa tử đường, là đoạn không thể quên. Hoa tử dối tay, mềm lộc của mà, cha không được gạt người. Không gạt người. Lôi thành phong ngây ngô cười còn thực trọng địa ôm ôm Tiểu Nhi. Cha, ngươi lạc đau ta. Ha ha, chờ cha trở về mang ăn ngon. Xem này ông cháu hai ở chung càng ngày càng hài hòa, hàng đầu hạ cũng cao hứng. Lúc ban đầu thời điểm, cậu ha ba tuy rằng cũng tiếp nhận rồi lôi thành phong cái này đột nhiên toát ra tới cha. Nhưng mà, hắn vẫn là nhút nhát thực. Hiện tại ở chung lâu rồi, đứa nhỏ này cũng liền cùng lôi thành phong quen thuộc lên, thả, có đôi khi, còn sẽ lặng lẽ tới gần hắn, cùng hắn nói một ít lặng lẽ lời nói. Hai tử cảm giác, là sẽ không lừa gạt người. Liên bởi vì xem lôi thành phong phát ra từ nội tâm đem hoa tử đương nhi tử, nàng cũng liền nhận mệnh, nghĩ cùng với lung tung tìm người khác thành thân, còn không bằng, đâm lao phải theo lao, liền tìm người nam nhân này cùng nhau thành thân được. Chỉ là, hắn người này vẫn là quá không ổn trọng, đến mải rúa. Như vậy một suy nghĩ, hai người đã bước ra nền bước hướng trong thành đi. Dọc theo đường đi, hai người nói cũng không nhiều lắm. Chỉ là ngẫu nhiên thảo luận một chút tân người ngẫu nhiên đa dạng. Hoặc là Lôi Thành Phong không hiểu một ít bút bê bải, hoặc là gối rửa vật như vậy. Nhân cơ hội, hàn đầu hạ cũng nói không ít kinh doanh lý niệm. Cái gì chu tính trung an bài, cái gì năng giả tiền nhiệm, luận công hành thưởng. Lôi Thành Phong nghe cực nghiêm túc, ngẫu nhiên hỏi vấn đề, cũng đều thẳng thiết vấn đề trung tâm điểm. Hai người một cái cố tình giáo, một cái dụng tâm học, một đường hướng trong thành, đến cũng không cảm thấy thời gian gian nan. Tương phản, còn cảm thấy này một đường thời gian thực mau liền qua đi. Phía trước chính là kia phạm trưởng quầy ra, hắn muốn bán mặt tiền cửa hiệu nhi, cũng là này một cái phố xá. Tuy rằng không xem như chính đại phố đại mặt tiền cửa hiệu, nhưng cũng là này trong thành mặt số người trên khí so tràn đầy địa phương. Chỉ là, cái này giá cả xác thật là có điểm cao. Thật nhiều người đều có hỏi qua, lại bởi vì này ngẩn cao giá cả cuối cùng dừng bước không dám ứng thừa. Giá cả cao sao? Hàn Đầu Hạ nhìn này một mảnh, mi hơi hơi nhíu chặt. Nơi này, dựa gần phía trước chính đại phố Ngẫu nhiên đến cũng có thể dính phía trước nhất lưu nhân khí. Nhưng là trung quy là quả cái ngã rẽ, lược sau này chặt chút. Nơi này thuộc về, có sinh ý, nhưng cũng không nhất định quá tràn đầy địa giới nhi. Cái này địa giới, xác thật là làm người dối giám địa phương. Thành phong, nếu không chúng ta lại đi dạo đi. Hứa liền có thể tìm được một cái tốt địa phương đâu. Hai người cùng nhau hướng phía trước đi. Hàn đầu hạ trọn vẫn là cái kia lượng người tốt nhất đường phố. Nơi này nối liền không giúp chiếc xe còn có cò kệ mặc cả giá cả, xuất nhập đại đa số đều là trong thành nhà có tiền. Muốn nói gối rửa người ngẫu nhiên này một loại đồ vật, xác thật là ở như vậy quý nhân lui tới địa phương mới hảo. Nhưng là, nơi này mặt tiền cửa hiệu, thiệt tình làm người dối rắm Mặt sau yêu cầu 500 lượng bạc tả hữu một gian mặt tiền cửa hiệu nhi. nay phía trước, nhưng chính là một ngàn nhiều, còn không nhất định liền có. Nơi này xác thật là hảo, nhưng mà thật sự quá quý điểm. Di, nương tử, ngươi thả tôi xem. Nơi này có một cái tân rán ra tới bố cáo, dường như là đang nói nơi này muốn phê đâu. Hảo tiểu nhân một cái hẹp hòi nơi gần cổng thành, xem ra, nơi này chủ yếu vẫn là lên lầu đi lên đi. Lôi thành phong nhìn này một con có thể miễn cưỡng bãi một cái tiểu hẹp hòi cái bàn cái gọi là mặt tiền cửa hiệu, thật không biết nơi này có thể bán thứ gì. kia toàn bộ chính là một cái thông đạo, lại miễn cưỡng thượng lầu hai địa giới nhi. Nơi này lầu hai địa giới, trước kia cũng không biết là làm gì đó. xem ra Trưởng quầy chủ yếu là thuê này lầu 2 địa bàn. Đi, chúng ta đi lên nhìn xem. Kỳ thật, ta đến là thực xem trọng nơi này lầu 2. Hai người lên lầu vừa thấy, này trên lầu còn rất khoan. Bố trí cũng cực lịch sự tao nhã, cách đó không xa, có một bàn trà khách còn đang nói chuyện này. Hai người đã đến, đều có gã sai vặt tiến lên tiếp đón. Nghe nói là tiến đến xem lâu tử, liền đem người dẫn tới mặt khác một gian trong phòng. Chỉ chốc lát sau, liền ra tới một cái trung niên nam nhân. Này nam nhân ở nhìn thấy lôi thành phong khi, đầu tiên là lược lắp bắp kinh hãi, liền lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. Hai vị, chúng ta muốn hỏi một chút, các người này lầu các là muốn thuê, vẫn là bán. Ta coi phía dưới bố cáo, dường như nói là thuê bán đều có thể, chính là nghĩ đến hỏi thăm một chút. Ha ha, nơi này vẫn luôn là ta lưu chữa quyền đương nghỉ ngơi, cũng cùng một ít bằng hưu nói chuyện này địa phương. Chỉ là gần nhất, nhà của chúng ta chủ tử muốn bức ra dùng tiền. Cho nên liền suy nghĩ đem này một nhà không khẩn không cần địa phương bán thuê cũng có thể. Chỉ cần giá cả thích hợp, bán đương nhiên là đệ nhất lựa chọn. Nếu là không thích hợp, vậy chỉ có thể cho thuê. chung quy, này một mảnh nhi địa giới vẫn là không tồi. Khai cái quan trà vẫn là có thể có điểm tiền thu. Hàng đầu hạ lại là cười, nơi này khai quan trà Sợ không phải quá hảo, gần nhất phía dưới quá âm ý. Thứ hai, nơi này đại đa số đều là thương nhân, tuy rằng nhìn như sinh ý rực rỡ. Nhưng là mọi người đều rất bận rộn. Có mấy người, nguyện ý hoa tiền nhàn dỗi nhi đến nơi này tới uống trà đâu. Người nọ cười hơi có chút xấu hổ. Nếu là thật sự sinh ý hảo, hắn đã sớm chính mình làm. Nay một mảnh nhi, cũng chính là bỏ chi đáng tiếc, trọng dụng, lại không có lời. Bất quá, ta còn là tò mò, nơi này bán giá cả là nhiều ít. Hàng đầu hạ thiết nhập chính đề. Khu, nơi này sao? Nhưng cư chú, cũng có thể khai mặt tiền cửa hiệu. Trung quy cũng có thể dính dưới lầu nhân khí không phải. Cho nên giá cả, so bên ngoài lược quý một ít. 400 lượng bạc. Hàng đầu hạ chính nữ mày, tưởng nói quá quý. Người nọ lại bổ sung một câu. Này trên lầu, còn bao gồm dưới lầu kia một cái không tính đại mặt tiền cửa hiệu nhi, cũng là bao hàm ở bên nhau. Cho nên cái này giá cả, kỳ thật thực công đạo. 400 lượng mặt trên một tầng, cộng thêm phía dưới một cái nho nhỏ nơi gần cổng thành phòng. Muốn nói tới, xác thật là còn tính công đạo. Chỉ là nháy mắt, Hàn Đầu Hạ liền quyết định, muốn mua này một môn mặt phòng cùng trên lầu. Chương 101 đố đại lâu. Này phía trước một loạt môn mặt phòng là chuyện như thế nào? Các người gia chủ tử năm đó có thể tại đây mặt trên làm ra hai tầng lâu, kia cái này mặt mặt tiền cửa hiệu nhi. Theo ta được biết, dường như không phải một cái chủ nhân đi. Lôi Thành Phong thì tại lúc này đưa ra nghi vấn, Hàn Đầu Hạ nghe âm thầm nghiêm nghị. Nàng sơ suất quá, tự nhiên xem nhẹ vạn nhất mắc mưu khả năng tính. Rốt cuộc Ở đâu cái thời đại, đều có người làm giả. kia trung niên nam nhân hơi có chút thâm ý mà quét liếc mắt một cái lôi thành phòng ha ha cười. Không tồi, người trẻ tuổi còn xem như có chút tính cảnh giác. Ta phía trước không phải nói sao, này một hối, trước đây vẫn luôn là chúng ta chủ nhân lưu làm chiêu đãi, còn có nghỉ ngơi chỗ địa phương. Nói cách khác, hàn đầu hạ tâm tư vừa động, có chút không dám tin tưởng. Không tồi, nơi này, nguyên bản chính là nhà ta chủ tử năm đó cùng nhau tạo lên. Chẳng qua, Lúc ấy một người ăn không vô lớn như vậy một biểu đi, cho nên liền đem cái này mặt mặt tiền cửa hiệu nhi, chỉ bảo lưu lại năm gian, bên, tất cả đều bán xong rồi. Kia một loạt nhi năm gian, chính là nhà ta chủ tử mặt tiền cửa hiệu. Đương nhiên, này năm ra, các ngươi liền tính là ớn, chúng ta chủ tử cũng sẽ không cho của các ngươi Người nọ tiện tay một lóng tay phía trước năm ra đoạn đường tốt nhất mặt tiền cửa hiệu. Hai vợ chồng người đem mắt nhìn lên. Kia chẳng phải là buồn thành nổi tiếng nhất vàng bạc còn có cửa hàng son phấn mặt nhi sao? Tại đây một cái trên đường, sở dĩ sẽ ngưng tụ không ít nhân khí, này năm gia tiền tài, còn có cửa hàng son phấn mặt nhi là lập một công. Đơn giản là, này năm gia mặt tiền cửa hiệu nhi ra tới đồ vật, không một dạng không phải tinh phẩm. Nguyên lai là đố đại gia mặt tiền cửa hiệu nhi, đố lại thanh danh, tại đây một mảnh đều là vang dội. Không thể tưởng được, này lâu 2 cũng là nhà hắn mặt tiền cửa hiệu nhi. Lôi Thành Phong chạy nhanh ôm quyền nhiệt lôi. Phải biết rằng, đối đại tại đây một mảnh nhi, chính là có tiếng người làm ăn. Không ít người thành phố đều biết, người này là cái trượng nghĩa, sẽ chống lưng cột nhân vật nhi. Phàm là cùng hắn giao hảo nhân, cái nào sẽ không đến hắn một vài phân giúp đỡ. Ha ha, tiểu công tử chớ có khách sáo, hứa không chừng, chúng ta toàn ra vẫn là thân thích đâu. Nếu không phải như vậy, ta ha có thể một hơi nhi liền nói thẳng ra chúng ta thấp nhất giá cả tới. Người nọ ý vị thâm trường mà nói ra này một phen lời nói tới. Lôi thành phong tắc nghe ninh chặt mi. Hàn đầu hạ lại là tâm tư vừa động, nghĩ đến trước đây tới tìm lôi thành phong kia người một nhà, dường như nam nhân chính là họ đố, teo đô nam bá vẫn là như thế nào. Kia nam nhân cấp hàn đầu hạ ấn tượng không phải quá hảo. Nếu thật sự nhận tử, nào có như vậy hành sự nhi. Nhưng hiện tại, này toàn gia hậu trường trưởng quầy nhi, cũng xưng họ đố, nếu là nói cùng lôi thành phong sẽ có thân thích quan hệ, có thể phản quá nào một nhà đi. Không ngoài, cũng chính là này toàn gia họ đố thôi. Có thể thấy được, người có đôi khi duyên phận, chính là cái kỳ diệu đồ vật. Ha ha! Nguyên lai like là như thế này à, cái kia, chúng ta muốn nảy một nhà lầu hai mặt tiền cửa hiệu nhi. Với lúc, chúng ta muốn khai một nhà bút bê vải linh tinh tiểu chơi nghệ nhi. Hiện tại chủng loại khả năng không tính quá nhiều, nhưng là, trung vi sẽ làm nhiều. Hàn đầu Hà Nội tâm đã ở kịch liệt tính toán. Chỉ là làm con dối, ôm gối này đó, nếu là chiếm lớn như vậy một tầng lâu, nay khẳng định không có lời. Phải làm! Vậy làm đại. Cho nên tốt nhất chính là lại tiến một ít bảy biện ở nhà đồ sứ, còn có quyên hoa giả hoa linh tinh. Nay trong thành, cũng có làm nghề ngội thợ thủ công. Từ bọn họ chỗ đó làm ra không ít tế dây thép linh tinh, lại đem một ít lửa bố cắt xứng hảo, cũng là một ít không tồi bài trí. Chỉ cần làm ra danh khí tới, giống nhau đáp giống nhau, gì sầu sinh y không quần của tới. Đương nhiên, cái này đồ sứ, trong nhà vật trang trí nhi, cũng là yêu cầu chọn lửa kỹ có đôi khi Trong nhà tình thú bài trí, cũng là cực kỳ quan trọng sự tình. Như vậy tưởng tượng, Hàn đầu Hạ thậm chí còn nghĩ tới hiện đại một ít ra cụ thành. Đáng tiếc, nàng còn không có như vậy quyết đoán đi thay đổi cổ nhân khắc hoa giường lớn. Nhưng là trên giường cùng trong phòng vật trang trí nhi, cái này giống như là có thể làm cho. Càng muốn, nàng đôi mắt này liền càng thêm sáng ngời. Kia thiếu hồng khuôn mặt, xem Lôi Thành Phong hơi hơi mỉm cười, bắt được nàng tay. Nương tử, này lâu, chúng ta muốn. Ngươi tưởng như thế nào bố trí? Ta liền như thế nào bố trí? Hảo. Hàn đầu hạ nghiêng đầu nhu tình cười. Kia hàng mi dài rung động lôi thành phong đi theo run run lên. Nhẹ nhàng cầm nàng tay, hai người cùng nhau hướng trưởng quay đi đến. Xem hai vị như vậy tình thâm ý trọng, nghĩ đến cảm tình là cực hảo, đều thương lượng hảo sao. Chúng ta hiện tại liền đính khế ước, hôm nay liền đi đem công văn cấp làm. Kia trưởng quay cũng không hàng hồ, lập tức liền lấy ra công văn, hai bên lạc tự khi, nam nhân còn khích lệ một câu. Không nghĩ tới tiểu công tử tự, đến là viết cực có khí khái. Quá khen. Lôi thành phong đến là không cho là đúng. Đạm nhiên rơi xuống cuối cùng một chữ, nhẹ nhàng đong đưa trang giấy, chờ đến chữ viết sạch xe sau, lúc này mới đem trang giấy cho hai bên một chương. Nếu là tiểu công tử phải dùng, kia từ ngày mai bắt đầu, này một mảnh nhi tử chúng ta liền không tiếp đại khách nhân. chìa khóa liền giao cùng tiểu nương tử. Người hôm nay đều có thể tại đây quy hoạch một phen các ngươi tương lai sinh ý phải làm như thế nào. Nhà ta chủ nhân, nghĩ đến sẽ thực chờ mong các người hai vợ chồng sinh ý thịnh vượng. Hàn đầu hạ gật đầu, như thế nào nghe không hiểu người này là ở báo cho bọn họ. Bọn họ ra chủ người, muốn hay không tán thành lôi thành phong cái này thân thích thân phận, còn phải xem bọn họ có không đứng lên tới. Lập tức, nàng cầm khẽ nâng, tự tin nhìn lôi thành phong, nhà ta tướng công mặc kệ là đọc sách, vẫn là kinh thương, đầu vóc đều là nhất đẳng nhất nhanh ngại. Phản ứng cũng mô lệ tồn tại, nay một nhà mặt tiền cửa hiệu nhi, đoạn sẽ không làm hắn khó xử. Trường quay có thể hào phóng nói cho các ngươi gia chủ tử rửa mắt mong chờ chúng ta vợ chồng gây dựng sự nghiệp. Ha ha! Không tồi không tồi, ngươi thực bảo hộ chính mình trợ phu. Phu thê nguyên là cùng lâm điệu nha. Không cần thiết thai vạ đến nơi từng người phi, nhìn các ngươi như vậy, cực hảo, cực hảo. Nay trưởng quay không ngừng khích lệ bọn họ vợ chồng phu thê tình thâm. Thả, xem ra tới là phát ra từ nội tâm. Điểm này, đến là pha lệnh hàn đầu hạ ngoài ý muốn. Phải biết rằng... Ở bọn họ còn không có nhận Lôi Thành Phong thời điểm, này nhất ba người liền bắt đầu nghĩ muốn chia rẽ bọn họ. Thả, còn muốn mưu sát nàng lấy tuyệt hậu hoạn. Hiện tại, lại như thế duy trì bọn họ, quả nhiên, bất đồng người, hành sự cũng không phải đều giống nhau à. Trưa hôm đó, Lôi Thành Phong liền cùng người nọ đi nha môn làm khế ước. Người nọ cùng ngày trở về dặn dò lầu hai mấy cái nô tài sau, liền thu một bộ phận tiền mặt bạc, còn có một trường tiền nợ đơn từ sau, liền hào phóng rời đi. Đến cũng là cái tâm đại. Cứ nhiên một chút cũng không lo lắng chúng ta không cho bạc. Hàn đầu hạ trêu trọc. Lôi thành phong còn lại là ánh mắt thơm trầm. Hắn không lo lắng, bởi vì họ đố. Nhìn hắn lạnh lùng ánh mắt, hàn đầu hạ dối tay, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta làm chúng ta, cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Nếu là cái tốt, ta gặp mặt chào hỏi một cái, cười một cái xong việc nhi. Nếu vẫn là cùng thành nam kia toàn ra giống nhau, quyền cho là cái không ra mặt, không để ý tới đó là. ân vẫn là nương tử nói rất đúng. Lôi Thành Phong sửa sang lại nỗi lòng không hề làm bên ý tưởng tả hữu chính mình tâm thần. Nhìn nay một tầng lâu, hai người cũng không dám tin tưởng, nơi này liền sẽ là bọn họ mặt tiền cửa hiệu nhi. Thành Phong, cuối cùng một rút khách nhân cũng đi rồi, hiện tại chúng ta có thể lớn mật đánh giá này đó địa phương, cũng có thể nhìn xem như thế nào bố trí. Hàn đầu hạ vẻ mặt hưng phấn, lôi kéo lôi Thành Phong liền hướng phía trước đi. Bởi vì trước đây nơi này bị trở thành phong ngủ, còn có yến khách địa phương. Này đây bố trí kỳ thật còn xem như không tồi. Chỉ cần hơi sửa sang lại một phen, tiếp đái khách nhân, tựa hồ cũng có thể. Nơi này cư nhiên bị khoảng cách thành vài chương yến khách thất. Tiếp như vậy xem ra, chúng ta có phải hay không còn phải đem này sở hữu phòng hủy đi, đã thông tới dùng. Lôi thành phong có chút sầu khổ, nội tâm ở tính kê an mặc tu vật trang trí nhi linh tinh xài hết bao nhiêu tiền. Không cần, không cần, tiểu thư khuê các nhóm ra tới chọn vật nhi, nhất không mừng chính là cùng người ngoài tương lộ. Chúng ta ở bên ngoài có một đại gian bảy biện triển lãm địa phương. Lại đem này tiểu gian nhà ở Bố trí ra tới, biến thành một phòng bộ dáng nhi. Đến lúc đó có người tiến vào ngồi uống điểm tiểu trà, nhìn nhìn lại này Bố trí mua sắm một ít các nàng nhìn thượng chơi nghệ nhi. Nay suy ý, không phải một bên nhi nói, một bên thuốc đẩy sao. Lôi thành phong nghe gật đầu, vẫn là nương tử tưởng chu toàn, nề hạ vi phu chính là có chút ngu. Ngươi không phải ngu, là ngươi kiến thức không ta xa. Nhưng tưởng tượng lời này không đúng à. Nàng tại đây ở nông thôn thân phận, cho tới nay đều là một cái trong núi phụ nhân. Nếu là nói so lôi thành phong cảng có kiến thức, này không phải lộ tẩy sao. Lập tức, nàng liền chạy nhanh sửa miệng, khu, ngươi không như thế nào cùng này đó tiểu thư khuê các nhóm tiếp xúc, tự nhiên không biết các nàng nội chủ suy nghĩ. Ta cùng với lý giả làm tiếp xúc quá một đoạn thời gian, nghe nàng nói cũng có không ít chuyện này. nay đây nhớ kỹ các nàng yêu thích, còn có quán có suy nghĩ linh tinh. Nô, no, hiện tại chúng ta quan trọng. Chính là chạy nhanh đem bạc giao cho nhân gia Chớ nên làm người cảm thấy chúng ta không có thành tin Lôi thành phong lại là khó xử Người nọ cũng nói Trong một tháng đều là có thể Hứa bọn họ cũng nhìn ra chúng ta tiền bạc khẩn trương Liền không quá thúc dục Không, nhân gia lớn như vậy mặt tiền cửa hiệu chủ nhân Có thể nghĩ đem này một building đều các bán Có thể thấy được là thật sự tiền bạc căng thẳng Cùng với làm người ta khó khăn Không bằng chúng ta sớm chút đem bạc đưa lên Kể từ đó cũng có thể thiếu cùng đô ra có chút dựa xả. Ngươi là sầu tâm thứ này nguyên, còn có trang hoàng tiền vốn đi. Ha ha, cái này dễ làm, chúng ta có thể cho Lôi Thành Phong trước tiên dự chi chúng ta một bộ phận bạc ca. Lôi Thành Phong cười cực quỷ. Ngươi muốn hàng lợi. Lôi Thành Phong khó hiểu. Không không, chúng ta muốn hợp tác sự tình còn nhiều, trước tiên làm hắn dự chi một chút bạc, đây là hoàn toàn có thể sự tình. Ngươi nhìn xem, mặc kệ là con rối sắp ra tới các màu ô ngối, cùng với... Các loại tinh xảo điều khác, thậm chí còn thật sự chế tạo ra một ít dân tộc trang phục còn có rượu loại linh tinh. Này đó nhưng đều là người khác vô pháp cung cấp cấp Lý Thư Nam. Chúng ta làm hợp tác Vương làm hắn trước tiên tri trả một ít hợp tác bảo đảm kim, với hắn, với chúng ta, chẳng phải là đều bảo hiểm sao. a nguyên lai, sinh ý còn có thể làm như vậy. Đương nhiên là có thể. Trước khác nay khác, lúc trước ta chủ động cầu tới cửa đi, Lý Thư Nam trả lại cho một tỏi bạc đương tiền trả trước đâu. Hiện tại chúng ta xinh ý muốn mở rộng, căn cứ hai bên ít lợi nguyên tắc, giao nộp nhất định bảo đẳng kim, này khẳng định là được không. Bị nàng nói năng hùng hồn đầy lý le nói, lôi thành phong cũng đi theo đảo qua phía trước sầu mượn, hảo, ta biết như thế nào làm, ngày mai ta đem ôm gối linh tinh làm tốt, ôm đi tìm hắn nói xinh ý. chương một hai nơi trốn có cực phẩm. Đem lớn như vậy một cuộc sự tình xử lý tốt, hai vợ chồng nội tâm vẫn là mãn vui sướng. Lập tức, nhìn xem thời gian cũng không sai biệt lắm màu buổi trưa Hàn Đầu Hạ xoa xoa tay, "Đi, chúng ta đi ăn cơm đi." "Hảo." Lôi Thành Phong cũng ứng sảng khoái. "Chỉ là, tới rồi phố xá thời điểm, Hàn Đầu Hạ nghe này, một chén món lòng canh không cần ba cái đồng tiền, liền có chút luyến tiếp. Lôi Thành Phong đến là lanh lẹ. "Trưởng quay, cho chúng ta tới hai chén món lòng canh, lại đến bốn cái đại màn đầu, hai cái đại bánh bao." "Nhiều như vậy a, ta ăn không hết đi." Hàn Đầu Hạ có chút rồi rắm. Nội tâm ở tính toán Nếu là này đó tiền thêm nữa một chút, mua một chút tháo mặt, lại cắt điểm thịt, hoặc mua một ít bụng linh tinh trở về, lại làm thượng một đốn ăn ngon, cả nhà ăn nhạc A, nóng bỏng, nhiều hăng hái nhi A. Nương tử, ngươi chính là tưởng quá nhiều, chúng ta nếu ra tới, liền hẳn là ăn đến ăn. Hẳn là dùng thời điểm, cũng đắt dụng Nhìn xem ngươi hiện tại này thịt đau bộ dáng liền giống như ta cắt ngươi thịt giống nhau. Lôi thành phong tung chặt nàng hướng băng ghế thượng ấn. Hàn đầu hạ tác vẻ mặt đau khổ, cái này... Ta không phải hạch toán, nếu là toàn ra cắt thịt mua mặt, ăn hăng hái, chính yếu là, nhìn đối phương ăn ngon, tâm tình cũng sẽ không tự chủ được được chứ. Hàn đầu hạ cũng là buồn cười, nàng phát hiện, chính mình dường như càng ngày càng kéo kiệt. Còn nhớ rõ trước kia, nàng đều là lĩnh tiền lương liền bắt đầu tận sức lan lộn, mua mua mua. Đau bảo, hơi mua từ từ 3 ngày xuống dưới, cơ hội chính là ánh trăng. Chính là hiện tại đến hảo, xuyên qua đảm đương đương, còn đương người nương tử, càng biến thành người khác khuê nữ. Cuộc sống này thanh bẩn, chính là người lại cảm thấy hạnh phúc. Tuy rằng cũng khổ, nhưng cũng cảm thấy tràn đầy hạnh phúc phong phú cảm. Nào tượng trước kia, chỉ cảm thấy nào nào đều không biết đủ, như thế nào cũng không hào chơi. Người nói rất đúng, người này kiếm tiền, cũng đến sẽ tiêu tiền. Hàn đầu hạ rất hào phóng thừa nhận chính mình sai lầm. Lôi thành phong lại là có chút ngượng ngùng, bất quá, người nói toàn ra ăn uống, xác thật là thực hạnh phúc. Ta cũng thích cái loại cảm giác này. cho nên ta quyết định Trong chốc lát ăn cơm sau, chúng ta đi mua một ít mặt, nhìn xem vãn vang còn có hay không thịt. Nếu có, hôm nay về nhà làm vằn thán. Nhìn cậu nhi mấy cái tranh nhau a cấp ăn, liền cảm thấy cực thoải mái. Hai người đều như vậy quyết định sau. Kia tiểu quán chủ cũng đem canh cấp bưng đi lên. Nhạ, đây là người thích ăn ruột. Vừa lên tới, lôi thành phong liền đem bên trong chàng cho nàng. Hàn đầu hạ nhìn này một chiếc đũa chàng, không từng tưởng này nam nhân mắt đến cũng rất tiêm. Biết nàng ngày thường thích ăn này đó. Lập tức, liền đem mặt khác một chiếc đũa hiệp qua đi. Cái này bụng cho ngươi. Ha ha. Lôi thành phong vui vẻ mà cười. tiểu nương tử tuy rằng nói muốn khảo hạch hắn. Nhưng là, nội tâm cũng là có hắn vị trí nha. Ít nhất, còn biết hắn yêu nhất ăn loại này giòn giòn, ngai rất ngon bụng. Cái này, cho ngươi. Được rồi, ngươi chạy nhanh ăn đi, người đều nhìn ngươi đâu. Bị này nam nhân nhiệt tình ngượng ngủng, hàn đầu hạ chạy nhanh giận hắn. Cách vách một bản hai cái thẩm nhi, nhìn hai người như vậy cũng là cười ha hả mà nghị luận. Này hai khẩu tử, nhìn cảm tình thật đúng là hào đâu. Kìa nhưng không sao, có lẽ là mới thành thân đâu. Hai vị đại tỷ, ta cùng nghiêm nương tử hài tử đều có năm tuổi lý. Lôi thành phong lại ở thời điểm này thành thơi mà ăn đồ vật, lớn tiếng bổ sung một câu. kia tự hào hình dáng, xem hàn đầu hạ chạy nhanh lại thấp gật đầu. Này nam nhân, muốn hay không như vậy ố chị à. Kìa hai cái tuổi trẻ thẩm nhi nghe sừng suốt. Chật liền có chút cảm khái. Hai tử đều 5 tuổi, cảm tình còn như vậy tốt, thật tìm không thấy mấy cái ai, nhà của chúng ta kia khẩu tử, hiện tại không đánh ta liền tính là cực hảo. Nhưng không sao. Nghe này đó hâm mộ nói, lôi thành phong liền nhìn hàn đầu hạ ngây ngốc nhạc à. Hàn đầu hạ bất đắc dĩ, đem một khối bánh bao tách trong miệng hắn. Ngươi nha, chạy nhanh ăn. Là, nương tử nói gì chính là gì. Nam nhân, ngươi đừng hiện tại ta nói gì, chỉ cầu ngươi đi, 20 năm sau còn có thể tượng như bây giờ. Hàn đầu hạ có chút lười biếng. Kỳ thật, trong hiện thực phu thê, cái nào không phải năm đầu nhiệt. 2 năm chắc vá 3 ba năm bốn năm liền thành trợ thủ đắc lực. Lược hào điểm, mười mấy năm mới có thể là trợ thủ đắc lực. Nhưng là lại thâm ái, tới rồi sau này, vẫn là chỉ dùng thân tình gắn bó. Nương tử, chúng ta chờ xem. Lôi thành phong không nói thêm nữa. Dù sao, hắn hiện tại là thật sự phát ra từ nội tâm thích nhìn nương tử. Chỉ cảm thấy, có nàng ở khỏe thể mạnh khỏe. Ha ha, tiểu nam nhân ta phải nói cho ngươi một sự thật, chính là giai đoạn trước đi, khả năng hai người là phát ra từ nội tâm nháy mắt, đau sủng. Chính là mặt sau, có thể sử dụng thân tình gắn bó cảm tình, liền tính là cực không tồi. Càng nhiều thời điểm, một cái ái thành lập, chính là trách nhiệm, là nghĩa vụ. Nàng lời này một chút cũng không có dấu dếm, nghe cách vách bản vài người đều vỗ tay trầm trổ khen ngợi. Không sai, này tiểu nương tử nói rất đúng. Phu thê gian cảm tình a, Tới rồi mà sau, thật sự liền biến thành thân tình gắn bó. Thật nhiều thời điểm, một cái ra còn có thể tồn tại, kỳ thật, chính là trách nhiệm, còn có nghĩa vụ chống đỡ. Ta cùng nhà ta kia khẩu tử, hiện tại chỉ cầu người một nhà mạnh khỏe, bình an đem con cái nuôi lớn. Làm nữ nhi nhóm tìm hảo nhân ra, làm mấy đứa con trai cưới cái hảo tức phụ nhi. Chúng ta đâu, liền nhìn bọn họ quá hảo, liền xem như buông trách nhiệm nghĩa vụ. Lôi thành phong thật sâu nhìn nàng, cũng không có nói thêm nữa. Chỉ là xong việc. Liền vẫn luôn ở suy tư nàng theo như lời nói. Cũng may, một bữa cơm thời gian cũng không trường, hai người ăn uống no đủ, liền khởi hướng đi thịt thị. Hạ vang, thịt cũng không nhiều. Thả, đều là chút không thế nào đẹp, mềm yếu thịt não. Bất quá, giá cả cũng lược tiện nghi chút. Hai người chọn nhặt một ít tiểu vụn và thịt, còn có mấy đôi xương cốt cùng nhau mua, xoay người liền chuẩn bị hướng ra phản. Phu quân, ngươi ra mồ hôi đâu, tới ta thế ngươi lao lau Đúng lúc này, một cái vũ mị Làm người xương cốt đều có thể tô rất thanh âm bên trái biên văng lên. Không cần. Hai người nghe thế thô ca nam tính tiếng nói, cùng nhau nhìn lại, liền thấy cách đó không xa, tiêu ức văn vội vàng một con trâu, bộ mới tinh xe bỏ, chính vẻ mặt hưng phấn hướng bên này đi tới. Thấy hai vợ chồng, hắn cũng là lược cả ngoài ý muốn Ở hắn bên người, còn ngồi một người tuổi trẻ xinh đẹp tiểu tức phụ nhi. Trang điểm cực nhanh nhẹn, một trương mặt trái xoan nhi nhìn tiểu Mỹ khả nhân. Ngượng ngùng ngượng ngùng mắt nhi, cùng xúc một ông thủy giống nhau Nhìn thấy lôi thành phong khi, đôi mắt cũng đi theo sáng lên. Tiểu phu lãng, các ngươi cũng muốn trở về sao? Vừa lúc, chúng ta tân mua xe bỏ có thể trở cùng nhau đâu? Nàng nói xong, mới chạy nhanh hỏi tiêu Đức văn, phu quân, chúng ta mang tiểu phu lãng đoạn đường tốt không? Này văn nhịu nhịu nói, nghe hàn đầu hạ hơi có chút như mày. Nàng còn nhớ rõ, trước đây ở bên nhau thời điểm, này phụ nhân cũng không phải nói như vậy lời nói. Hiện tại như thế nào liền thay đổi đâu? hơn nữa kia vũ mị bốn phía thủy con ngơi, cũng không cần tiền dường như hướng lôi thành phong trên người dính. Khu, cái này. Hàn đầu hạ dối rắm, đang muốn muôn cự tuyệt. Một bên lôi thành phong đến là thẳng nhiên, cũng hảo, chúng ta vừa lúc tưởng sớm chút trở về, ngồi tiêu đại ca xe, vừa lúc có thể mau một ít. Cũng hảo. Nghĩ hôm nay liền phải trở về thúc dục hình thức ra tới, hàn đầu hạ cũng không khách sáo. Lập tức, đem đồ vật dọn lên xe. Lôi thành phong đánh giá này xe bỏ có chút ý động Tiêu đại ca đây là hôm nay mới mua xe đi. Đúng vậy đúng vậy, tiểu công tử ngươi uống nước, đây là nô ra sáng sớm tiện thể mang theo ra tới đâu. Tiêu ức văn còn không có hồi đâu, kia phụ nhân đến là dẫn đầu nhiệt tình đem thủy đưa đến lôi thành phong trong tay. Đối với nàng như vậy nhiệt tình bộ ráng, lôi thành phong có chút không thói quen. hắn hướng hàn đầu hạ bên người nhích lại gần, nương tử, ngươi uống bãi. Kia phụ nhân trên mặt tươi cười cứng đờ, có chút không vui mà nhướng mày suối hàn đầu hạ, này tiểu tỷ tỷ lớn lên cũng còn hành. Bất quá nảy trang điểm, quá mức với hương khí chút. Hôm nào tới tìm muội muội ta nhưng thế ngươi hảo sinh trang điểm một phen. Định giáo ngươi câu người linh hồn nhỏ bé đi. Lời này cũng thật có điểm ngạc lớn. Tiêu Đức Văn Ho khan một tiếng, có chút xấu hổ nhìn hàng đầu hạ. Ngươi đừng quá để ý, nàng có đôi khi nói chuyện, dường như không đi đầu góc. Ha ha, nghĩ đến, vị này tẩu tử trước kia trải qua chuyện này, có chút hương vị đi. Tiêu Đại ca ngươi cần phải để ý chút. Mặc dạy người còn cùng trước kia giống nhau hồ đồ tồn tại, ngươi chính là cưới vợ, không phải khai kia gì là tới. Kia phụ nhân lại như thế nào có điểm nhị, lúc này cũng có chút nghe hiểu. Lập tức liền sắc mặt khẽ biến, có chút không vui mà trừng mắt nàng. Này đại tỷ nhi, ngươi nói thật đúng là buồn cười, ta đứng đắn gã cho nhà ta nam nhân đương tức phụ tử, nhìn ngươi này nói, chúng ta hảo tâm mời ngươi lên xe, ngươi đến là đem ta so sánh kêu câu lan bên trong, thật là lòng lang dạ soi A Nguyên bản vui mừng lên xe Lúc này lại biến thành hai cái nữ nhân đối chọi gay gắt. Trong lúc nhất thời, kia không khí là thật xấu hổ. Tiêu Đức văn hung hăng trừng liếc mắt một cái kia nữ nhân. Ta nói ngươi liền không thể bất tranh cãi. Nữ nhân tắc khiêu khích mà đánh giá hàn đầu hạ, một cái quê nhà bà Nương, cùng ta nói chút bên làm gì. Nang tuy rằng là nói thầm, nhưng lại cũng có thể làm người nghe rõ ràng. Vị này đại tỷ, ta là ở nông thôn, nhưng ngươi cũng không thể so ta tốt hơn nào a Hợp lại, Ngươi chính là trong thành vị nào cao quý thái thái tới? Vị này đại tỷ, ngươi nói chuyện ánh mắt nhi không tốt, này không đoán ngươi. Nhưng ngươi động bất động sặc người là ở nông thôn, đây là ngươi mắt thủy còn có nói chuyện có vấn đề. Nay đó có vấn đề vẫn là việc nhỏ nhi, ta liền sợ ngươi này đầu góc cũng mang theo có vấn đề, vạn nhất bị người trở thành bệnh tâm thần, đến lúc đó Tiêu đại ca còn muốn thay ngươi chán hay, kia chính là thật sự phiền thoái. Này một phen sặc người. Thật đem kia tức phụ tử sặc sắc mặt chướng hồng. Phố sát thượng Còn có một ít trải qua người nghe, cũng là trận mắt há hốc mồm nhìn vài người. Phú quân, ngươi nhìn xem, người này như thế nào như vậy sặc ta à? Kìa tiểu tức phụ bị ha thẳng dầm chân, nắm tiêu ức văn cánh tay không bông tay. Người sau chỉ là thét to đánh xe, một chút muốn giữ gìn bộ dáng cũng chưa cho. Kể từ đó, tiểu tức phụ nhi liền càng cảm thấy đến uy khuất, dối tay liền túm lôi thành phong cánh tay. Tiểu công tử, ngươi nói một chút, kìa nữ nhân như thế nào có thể như vậy đại ta? Ta rõ ràng chính là vì nàng được chứ. Làm nàng trang điểm tốt một chút, học được làm người một chút, này có gì không thể. Lôi thành phong chạy nhanh chụp bay nàng tay, cùng có vi rút giống nhau hướng hàn đầu hạ bên người thấu. Tức phụ, ta cảm thấy này xe ngồi không đủ an toàn. Hàn đầu hạ cường tự nhịn cười, ân, là không thế nào an toàn, ta nhìn có người cùng muốn đem ngươi nuốt ăn giống nhau. Xong việc, nàng đạm nhìn cái này làm ra thủy khuất bộ dáng nhi tiểu tức phụ nhi. Ta có cha có nương, còn không nhọc giá ngươi tuổi này cùng ta không sai biệt lắm người tới thuyết giáo. Ngươi vẫn là nhọc lòng tự mình nôn hành cử chỉ liền hảo Lại muốn nhìn trầm trầm người khác Chỉ sợ người mặt lão Này tâm, đến là có trăm tuổi chương 103 tình yêu cùng nhiệt trung nam nhân Phu quân Tiểu nương tử tún chặt tiêu ức văn cánh tay thẳng kêu to Còn còi à Ở chỗ nào nói loại nào nói Ngươi nói ngươi tâm lý tuổi thượng trăm tuổi phụ nhân Động bất động liền phu quân tiểu lang quân mà kêu to Ngươi đương đây là sân khấu thượng đâu Ở cái gì vị trí thử cái gì kém Ở như vậy ở nông thôn địa phương, ta xin khuyên ngươi cái này tiểu nương tử vẫn là buồn phận một ít, đường động bất động liền đem kia con hát, hoặc là nhà thổ bên trong phương Pháp Nhi lộ ra tới. Một có vẻ ngươi không giáo dưỡng, nhị ngươi không cần gặp người liền tỏ rõ, ngươi là từ những cái đó địa phương ra tới người. Tiêu đại ca, đắc tội, nam nhân, chúng ta xuống xe. Này xe, lại ngồi xuống đi, chỉ sợ quan hệ sẽ càng cương. Tiêu ức văn ngượng Ngùng Hung hăng chừng liếc mắt một cái kia nước mắt lưng tròng tiểu tức phụ nhi. Nhấp miệng, ném xe bỏ bạch bạch đi phía trước buôn. Phu quân, ngươi cũng không giúp nhân ra nói chuyện, kia tiểu tiện nhân nói nhiều khó nghe à, ta, ta chính là ngươi nữ nhân đâu. Nữ nhân ủy khuất vô cùng mà khóc lóc kể lệ, nhiên tắc, tiêu ức văn chỉ là lạnh lùng thoáng nhìn. Nàng nói rất đúng. Ở cái gì vị trí mưu chuyện gì? Ta mặc kệ ngươi trước kia đã làm cái gì, hiện tại nếu gả cho ta, vậy thành thật là người, ngoan ngoãn nghe lời. Nếu bằng không, ta chính là cái thợ săn. Tiểu Tức Phụ Nhi bắt đầu không hiểu. Nhưng là, ở Tiêu Ưức Văn nói đến ta là cái thợ săn thời điểm, kia khí thế đột nhiên thay đổi. Nhìn lạnh băng thấm cốt Tiêu Ưức Văn, Tiểu Tức Phụ khịch khịt mà khóc thút thít đột nhiên nhíu bật. Cũng là lúc này, nàng mới rõ ràng ý thức được một chút, người nam nhân này, hắn dường như cùng trước kia không giống nhau. Ngươi, ngươi chính là? Như vậy đối chính mình tức phụ sao? Khó trách, vẫn luôn tìm không thấy nữ nhân. Tiểu Tức Phụ ủy khuất. Tiêu Ưức Văn lại là hừ lạnh liếc nàng liếc mắt một cái cơ miệng. Lần này, tiểu tức phụ lại không dám nói hiệu nói vượng. Kỳ thật, chỉ cần nàng ngoan ngoan nhi, hắn lại làm sao sẽ đối nàng thế nào đâu. Hẳn là hộ cũng sẽ hộ. Nhiên tắc, nàng phương pháp, vẫn là làm hắn không vui. Chỉ cảm thấy, cái này tức phụ nhi thu hồi ra. Cũng may, từ khi cưới vợ sau, lão nương đối hắn chú ý độ liền giảm xuống rất nhiều. Tiêu ức văn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, nàng sẽ không sinh khí đi. Bất quá. Nghĩ đến ở trên xe nàng kia hoạt bát trương dương bộ ráng, tiêu ức văn liền cảm thấy. Thật là không biết nói cái gì cho phải. Kia đầu tiểu lão hổ, ngươi không liêu nó móng bước còn hảo. Một khi liêu, thật sự là. Một chào hảo thứ A. Tức phụ, kia nữ nhân nhìn ta liền giống không nhìn thấy quá nam nhân giống nhau. Ách. Nương tử, ngươi không biết, ta ghét nhất nhân ra như vậy. Ách. Nương tử, ngươi đến nhiều bảo hộ ta, ta thực yêu thất. Ách ách. Nương tử, ngươi nói. Ngươi nam nhân ta như vậy yêu đất, lại lớn lên, không phải như vậy xấu xí, nhập người khắc mắt, ngươi có phải hay không đến giám sát chặt chẽ một chút ta. Ách ách ách ách, ách. Nương tử, ngươi như thế nào không một chút tỏ vẻ đâu, rõ ràng, có người ở mơ đước ngươi nam nhân à. Nhìn cái này bi phẫn lên án nam nhân, hàng đầu hạ miệng vỡ mà ra. Có hay không người đối với ngươi nói qua, lôi thành phong ngươi hảo vô sỉ chi miu. Lôi thành phong vô tội chấp đôi mắt, mấy bị khuất. Nương tử, ta nghe không hiểu. Khu. Hàn đầu hạ cố tả hữu mà nói nó. Thật nghe không hiểu a vậy tốt nhất. Lôi thành phong ngầm bực. Chính là, ta dường như lại nghe hiểu một ít. Nga. Ha ha nhìn cái này giam cười nữ nhân, lôi thành phong ú hoán, nhưng vẫn là tượng dính ra cầu tượng mà dựa lại đây. Nương tử, ta cảm thấy, một người buổi tối thời gian có điểm lâu. Hàn đầu hạ nghẹn mặt, liên tiếp đi phía trước vườn Nương tử. Nhưng là, nam nhân ở thời điểm này liền đầy đủ thể hiện ra chính mình ra mặt dạy ưu thế. thương ngốc lại đi phía trước đi rồi vài bước. Ta thật sự cảm thấy, một người buổi tối như vậy lãng phí thời gian, không phải quá hảo. Kỳ thật, ta chính là tưởng cùng ngươi giao lưu một chút ánh trăng như nước, còn có, nghe ngươi nữ nhân hương đi vào giấc ngủ. Càng nói, này không khí, đã có thể càng thêm tiểu diễm. Tự hồ, trong không khí đều thiêu đốt một cổ hò hơi thở. Lôi thành phong, ngươi lại muốn đưa ra này đó có không, liền ly ta xa một chút. Đối với không khí nói chuyện đi. Nga. Bị phủ định canh thịt còn sớm, Tú tài ngươi còn cần nỗ lực nam nhân, vẻ mặt khô quắc mà rụt về phía sau. Tức phủ A, ngươi như thế nào liền như vậy? Trà tấn người đâu? Xem nam nhân một bức quầng chịu đả kích bộ dáng, hàn đầu hạ này tâm cũng không phải quá dễ chịu. Châm rãi tới gần, nhìn xem bốn bề vắng lặng, nữ nhân này cũng là sát tâm nổi lên. Để sát vào nhanh chóng ba một cái. A nương tử. Nam nhân nhanh chóng ngừng đầu Vốt mặt không dám tin tưởng mà nhìn nàng. Người sau còn lại là nhanh chóng hướng phía trước đi. Nói tốt muốn làm văn thán, muốn trưng bánh bao, muốn dầm nhân, như thế nào đến bây giờ mới thôi còn ở trên đường lăn lộn A. Bánh bao, có thịt ăn. Nam nhân nghe đôi mắt tỏa ánh sáng. Vèo vèo vèo vèo. kia bước chân, mau cùng con la giống nhau cỏ mà liền đuổi đi lên. Ngực phập phòng không chừng, vẻ mặt đỏ đậm nhìn nữ nhân phủ đột bóng dáng. Tức phụ, ta chính là muốn biết, ngươi, ngươi. Vừa rồi có phải hay không hôn ta? Quá nhanh, đáng thương nhân ra còn không có phẩm ra hương vị A. Người lầm. Hối hận làm ra thân mật hành động nữ nhân, quyết đoán phủ nhận. Nhưng là, nam nhân ở nghi hoặc nhìn nàng nửa ngày về sau, lại là ha ha cười. Tức phụ. Ta, ta không phẩm đủ A. Lan. hàng đầu hạ càng xấu hổ. Làm thời điểm còn không cảm thấy. Này nó miêu, làm xong, mới phát hiện việc này, tựa hồ không đúng. Sao có điểm nữ thổ phỉ? Đối với con nhà lành, làm ra không nên làm sự tình á ai, quả nhiên, nhân sinh không chỗ không phải thuốc hối hận. Hắc hắc. Nguyên lai, like, nương tử hảo này một ngụm A Nam nhân hắc hắc ngây ngô cười, ngay hàn đầu hạ bước chân càng nhanh một ít. Nàng quyết định, ba ngày ba đêm không để ý tới này ra mặt dày, lại pha lê tâm nam nhân. Nương tử, ngươi tử từ ta, ta sướng đầu sơn cà cho ngươi nghe a Nam nhân cũng mặc kệ, liền đứng ở nàng phía sau một giọng nói liền lao lên. kia giống nha. Thật sự là đất dung núi chuyển, khiến một ít tăng dùng, còn ném ra cánh tay, một bức ta lực nhi đại, ta tinh lực dư thừa bộ dáng Thanh đu núi rừng gian, cây cối tươi tốt. Biết nhi ở ngọn cây gian chi chim mà kêu to. Trong rừng cây, suối nước gào ào mà vang. Tiếng ca, kinh khởi một lâm chim chóc. Đi đi đi mà bay cái toàn nhi lại trở xuống ngọn cây, nghiêng đầu, điểu mắt tò mò mà nhìn cái kia tinh thần phấn khởi nam nhân không ngừng gào. Hàn đầu hạ dơ lên một mặt ngọt ngào mỉm cười. Cảm thụ được này thiên nhiên tươi mát phong, cùng với mê người hơi thở. Toàn bộ thể xác và tinh thần đều bị hạnh phúc hải vây quanh. Kỳ thật, người yêu cầu vẫn luôn liền cực đơn giản. Có cơm nó ăn, có hán tử bồi tán cái tâm, có bọn nhỏ tại bên người vui sướng mà chạy động, ăn cái gì ăn hô hô vang. Này đó, tựa hồ chính là hạnh phúc. Hạnh phúc, mỗi người yêu cầu không giống nhau. Mà nàng, trước nay chính là như vậy đơn giản mà thật sự. Có gia, có người, có hài tử Có buôn đầu. Như vậy nhật tử, còn sầu cái gì đâu. Trở về nhà sau, hàn đầu hạ liền lôi kéo A bà cùng nhau cùng mặt, làm văn thán. A bà hiện tại đều thói quen này hai vợ chồng động bất động liền khai trai. Trước đây, nàng còn nói nói vài tiếng, giáo dục bọn họ không cần quá ăn xài phung phí. Chính là, ngày lành khai một đoạn về sau, hơn nữa hàn đầu hạ cũng luôn là nói, bọn nhỏ còn ở trường thân thể, mệt đại nhân, cũng không thể mệt trường cái hoa hoa nhóm. nay đây hiện tại nàng cũng liền không hề tại đây thức an thượng nói không phải. Xoa mặt, nhìn đầy mặt hồng quang lôi Thành Phong lao ra muôn đi, kia tinh thần khí nhi, còn có toàn thân không khí vui mừng, thẳng xem nàng tấm tắc khen ngợi. Đại nữ A, người có hay không nhìn ra, Thành Phong gần nhất có điểm không giống nhau đâu. Hàn đầu hạ dọa tay đều run run, sắc mặt không phải quá tự nhiên mà hừ ha. A, không có A, ta nhìn vẫn là cùng trước kia giống nhau. A bà còn lại là cười quải quải nàng, ta cảm thấy không giống nhau. Người không nhìn. Đứa nhỏ này gần nhất chính là thật hưng phấn á kia tinh thần khí nhi còn có bên, tấm tác, cùng trước kia so sánh với, ta là không nhìn thấy quá sao có sống cùng phong tử. Nga, ha ha. Hôm nay chúng ta không phải nói thỏa mặt tiền cửa hiệu như sao, làm hạ một tầng lâu át tại đây niên đại, chúng ta người nhà quê gia, cũng có thể ở thương nghiệp nhất phồn hoa mảnh đất, làm tiếp theo biểu điên. Có lẽ là bởi vì như vậy, hắn người này liền sinh ra không giống nhau ý tưởng như đi. Nam nhân sao? vẫn là đến có sự nghiệp mới có thể tượng cá nhân. A bà khẳng định gật đầu. Đúng vậy, điểm này ngươi là thật nói đúng. Năm đó, nhà ta kia khẩu tử còn ở thời điểm. Tuy rằng hắn bệnh tật ống yếu, nhưng cũng vẫn là mong chờ đi bên ngoài làm một phen sự nghiệp. Lúc trước ta mang theo hai cái hài tử thời điểm, hắn không được cũng đến cắn răng giúp ta vội. Tuy rằng hắn người nọ đi, thân thể yếu đi chút, nhưng là tâm địa, xác thật là cực hảo. Có ba về sau, đối bọn nhỏ nhưng hảo. Chính là... Người này tâm địa hảo, chính là mệnh không thế nào hảo. Như vậy đã sớm không có, bọn nhỏ ta cũng chưa cho hắn bảo. Nhắc tới đến chính mình kia thất lạc hai hài tử, A bà đôi mắt lại đỏ. Hàn đầu hạ cầm nàng dính không ít mì can tay. A bà, sau này chúng ta có tiền, chắc chắn nghĩ biện pháp vì người tìm bọn nhỏ. Ơn, ta biết, ta cũng thích có tiền đâu. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau xuất lực. Hảo hài tử, A bà lau nước mắt. Cuối cùng, lại cười bổ sung. Khi thật đi, ta cũng biết, năm đó bọn nhỏ như vậy tiểu đã bị mẹ mình quải. Lại muốn tìm trở về, rất khó. Chính là, ta này trong lòng biên nhi đi, chính là tổn cái niệm tưởng nhi. Ha ha, muốn nói tới, hiện tại nhìn cậu hoa, còn có nhị nữ nhi mấy cái, ta cuộc sống này khá tốt. Chính là, người chính là có điểm không chê không được dục vọng. A bà, ngươi đừng miên man suy nghĩ, ta nói sau này sẽ hỗ trợ liền nhất định sẽ hỗ trợ. kỳ thật đi, đừng nói ngươi tình huống như vậy. Liên tính là ta đệ muội, còn có trong thôn nhân nhi mất tích, có thể hỗ trợ, tiêm cũng sẽ xuất lực a ngươi sẽ tưởng bọn họ, đây là bình thường, làm mẫu thân, nếu là không nghĩ, kia mới kỳ quái. A bà, ngươi có thể cùng ta lại nói nói, năm đó ngươi bọn nhỏ là như thế nào mất tích sao? Trở về, bởi vì đây là vết sẹo, này đây Hàn Đầu Hạ không chủ động đề. Chính là hôm nay, a bà cảm xúc tuy rằng cũng kích động, nhưng lại có thể thản nhiên đối mặt. Từ trước đây a bà ừ nói tới xem, nàng tổng cảm thấy A bà bọn nhỏ mất tích, sợ là có điểm miêu nhị ở bên trong. Ân, ân, ta nói, ta nói ha. A bà chạy nhanh lau nước mắt, chủ động nói lên năm đó, như thế nào cùng bọn nhỏ mất tích trước sau sự tình tới. Chuyện này đi, ta thật sự có chút cái hoài nghi. kia liếu ra láo nhị toàn ra. chương 104 sự tình có chuyển cơ. A bà ngươi chậm rãi nhị nói, tinh tế nói, ta thế ngươi phân tích một phen. Nếu thật là kê liếu nhị ra nháo. Chúng ta có lẽ có thể từ bọn họ kia mở ra chỗ hồng, tìm về ngươi thất lạc bên ngoài hai cái hải tử cũng chưa chắc không thể. A bà đôi mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chầm chầm nàng, cũng thật. Ta chỉ có thể nói. Có khả năng. Hàng đầu hạ ngữ kết. Ha ha, nay đến cũng là, ta còn là quá yêu nằm mơ. Năm đó đi, tết thượng nguyên, chúng ta trong thành mặt đều sẽ phóng đèn. Chúng ta này ở nông thôn người, phàm là trong thành mặt không có người, cũng liền không cần thiết buổi tối đi trong thành mặt. Chính là kia một năm, liếu nhị ra liền đề nghị, nói là đại gia hỏa này Nhi cũng chưa trong thành mặt thân thích, đêm đó cảnh Nhi, ta chẳng lẽ cả đời liền nhìn không chứ sao? Nàng cổ động mọi người, mang theo một ít đồ vật, cùng đi trong thành mặt nhìn đèn, đến lúc đó lại tìm cái thành đông tiểu châu ngoặc chối Nhi đối phó một đêm cũng đúng. Chúng ta cũng là tưởng đơn giản, nghe nàng nói có lý, cũng liền ứng thanh Nhi đi trong thành mặt. Thượng Nguyên Đèn Nha, xác thật là Mỹ, ta cả đời này không nhìn qua đêm vãn chợ đèn hoa người, ngày đó đều xem đốc. Hai cái hài tử đều mới 3 tuổi nhiều, ta cũng không dám thả lòng. Chỉ là, buổi tối người quá nhiều. Ở chúng ta trải qua một chỗ phố xá thời điểm, có một ít buổi tối ra tới biểu diễn dân gian một ít nghệ sĩ, đột nhiên Dũng lại đây. Ta hoảng loạn dưới đổ, chờ đến ta bị người nâng dậy tới, lại tìm hai cái hải tử khi, bọn nhỏ cũng thất lạc. Nhanh như vậy, nói tan liền tan. hàn đầu hạ buồn bực. Đúng vậy, ta lúc ấy liền cấp nhà, liên tiếp mà hướng phía trước chạy, cầu người tìm và tử nhóm. Chính là, thật là thấy quỷ, như thế nào tìm cũng không tìm được người. Chúng ta cùng thôn người, đều tìm nửa ngày. Thằng đến ta thương tâm khóc ngã xuống đất, kia liễu nhị hai khẩu tử mới vội vội vàng vàng chạy tới. Chúng ta vừa nói khởi bọn nhỏ mất tích, bọn họ cũng chỉ là ngượng ngùng. Đương tiến đi, ta liền suy nghĩ, này hai khẩu tử có lẽ là bởi vì đề nghị đến trong thành mặt tới chơi, cảm thấy đánh mất ta hoa, này đây liền ngượng ngùng. Chỉ là, làm ta kỳ quái chính là, sự cách bất quá 3 ba tháng. Các nàng hai khẩu tử liền nói cái gì, ở bên ngoài cứu trợ một cái lao nhân, sau đó lao nhân hướng kia cho bọn họ một ít bạc. Này hai khẩu tử được bạc, liền chạy tới trong thành mặt khai một nhà mặt tiền cửa hiệu nhi. Nhạ, chính là hiện tại liễu nhị nồi đun nước cửa hàng. Sinh ý đến cũng khá tốt, chính là, ta chính là nhìn không thoải mái. Nguyên lai like là như thế này a Nghe xong, hàn đầu hạ cũng là như mày. Muốn nói đi, nơi này kia liễu nhị cũng chính là đột nhiên có tiền khai cửa hàng. Nơi này là có điểm hiểm nghi, nhưng cũng không thể thuyết phục người. Không có hay không khác hiểm nghi đâu, nhiều năm như vậy, nếu là có tâm, dù sao cũng phải lộ ra một ít dấu vết để lại đi. Đúng vậy, ngươi cho ta chính là đoán mò chắc ga. Mấy năm nay ta vẫn luôn có cẩn thận hỏi thăm quá bọn họ ở bên ngoài có không kết bạn một kẻ có tiền lao nhân. Nhưng mà, cũng không có. Dù sao, này toàn gia đột nhiên có tiền, ta chính là hoài nghi thực. Đến, cảm tình đây cũng là tin đồn vô căn cứ. Hàn đầu hạ tỏ vẻ có chút bất đắc dĩ. Nhưng cũng nhớ kỹ Liễu nhị toàn ra. Nga đúng rồi, ta xem kia liếu nhị toàn ra ở trong thành lạ mặt ý làm hảo, như thế nào không đem bọn họ kia quả phụ lao nương cấp tiếp trong thành mặt đâu. Theo ta được biết, tiêu ức văn lúc này đây tức phụ tử, chính là liếu ra cái kia quả phụ nương giới thiệu A nàng lão nhân ra một người tại đây ở nông thôn, nhi tử tức phụ một năm cũng không trở lại coi chừng liếc mắt một cái, cũng là đủ đáng thương. Nhắc tới này một xóa chuyện này, A bà cười lạnh. Kêu liếu nhị hai khẩu tử, nguyên chính là đối lạnh nhà thích kỷ người. Năm đó này quả phụ nương đối bọn họ cũng là chiếu cố có thêm, đem kia liếu canh hai là ngầm ở trong miệng sợ tan, phùng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã. Sau khi lớn lên, lại là cưới vợ quên nương vô tâm không phổi kia tức phụ tử, càng là không chọn nàng bà bà sai nhi liền không tổi. Hàn đầu hạ lại là ánh mắt sáng lên. A bà, ta cảm thấy ngươi có thể nhiều cùng kia liếu ra bà tử đi lại lên. Ngươi tưởng sao? Này bà tử cùng nhà nàng nhi tử tức phụ trung quy là có toán. Nếu là năm đó bọn họ ở nhà làm chuyện gì, ngươi cảm thấy, này bà tử sẽ không biết một chút miêu nhị Lưu bà tử tinh thần rung lên, bò dậy liền phải hướng bên ngoài hướng. A bà, ngươi cho ta trở về. Chuyện này, ngươi đến từ từ tới, không thể lập tức liền nóng nảy. Ta cùng ngươi giảng, này sau này ở chung lâu rồi, ngươi muốn sao được sự, ta tới dạy dấu ngươi. Chỉ cần kia liếu ra bà tử biết một ít này đó chuyện xưa nhi. Nàng liền có khả năng trá ra tới. Rốt cuộc, muốn trá một cái cổ đại ở nông thôn nữ nhân, điểm này tự tin nàng vẫn phải có. Đến không phải nói khinh thường ở nông thôn người. Mà là nơi này dù sao cũng là tin tức giao thông đều không phát đạt thời đại. Chứ bỏ số ít sinh ra đầu góc người thông minh, bên, đại đa số là kiến thức, còn có nói chuyện đều lược tạm được tồn tại. Nếu là nói một ít mưu kế linh tinh, hiện đại linh hồn xuyên qua nàng vẫn là không sợ. Lôi thành phong chạy đi tìm đến cường tử gỗ dầu mấy cái khi, bọn họ đang ở kết thúc công việc. Nhìn thủ công tinh xảo, trên mặt lại theo một ít xinh đẹp đồ vật đồ án ôm gối, liền tính lôi thành phong loại này nam nhân tâm, cũng biến manh manh mềm mại. Cường tử cùng gỗ dầu vào đầu đi theo nhìn. Này chơi nghệ nhi, chính là chúng ta nhà ta tức phụ tử làm được. Ta trước đây nhìn rất bình thường a sao hiện tại nhìn đến mấy thứ này, cư nhiên cảm thấy rất đẹp đâu. Đẹp chính là này đồ án, như vậy đồ án, ngươi có thấy quá sao? Lôi thành phong hít một hơi thật sâu, có chút yêu say đắm mà vướt cái kia phim hoạt họa đồ án. Đây là nhà hắn nương tử thiết kế ra tới đâu. Chỉ là nhìn này đáng yêu bộ dáng, hắn toàn bộ thể sắc và tinh thần đều hòa tan. Nương, ta này đại lao ra nhi nhìn vật như vậy, cư nhiên có loại không dám dùng sức cảm giác. Quá nó nương đáng yêu, không được, ta cũng tưởng có được như vậy một cái chơi ngậy nhi, buổi tối ôm ngủ đi. Cường tử nói thầm. Một bên gỗ dầu tắc cười ha ha. Cho nên, thứ này... Hẳn là có thể bắn chạy. Cũng không biết, ngày mai kia lý ngũ thiếu ra nhìn sẽ thế nào, hi vọng hết thể mạnh khỏe đi. Ta đối chúng ta sưởng, cũng là càng ngày càng có tin tưởng. Nhắc tới tin tưởng, vài người cùng nhau nhìn về phía kia lâm gia đại lãng. Lâm gia đại lãng tới về sau, vẫn luôn vùi đầu làm chính mình điều khác, còn có tiểu nhân ngẫu nhiên, tiểu chơi nghệ nhi linh tinh. Lôi thành phong cũng mặc kệ, liền mặc kệ chính hắn đi làm. Hôm nay, tức phụ nhóm ôm gối xuất thế. Kia này điều khác đại sư tác phẩm có phải hay không cũng đến xuất thế nha. Xem vài người đều nhìn chầm chầm chính mình, tiểu lâm đại lãng cười hát hát, xoay người, ôm tới một đống đồ vật. nha các ngươi muốn đồ vật, ngày mai đều có thể cầm đi đương triển lãm, nơi này đồ vật nhì, ta đều có thể làm ra tới. Đương nhiên, loại này mũi tên, là ta sở chứng nhất. liền phát nhiều ít chi. Nhìn này một mũi tên, lôi thành phong nội tâm khẽ núp đích. Này chơi nghệ nhi, nếu là mang theo ở trên người ra cửa dùng để đến cũng vẫn có thể xem là một cái hảo phòng thân công cụ A. Đương nhiên, nếu là cho bọn nhỏ chơi, thứ này phải thật trọng. Này có thể liền phát 18 chi, quan trọng nhất, ta nơi này còn có tạp tạo, chỉ cần nhấn một cái cái này xông ra điểm, bên trong lại có thể bắn ra một loạt mũi tên ra tới. Đây chính là ta gần đây làm nhất thành công một cái đồ vật. ha ha hảo hảo, thứ này hảo. Chúng ta này đó thương nhân. Cái nào ra cửa không trải qua một ít suy sụp tha nếu là có thứ này tiểu xảo đặt ở trên người ẩn thân hộ thân, vẫn có thể xem là một rất tốt đồ vật nha. Lần này, mọi người đối với thứ này cũng là càng thêm xem trọng. Vào lúc ban đêm, lôi thành phong về nhà sau, đem mấy thứ này triển lãm ra tới. Cho dù là hàn đầu hạ, cũng cảm thán. Kỳ thật, cổ đại người một khi thông minh lên, thật là thông minh làm người thán phục ca. Cái này lâm đại lãng, xác thật là một nhân tài. xem ra ta cần thiết đem máy rệt lụa cho hắn họa ra tới. Hiện tại thật nhiều người chế tác máy rệt lụa đều là tương đối dườm già phức tạp. Hàn đầu hạ ở hiện đại thời điểm, cũng từng có xem qua một ít triển lã máy rệt lụa Này đây, đại khái vẫn là có thể biết được máy rệt lụa như thế nào chế tác. Nhìn này đó tinh xảo công cụ, nàng nội tâm liền nghĩ, sau này được thích hợp cơ hội, nhất định phải đem máy rệt lũa cũng muốn phát minh ra tới. Cải thiện một phen trong thôn những cái đó phụ nhân ở nhà địa vị, có lẽ Cũng có thể làm các nàng sinh hoạt được đến một ít biến hóa. Rốt cuộc, nàng thờ phụng vẫn luôn là, đại gia làm giàu, mới là thật sự giàu có. Nếu là chỉ có các nàng toàn ra hướng phía trước chạy, ném những người đó quá xa, nhân tính, liền sẽ ghen ghét chiếm đa số. Đại lãng xác thật là nhân tài, may mắn ta phát hiện hắn. Hắc hắc, ăn miệng bóng nhảy nhân nhiều sủi cảo, nghe bọn nhỏ cười vui, tiếp thu tức phụ nhi khích lệ cổ vụ ánh mắt, lôi thành phong cảm thấy, nhân sinh nhất bởi bãi cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ở nàng toàn gia an vui vẻ thời điểm, Đỗ Nhất Phong trong nhà. Ngươi thật sự cảm thấy, kia hai người có thể có một phên làm. Đỗ Nhất Phong vẫn là không tin. Hắn kia đại ca là cái gì người a Chỉ biết cầm chút toan thơ, nguyên bản hảo hảo gia nghiệp, lăng là bị hắn suy tàn rơi rất tan tác. Ở hắn xem ra, liền tính là có một cái nhi tử ở bên ngoài, cũng không nhất định là cái lập lên. Chính là hôm nay lâm quản sự cách nói, tựa hồ không giống nhau. Vị kia trước đây cùng hàng đầu hạ hai vợ chồng tiếp trị sinh ý nam nhân, chạy nhanh con lưng, lao ra, nô tải đôi mắt sẽ không nhìn lầm. Kia hai người, thật sự là lập lên. Nếu không phải như vậy, ta cũng sẽ không bằng thấp giá cả cho bọn hắn. ân chuyện này, ngươi làm cực hảo. Chúng ta tuy rằng cũng kém một ít năng lượng, lại cũng không đến mức liền kém đến này một phần thượng. Kỳ thật, quan trọng nhất, vẫn là ta tưởng đem bên này sản nghiệp, lại rời đến mặt khác địa phương đi. Mấy năm nay... Lào ra ta cũng là mệt mỏi nha. Nếu, người này có thể lập lên, có lẽ, ta cũng không cần lại lo lắng phí công dọn đến Vượng thành đi. Hắn mấy năm nay, vì cái kia bại gia tử đại ca, cũng là giàu thối ruột. Là người đều sẽ có mệt mỏi thời điểm. Hùng chi nói, bọn họ từng người nhi nữ, cũng đều như vậy lớn. Là một mẹ đẻ ra huynh đệ, hắn kết thúc trách nhiệm, có thể đi ngầm thấy cha mẹ, liền xem như sĩ tri nghĩa hết. Chỉ là, lý nhi là như thế này. Nhưng thật sự vì người kia vứt bỏ này vẫn luôn dốc sức làm thiên hạ, hắn nội tâm cũng là không tha. Nếu thật sự có thể nâng dậy bên ngoài chất nhì, lại làm hắn tiếp quản chống cái kia ra, có lẽ, hắn liền thật là giải thoát rồi nha. Lập tức, trở lại trong phòng sau, Đỗ nhất phong còn có chút hoàng hốt. Lao ra, uống ly trà tỉnh một chút thân đi. Phu nhân Đỗ trần thị ân cần đem trà dâng lên. Nhìn lao thê mỉm cười khuôn mặt, đỗ nhất phong lôi kéo nàng tay. Thú Dung A, chúng ta có lẽ, không cần dọn. Chứ một cái kia chán ghét nữ nhân. Trần Tú dung ngơ ngác nhìn chính mình nam nhân, lao ra. Đỗ nhất phong cười lại lần nữa nói ra. Đại phong cái kia bị đánh cháo hải nhi, hôm nay cùng hắn thê bản hạ nhà của chúng ta lâu tử, chính là hương thịnh phường kia một bên nhi lâu tử. Nghe nói, là muốn chuẩn bị làm một ít người ngẫu nhiên nghề nghiệp. Người nọ ngẫu nhiên, ta cũng có nghe nói qua một lỗ thai, nghe nói là gần nhất trong thành các tiểu thư nhất lưu hành một thời chơi nghệ nhi. Trần Tu Dung A mà kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Nguyên lai, like, kia khởi người ngẫu nhiên cư nhiên là bọn họ chế tạo ra tới nha Trước đây khả xảo chính là, ta còn ở ngươi trước mặt tán thưởng nói người nọ ngẫu nhiên nhi nhanh nhẹn linh hoạt, mới mẻ độc đáo độc đáo, không thể tưởng được. Này đó tiểu nhân ngẫu nhiên nhi cư nhiên là đại phòng kêu biểu lộ bên ngoài làm ra tới. Đến cũng là cái có chút ý tưởng người. Nhưng không, Đỗ Nhất Phong nhắc tới cái này đại phòng chất nhi, vẫn là đầy mặt mong đợi. Như vậy hắn. Càng lệnh trần thị tò mò, nội tâm âm thầm tâm sinh, đến lúc đó cũng đi nhìn một cái, nhất định phải nhìn xem, kia hai người là cỡ nào tự dùng, cư nhiên làm lao ra như thế chờ mong. Ngày hôm sau, Lý Thư Nam trong phòng. Nhìn Lôi Thành Phong đem một ít che khăn vải tử đồ vật bảo bối lời nói ở trên bàn, Lý Thư Nam liền cảm thấy buồn cười. Trung quy là cái người nhà quê gia, một chút không chấp mắt chơi nghệ nhi cũng có thể đường thành bảo bối nhi xem. nay làm hắn nhớ tới không lâu trước đây, Lôi Thành Phong mang đồ tới. Kia tiểu nhân ngẫu nhiên rơi xuống trên mặt đất vô ý dính một chút bùn sắc, lúc ấy chờ kinh hoàng thất thố đau lòng hình dáng, thẳng làm hắn hảo một trận khinh bị. Lúc ấy hắn liền nghĩ, dù cho là cái thông thuệ, nghề hà lại là xuất thân thấp hèn. Rơi xuống cái tiểu nhân ngẫu nhiên nhi, hủy hoại liền hủy bãi, kia thương tiếc hình dáng, cùng chính mình tức phụ tử bị người sờ soạng tay giống nhau. Nghĩ đến tức phụ tử tay, Lý Thư Nam không tự kiềm hãm được nghĩ đến cái kia tiểu lệ, vừa nói khởi sinh ý liền sẽ đôi mắt tỏa ánh sáng nữ nhân. Cùng nàng tiếp xúc ở bên nhau, hồn không có bên quê nhà hương khí cảm giác, tương phản, càng là cùng nàng tiếp xúc, liền càng thêm sinh ra, người này mới thật là hiểu ta tâm nhi a. Công tử, thỉnh nhìn. Con đắm chìm để ý cảnh chung, sao nhiên bị gọi? Lý Thư Nam lúc này mới có chút không chút để ý nhìn lại. Này. Đương thấy lạnh trên giường những cái đó các màu tiểu chơi nghệ khi còn nhỏ, Lý Thư Nam cũng là xem ngây người mắt. Này đó. Này đó, chính là chúng ta theo như lời ông mối cùng với lúc này đây tân ra tới nhanh nhẹn linh hoạt kỳ dâm chơi nghệ nhi. Nhìn này đó theo các màu đồ án ôm gối, hoặc trường, hoặc viên, phình phình tình thịch, hình thức cực vật nhỏ đáng yêu, lý thư nam không tự kìm hãm được dối tay đi sách ở trong tay, phát hiện thứ này là thật sự mềm mại, thoải mái. Nhìn xúc cảm không tồi, quan trọng nhất, này mặt trên đồ án hảo A hơn nữa, chọn dùng chính là tô huyện bên kia lùa bố, càng có vẻ cao quý bất phạm. Như vậy một cái tiểu ôm gối nhi, các ngươi tính toán bao nhiêu tiền Một cái, hai lượng bạc, nếu là thành bộ, còn lại là 50 lượng bạc. Cái gì, thành bộ còn quý một ít? Không phải bán lẻ lược quý sao? Lý Thư Nam có hiểu. Bởi vì, chúng ta tập thể thảo luận qua, nếu là 50 lượng mua một bộ trở về, cũng chỉ có nảy một bộ sản xuất. Bên người, là đoạn sẽ không có như vậy một bộ kiểu dáng. Đương nhiên, bán lẻ, này nhất định chính là chia rẽ, không cần thiết lại đem chuyên trúc quyền cung bán đi ra ngoài. Lý Thư Nam lược vừa nghe, liền có chút đã hiểu. Hảo hảo, không tồi, 50 lượng, ta này nếu là lấy ra đi bán, sợ cũng được với trăm mấy chục lượng một bộ. Có chút thời điểm, mấy thứ này nếu là đơn độc vô nhị đồ vật, này thế nhân, cũng liền cảm thấy quý trọng bất phạm. Nhưng nếu là mãn đường cái đều có, tung tất cả đẹp, giá trị con người cũng là thấp kém chút. Không tồi không tồi, thành phong à, không thể tưởng được, các ngươi còn có thể nghĩ ra như thế bất phàm chủ ý tới. Ta không nhìn lầm người, mấy thứ này, ta nhất định phải hảo sinh bán một phen. Hát Hàn đầu hạ đắc ý mà cười, xem ra, nương tử theo như lời đạo lý, lúc này lại trở thành sự thật. Trật hắn sắc mặt lạnh lùng, bất quá, lúc này đây ngũ công tử ngươi nếu là muốn đạt được chúng ta này trong đó một cái sản phẩm độc bán quyền lợi, sợ là muốn trước ứng ra một ít tiền đặc cọc. Lý thư nam trừng lớn mắt, gì, độc bán quyền, còn trong đó giống nhau. Lôi thành phong khẳng định gật đầu, trước kia, chúng ta sản phẩm số lượng thiếu, trùng loại càng là thiếu đáng thương. Này đây khi đó cũng không có nhiều khai phá này đó hệ liệt. Hiện tại sao, không giống nhau, chúng ta không thể quang làm ngươi một nhà, còn phải nhiều phát triển một ít nơi khác tiêu thụ thương gia. Này đây, liền đẩy ra không ít hệ liệt, tượng ngươi trong tay, cái này liền thuộc về thơ hấu hồi ước hệ liệt. Còn có thiếu nữ tình cảm, cùng với bốn mùa mỹ nhân từ từ hệ liệt. Còn có gì hệ liệt? Lý thư nam nghe đều trận tròn mắt. Lúc này mới bao lâu à, lại muốn theo chân bọn họ ra làm buôn bán, đều chỉ có thể chọn hệ liệt. Lôi thành phong đương hắn là thật sự ở dò hỏi, liền chạy nhanh nói ra. Nga, còn có điệp luyến hoa, thi vận, hoa hồng trích lời, đông chi vận, diễm thu, khiên xuân, nhiệt tình giữa hẻ từ từ. Nói, lôi thành phong lại xoay người từ chính mình bảo bối sọt bên trong người lấy ra mấy khối ô gối. Nhạ, cái này là hoa hồng trích lời, cái này là bốn mùa mỹ nhân, còn có cái này, đây là nhiệt tình giữa hẻ. Người nếu muốn chọn, ta tương đối xem trọng cái này thơ hấu hồn nhiên, còn có bốn mùa mỹ nhân. Lý Thư Nam nhìn này bất đồng phong cách vật nhỏ, đến cũng thật là động tâm. Các ngươi cái này hệ liệt, sẽ vẫn luôn làm đi xuống. Nào có nhiều như vậy linh cảm. Hắn nhưng không cho rằng, này bốn mùa mỹ nhân sẽ vẫn luôn làm đi. Ha ha, cái này sản phẩm đầy tân, là chúng ta xưởng tới cung cấp. Điểm này, ngũ thiếu da không cần lo lắng. Cái này hệ liệt, là hàn đầu hạ làm được đi. Dẫn theo trong tay cổ quái đồ án ôm gối, Lý Thư Nam ánh mắt có chút nhiệt. Đúng vậy. Đây là nhà ta nương tử thiết kế ra tới. Cái này, nhiệt tình giữa hè cũng là nàng thiết kế. Còn có cái này đông cũng là nàng chủ đánh họa ra đồ án sau, tú nương theo ra tới. Nhìn lôi thành phong nhắc tới khởi chính mình nữ nhân tự hào cảm, lý thư nam mạc danh liền có chút hòa đại. Hắn ngữ khí có chút bất thiện để điểm một câu. Người ta nói, có khả năng tức phụ tử đứng ở trước mặt, sẽ đem nam nhân khí thế đều áp xuống đi. Thành phong A, ngươi liền không lo lắng, có một ngày hàn đầu hạ đem ngươi đẻ ở phía dưới. Một chút thân cũng phiên không được. Theo ta được biết, này trong thành chính là có không ít nam nhân cao cưới tức phụ nhi Cuối cùng, kết cục tốt không nghe nói nha. Cho nên ta phải ra kinh nghiệm nói đến, chính là nữ nhân chớ nên so nam nhân càng cường thịnh. Nếu không, nam nhân lập không đứng dậy, nữ nhân này, cũng cường thế không chiếm được chính mình muốn. Lôi thành phong ha hả lấp đầu, cùng xem nhị ngốc tử giống nhau nhìn lý thư nam. Ngũ công tử, ta chỉ có thể nói... Những người này ở trung phương thức không có khả năng phát sinh ở ta cùng nương tử trên người. Người không tin. Rất đơn giản, nhà ta nương tử trong mắt, không có quyền thế cao thấp, càng sẽ không có thiên tư dị bẩm trở. Nàng nhất tâm hiểu, là ở cái gì vị mưu cái gì kém. Cùng ta ở bên nhau, từ khi Hòa Hảo nói khai về sau, chúng ta ở chung phương thức, nàng đều là lấy ta vì trung tâm. Người trước người sau, cũng này đây ta vì vinh. Chẳng sợ, ta hiện tại rất kém cỏi nhưng nàng cho ta cũng đủ tôn trọng. Nếu bởi vì năng lực bất phàm do đó xem nhẹ ta, loại sự tình này có thể phát sinh ở người khác trên người, lại đoạn sẽ không phát sinh ở chúng ta trên người. Nhìn hắn lời thề son sắt kiên nghị khuôn mặt, nói lên chính mình nương tử nhu tình mà ý, Lý Thư Nam thừa nhận, hắn mạc danh có chút ghen. Rõ ràng, chỉ là cái bình thường trong núi phụ nhân, sao có thể như thế khéo đưa đẩy hành sự đâu. Hắn lý ngũ công tử, khi nào mới có thể gặp được một cái như thế biết người lương thiện ý tiểu nương từ đâu. Ý thức được chính mình hôm nay luôn là không nhịn được hâm mộ, lý thư nam chạy nhanh thu cảm xúc, đứng đắn mà đối diện này một cọc sinh ý. Giơ tay liền trọn đông, còn có giữa hẻ, cùng với hồn nhiên thơ hấu này bà cái hệ liệt. Này đó, ta liền đại lý. Tiếc hảo, này đó ta phải cùng ngươi nói một chút. Ở bản thổ thị trường, chúng ta vẫn là có thể làm này đó sản phẩm. Nhưng là tình ngoài, ngũ công tử ngươi có thể độc tài quen to, như thế nào thao tác đều được. Đến nỗi giao hàng còn có tiền bạc giao hàng. Một fan trao đổi xuống dưới, Lý Thư Nam còn có chút lốc. Cái này lôi thành phòng, khi nào biến như thế hay nói, tự tin. Rõ ràng, lúc ban đầu thời điểm, cũng chỉ là một cái trong núi Hán. Thả, vẫn là cái một con người ngẫu nhiên rơi trên mặt đất hủy hoại đều thịt đau đến không đành lòng nhìn người. Nhưng hiện tại, hôm nay này một cọc sinh ý, hắn không chỉ có ích lợi công bằng, càng quan trọng, đàm phán cũng là cực có kỹ xảo. Nếu không phải trước đây nhận thức hắn, chỉ là hôm nay cùng hắn sơ kết luận Chỉ sợ, hắn cũng sẽ đối cái này đàm phán chung ngay thẳng, lại không mất gì giỏm nam nhân hấp dẫn. Do đó, đối hắn hảo cảm đôn sinh, cuối cùng, chỉ nguyện ý cùng hắn lâu giải kết giao, hợp tác đi xuống. Quả nhiên, trên đời này kỳ thật nhân tài khắp nơi, bất quá là người có hay không khai quật ra tiềm lực của hắn mà thôi. Vì cái gì nữ nhân kia theo như lời nói, lại một lần xác minh đâu. Nghĩ đến lúc trước chính mình hỏi hàn đầu hạ nói. Đỡ một cái khởi không tới à đấu tội gì? Không. Hắn không phải A đấu, hắn chỉ là không có cơ hội lên mà thôi. Chỉ cần cho hắn một cái cơ hội, ta tin tưởng vững chắc hắn sẽ so với ai khác đều làm hảo. Lúc ấy, hắn đã từng ở y quán nói qua lời này. Nhưng hàn đầu hạ trả lời, cư nhiên thật sự hung hăng đánh hắn mặt. Quả nhiên, ta ánh mắt cũng không bằng nữ nhân kia sao. Nay thật là một cái, làm nhân tâm phiền ý loạn nữ nhân. Nói hảo sau đương thiên lôi thành phong liền tìm được đối nhất phong danh nghĩa cửa hàng phong nhớ, đem thiếu hạ ngân lượng trả lại. Kêu láo là mới biết được hắn ngày hôm qua là ngân lượng không đủ. Bất quá, hắn cũng cũng không có quá nhiều do hỏi, chỉ hỏi cập khi nào khai trương. Nếu là yêu cầu người tuyên truyền, hắn có thể hỗ trợ linh tinh. Kêu cảm tinh hảo, nếu là la đại ca ngươi rảnh dỗi nhi, có thể đem một ít muốn tốt, thân ra không tồi người thỉnh đến chúng ta cửa hàng tới. Đến lúc đó, ta định nhiệt tình chiêu đãi, hẳn là cấp ưu đãi, cũng định là không ít. Lôi thành phong xoa tay, chỉ cảm thấy đây là bầu trời rất bánh có nhân rất tốt chuyện này. Lao la cũng là ha hả mà cười. Kêu hảo thuyết, ta gửi thông điệp bọn họ một tiếng, nếu có kêu hưng thú tới xem, đến lúc đó liền đưa tới. Nói tốt sau, hai vợ chồng cùng gỗ dầu đám người liền bận rộn chuẩn bị khai trương. Trang trí, này đó Hàn đầu hạ cũng tưởng tận lực dùng ít nhất tiền, giả bộ tốt nhất hiệu quả. nay đây, dùng một ít không tồi bố màn, còn có trên núi một ít độc đáo tình thú cây nhỏ tiểu thảo, đã bị hàn đầu hạ đảo tới rồi trong thành cửa hàng bên trong. Nương tử Chúng ta lại như thế nào tiết kiệm, dường như cũng không cần thiết như vậy tỉnh đi. Lôi thành phong đau đầu mà nhìn này đó hoa dại thụ, vật như vậy, trên núi khắp nơi đều có, bãi ở chỗ này, chớ có người nhìn chê cười đi a chương 106 khai trương đêm trước, hàn đầu hạ hướng hắn bướng bình chấp trước mắt, thành phong A ngươi là không tin nhân ra. Nơi nào, nơi nào, kia, muốn như thế nào lộng, ngươi nói. Lôi thành phong làm sao thừa nhận a lúc này lại như thế nào không tốt, cũng đến nói là đẹp. Khu, thành phong A, chúng ta đều làm việc. gỗ dầu, còn có A bà chờ hỗ trợ bố trí người, nhìn hàng đầu hạ chuyển đến bảo bối giống nhau thụ A can, cũng là bất đắc dĩ. Thậm chí còn, tiểu nương tử hoa đại lực khí làm cường tử đám người còn chuyển đến một ít thụ đằng. Nhiều như vậy cổ quái chơi nghệ nhi chuyển đến, thật đương nơi này là dã ngoại đâu. Ở đại hàng triều, nặng nhất, chính là một ít độc đáo ngọc khí, còn có bình sức linh tinh. Tương hàng đầu hạ làm ra tới này đó thụ A đằng. Ở đại hàn chiều người xem ra, căn bản chính là lên không được mặt bản chơi nghệ. Bất quá hàn đầu hạ vẫn là hứng thú bừng bừng một người chơi hăng say thực. Phân phó lôi thành phong mấy cái hán tử đi bên ngoài kéo mấy xe xa. Chỉ chốc lát sau, liền có giao hàng tận nhà tới. Là một ý thuật nhìn hình thức hoa lệ bồn A, còn có bình linh tinh đồ vật. A bà nhật tình tiến lên muốn đem mấy thứ này bày biện lên. Hàn đầu hạ chạy nhanh ngăn lại, đừng đừng mấy thứ này, ta cũng không phải là dùng để bài trí. a Vậy ngươi không lay động thiết, tính toán dùng làm gì đó? A bà cùng lương tử ra đều ngoài ý muốn. Mấy thứ này, ngươi bình thường ra không đều là dùng để bày biện sao. tiểu nương tử nhưng hảo, lăng là phải dùng bên công dụng Hắc hắc, tới, ta hiện tại muốn biến dạng nhi, các ngươi nhìn hảo, hôm nay bắt đầu, chúng ta này đi đi vân khởi sẽ đại biến dạng lạc. Nói, nàng đem một ít bùn hướng vại bên trong. Nhưng đem A bà cùng lương tử ra xem sắc mặt kịch biến. Đặc biệt là A bà. Phản ứng lại đây sau liền đi nhanh tiến lên đoạt nàng trong tay bình. Ngươi cái phá của đàn bà Nhi, trước đây ta như thế nào không nhìn ra ngươi là như vậy một cái phá của đâu. Này đó bình tốt như vậy, ngươi cư nhiên dùng nó tới trang bùn, ngươi này đầu bóc nha, cũng không biết trang chính là gì. Lương tử tức phụ cũng hung hăng gật đầu, như vậy xinh đẹp bình, đương nhiên chính là vật trang trí nhi A ngươi như vậy thật sự quá lãng phí. Ai, thành phong nương tử à, ngươi sao hiện tại không thông suốt đâu. Đình, các ngươi đều câm miệng cho ta. Xem ta như thế nào lộn. Bị này mấy người phụ nhân xảo tạc, hàn đầu hạ mang uống ra tiếng. A bà cùng lương tử tức phụ nhi trừng mắt nhi. Hành, hành, ta liền nhìn ngươi là như thế nào lăn lộn mấy thứ này. Ngươi cái phá của nha. Á bà còn không thuần theo, đi theo ổ nào. Hàn đầu hạ tắc chạy nhanh nhanh chóng giót khởi bùn, lại đem một gốc cây đằng mạn dạng thực vật loại đến bên trong đi. Đem lá cây thượng bùn lau sạch sau, lại bắt đầu theo nếp đem các màu bình cấp giót đầy bùn hoặc là thủy linh tinh Lại loại thượng đồ vật, nhìn này đó ở bình bên trong khôi phục sinh cơ đằng mạ, hoặc là thủy thảo, cũng hoặc là một ít bên cỏ dại giã thụ loại, A bà cùng lương tử tức phụ nhi có chút kinh ngạc. dường như, nay tiểu tức phụ nhi lăn lộn một phen, này thực vật nhóm, nhìn phải đẹp rất nhiều. Đặc biệt là những cái đó đại phiến lá nhi đồ vật, trông trọt ở trong bùn mặt, nhìn còn khá xinh đẹp. A bà trương rất nhiều lần miệng, có chút ngựa ngùng mà, cuối cùng không mặt mũi lên tiếng. Nàng dương như, hoa nủng tiểu tức phụ nhi đâu Đều dương mắt nhìn làm gì nha, tới tới, động lên, lương tử ra người đem kia buồn hướng cái kia góc tường bãi. Lại hướng phía trước một chút, hướng hưu một ít. Hảo, đem kia đẳng mạn hướng những cái đó giản giáo thượng giác, đúng đúng, chính là như vậy. Phiến lá nhi, đem kia lá cây hướng bên này nhi thuận. A bà, người đem này một chậu đặt ở bên trái, đối chính là chỗ đó, không cần lộn xộn vị trí này vừa và tốt. Chờ đến hàng đầu hạ đem thịnh thủy, tài một gốc cây giống thủy lá sen giống nhau thực vật ở phòng sau Này toàn bộ nhà ở liền hoàn toàn đại biến dạng. Lúc ý giật giao thực vật điểm xuyên toàn bộ phòng sinh cơ bừng bừng, kia một chậu treo ở nhà ở trung gian buồn hoa, lại đang cố gắng nở rộ thủy hoa sen nhi. Mặt tường, tóc sấn bị cố tình thác phập phòng bất bình một ít màu đỏ bố màn, chính xanh trung, tóc bày một ít tiểu xảo tinh xảo ôm gói, cùng với một ít đặc thủ trang trí chi vật. Này, này như thế nào liền biến như thế được đâu? Này đó chọn tới trang trí chi vật, cũng là hàn đầu hạ tỉ mỉ chọn lựa. Này đó vật trang trí nhi, chúng ta về sau nói không chừng có thể nhiều tiến một ít, đến lúc đó cũng hảo bán cho người khác. A bà tấm tắc khen ngợi, lương tử tức phụ tắc không ngừng thở dài, ai nha ta mẹ ơi, phong tử ra, này đó đơn độc đồ vật, ta nhìn liền một cái bình thường thực chơi ngậy nhi. Chính là bị ngươi như vậy mấy đáp mấy xứng, lăng là cảm thấy đẹp quá nhiều. Nghe này hai người ca ngợi, hàn đầu hạ tự tin cười, vậy chạy nhanh nghe ta nói, tới bố trí này đó. Chúng ta ngày mai chính là muốn bội vàng khai trương đâu. Bận việc một cái buổi chiều, chờ đến lôi thành phong cùng lương tử đám người trở về, đẩy cửa ra vào nhà sau, còn có điểm không thể tin được thấy. Này, này vào gì địa phương? Lương tử rủi mắt. Lôi thành phong tắc nửa mừng nửa lo mà nhìn trong phòng hết thảy. Nay thật đúng là có ý cảnh, có tình thú an ngoan ngoãn, ta như thế nào không biết, chỉ là dùng một ít bình thường đồ vật, lại có thể phối hợp ra càng hoàn mỹ, càng có hứng thú cảnh giới. hào hảo. Trong phòng, trình tự rõ ràng xuân hoa lá xanh. Điểm suyết trong phòng ấm áp một bàn một ghế, một vật trang sức. Mấy thứ này trang sức mặt tường một ít bố trí, thấy thế nào, cũng cảm thấy tiến vào một cái không giống nhau thế giới. Thế nào, hiện tại còn cảm thấy ta này đó hoa dại cỏ dại không quá nhiều ý tứ đi. Haha, ha, nhìn xem các ngươi này đó há hốc mồm ra hỏa nhóm, có phải hay không đều ở cảm thán, nguyên lai mấy thứ này cũng có thể làm ra như thế tinh xảo phong tới. Lôi thành phong nhìn cái kêu kêu ngạo nữ nhân, nàng mang đỉnh đầu màu làm khăn trùng đầu. Chống nảnh đắc y rào rạt đứng ở chỗ đó. Khuôn mặt nhỏ phi dương, đôi mắt tinh lượng. Kia tiểu khoe khoang hình dáng, xem hắn tâm nhi ngứa. Đi theo vui vẻ mà cười ra tiếng tới. Xem ra, là A bà cùng lương tử tức phụ nhi bố trí. Ta nhìn đi, lương tử tức phụ nhi làm này đó thực lành nề A. Hàng đầu hạ chắn nản. Một bên, A bà cùng lương tử tức phụ nhi che miệng lại lén lúc cười. Lương tử muốn thành thật nhiều, chạy nhanh xua tay. Ta kia khẩu tử, khẳng định không được. Này hết thể hơn phân nửa là đệ mội việc làm. Hàn đầu hạ lại đáp ý. Lôi thành phong tắc vẻ mặt ngạc nhiên. À, không có khả năng đi, ta nói nương tử chờ, ngươi ngày thường ăn một bữa cơm đều lười tận diện người, sẽ nghĩ đem căn phòng này bố trí như thế có tình thú. Lôi thành phong ngươi cái này hồn đạo. Hàn đầu hạ liền kém không bạo tẩu. Như thế nào, xem nương tử như vậy tức giận, chẳng lẽ, thật là ngươi, ha ha, không có khả năng đi, như thế nào sẽ là ngươi đâu. Lôi thành phong vẫn cứ một bức không dám tin tưởng bộ dáng. Lại làm hàn đầu hạ càng khoe khoang. Hừ hừ, thế nào, ngươi ngoài ý muốn. Lôi thành phong hung hăng gật đầu, đúng vậy, đúng vậy, quá ngoài ý muốn. Ngươi sao lại có thể làm được? Ngươi như thế nào có thể làm đến? Hắn chân chó mà thò qua tới, vẻ mặt khiếp sợ. Như vậy giật mình hắn, cực hảo lấy lòng thỏa mãn hàn đầu hạ danh vọng tâm. Hắc hắc, nhìn ngươi này tiểu dạng nhi, tỷ tỷ vừa ra mã, liền biết có hay không. thế nào Ta này ngày thường không ra tay, sao nhiên ra chiều, người địa cầu đều không nhận biết ta đi. Lôi thành phong h-h-ha-ha -ha mà cùng tiếu ra tiếng, không sai, nhà ta nương tử chính là như vậy tồn tại A không lên tiếng thì thôi, một mình, toàn thế giới đều khiếp sợ thiên tài cấp nhân vật. Lương tử cùng A bà mấy cái lắc đầu, chạy nhanh rời khỏi này hai hóa ấu trí thế giới, quá kia gì. Màn đêm buông xuống, hết thẻ bố trí thỏa đáng, A bà cùng lương tử tức phụ nhi mấy cái liền bắt đầu đi nấu cơm. Bởi vì này hai tầng lâu đều cấp bàn xuống giới này đây hiện tại trên lầu muốn như thế nào ăn bài, liền toàn từ bọn họ tới làm. Dựa mặt sau một gian nhà ở, với lúc có thể dùng làm nhà bếp. Ở bên trong xào gọi món ăn, thiêu chút thủy tốt nhất bất quá. Lương tử tức phụ nhi chọn đồ ăn, còn có hoàng hốt. A bà à, ta cũng không dám tin tưởng, chúng ta này lâu bố trí ra tới, cùng trước kia so sánh với, lăng là thay đổi một cái bản in cả trang báo a Ha ha, ta cũng không dám tin tưởng nha. Bất quá, có kia nha đầu ở, cái gì đều có khả năng thay đổi. nay đến cũng là, ta liền không nhìn quá phong tử tức phụ như vậy khôn khéo người. Muốn nói tới cung kỳ quay đâu, A bà, người nói trước kia phong tử tức phụ nhi làm việc không lên tiếng. Nhìn phá lệ trầm mặt một người, như thế nào hiện tại liền biến bản in cả trang báo đâu. Trước kia hàn đầu hạ, quá mức với trầm mặt, hiện tại nàng, hoặc bác, đáng yêu, ta thích cực kỳ. Ha ha, ta cũng thích A. A bà sắc mặt hơi cương một chút. Trên tay động tác không ngừng. Bất quá, ta còn là sầu ngày mai khai trương thế nào? Chúng ta tại đây trong thành mặt, trừ bỏ lý ngũ thiếu ra là phía đối tác, bên, căn bản liền không có quen thuộc ga cái này mặt hàng xóm lắng, diện, đến cũng tương mời, chính là sợ người không cho mặt ngũi, đến lúc đó không tới, ta này đã có thể hạ không được bậc thang như đâu. A bà cũng sầu. Bất quá, nàng so lạc quan. Đừng suy nghĩ, hết thể có phong tử hai khẩu từ đâu. Ta đem hẳn là làm sự tình làm liền hảo. Bên, từ bọn họ nhọc lòng đi. Lương tử tức phụ nhi khanh khách mà cười. nay đến cũng là, bọn họ bày mưu tính kế, chúng ta đi theo ăn canh liền hảo. Dùng cơm sau, hàn đầu hạ cũng là đầy bụng u sầu. Nàng hiện tại cũng lo lắng, này đó hiện đại mới mẹ độc đáo chơi ngại nhi, ở cái này bảo thủ cổ đại, rốt cuộc hành cũng không được. Phong tử A, ngươi nói, ta này nếu là không thành, không có vài người tới chọn linh kiện nhi, chúng ta nhưng làm sao bây giờ A? Xem nàng như vậy. Lôi thành phong đến là cười mở ra, ngươi à, chính là chuyện tới trước mắt không chủ ý phải đối ngươi nam nhân ta có tin tưởng. Trước đây, ngươi nói những cái đó tờ rơi, ta nhưng đều trước tiên phái đã phát. Chúng ta này trong thành mặt, đánh giá ngày mai đều sẽ có tiến đến vây xem một phen. Muốn nói đi, nương tử, chúng ta loại này tiểu đơn tử phái đưa, còn rất được hoang nên. Không ít người cầm đều đương bảo bối, thận trọng tiếp nhận đi thu đâu. Ha ha, có hiệu quả liên hảo. hàn đầu hạ lặng lẽ mặt hãn. Nàng có phải hay không muốn cảm tạ cái này lạc hậu thời đại, nếu không, phái phát một cái chuyên đơn, cũng có thể làm không ít người cảm thấy mới mẻ, tò mò, có lẽ, chuyện này thật sự có thể thành đâu. Lại quay đầu lại nhìn xem này đó bày biện ra tới thành phẩm, hàng đầu hạ kế hoạch chính mình có thể lấy ra tay hàng hóa, rốt cuộc có bao nhiêu. Vật trang trí nhi, đây là tiến mặt khác mấy cái thương gia. Này đến là dễ làm, đều nói hảo, nếu là doanh số hảo, sau này lấy hóa giá cả liền sẽ càng thêm tiện nghi. Cho nên này một hối, xem như qua tay liền có thể mượn gà để chứng sinh ý đương nhiên, quan trọng nhất, vẫn là chính mình ông gối. Còn có các màu con rối cùng với kia mấy bộ trang phục. Này đó căn cứ hiện đại tiến hóa tới chút tân kiểu dáng, kết hợp cổ đại người ăn mặc yêu thích, cũng không biết, có thể tiêu thụ ra mấy bộ, hoặc là đặt làm thành công mấy bộ. chương 107 nhân khí cường thịnh. Nay một đêm, hai khẩu tử tâm tình lược phức tạp mà ngủ hạ, ở trên giường quay quần hảo một thời gian, hàng đầu hạ mới mơ hồ mà ngủ. Ngay hôm sau, còn trên giường nàng đã bị A bà đánh thức. Đại nữ A, đại nữ A, chạy nhanh, chạy nhanh, có người tới, sáng sớm liền có người tới đâu. A. Ngủ mơ hồ hàn đầu hạ, ngơ ngẩn ngơ ngác có điểm phản ứng không kịp. Ánh mắt ngó mọi nơi, mới nhớ tới, đêm qua mọi người vì phương tiện, đều tạm thích hứng ngủ ở này lầu hai. Ra, hồi cũng không hồi. A bà ngươi đang nói cái gì? Nàng phản ứng lại đây A bà nói chuyện, liền vội rời giường. A bà tắc kích động mà ha ha cười, người tới, không nghĩ tới, sớm như vậy liền tới người. Đám người kia, cư nhiên ở chúng ta cửa hàng ngoại trở. Bất quá, chỉ là vì bắt được chúng ta theo như lời một quả trứng gà. Như vậy A, thuyết minh chúng ta tuyên truyền làm cực hảo. Chỉ cần dựa vào tuyên truyền đơn vào tiệm liền có thể thu hoạch trứng gà một quả. Những người này hấp dẫn tới, sau này, phải nhìn xem có thể cho chúng ta tuyên truyền, lưu lại vài phần ấn tượng tốt. Bình dân tuyên truyền. Này nói đến là chẳng ra gì tuyên truyền. Nhưng mà, loại này tuyên truyền, cũng sâu nhất đắc nhân tâm. Dễ hấp dẫn nhân khí. Làm không có nhân khí, không có thân thích căn nguyên các nàng, muốn đem loại này xa hoa hàng hóa tiêu thụ hảo, đánh ra danh khí. Trước bình dân tuyên truyền, nhất định lấy làm được. Rốt cuộc, này đó ở trong thành mặt bình dân, cũng nên có một ít quý nhân thân thích, còn có nhận thức một ít phú quý nhân ra người chưa chắc không thể. Chỉ cần làm cho bọn họ đang nói chuyện thiên thời điểm. Lược đề điểm đến các nàng thất thải phường, liền có thể đạt tới tuyên truyền mục đích. Trứng gà, chuẩn bị tốt, chứ làm cho bọn họ chờ một chờ, chờ đến chúng ta khai trương nghi thức về sau, liền có thể mở cửa, đưa tặng trứng gà ha ha. Hàn đầu hạ vui sướng rời giường, bắt đầu đâu vào đấy mà chỉ huy hôm nay nhân lực, tuyên truyền lực độ từ từ. Trứng gà, đã sớm chọn không dưới 300 cái. Nói cách khác, hôm nay cửa hàng, đến hứng lấy 300 đợt người đánh sâu vào lượng. Ngày hôm sau, tắc bắt đầu đưa mễ nay cũng sẽ đưa 100 cân. Ngày thứ ba, đưa hôi mặt, đồng dạng là 100 cân. 3 ba ngày khai trương đại các, chỉ cần ngươi dám tới, chúng ta liền dám đưa. Đến nỗi vào tiệm tiêu phí khách hàng, tắc có thể hưởng thụ làm thẻ hội viên ưu đãi chính sách. Từ nay về sau, có tân chủng loại, ngươi có thể không cần xếp hàng, trực tiếp là có thể hưởng thụ hội viên giới, hơn nữa ưu tiên để đi. Đêm này từng điều ưu đãi phúc lợi học thuộc lòng tất sau, nhìn xem giới lầu, đều bài một con rồng dài. Không ít người đều tò mò nhìn này đó xếp hàng trường tập do hỏi. Đương biết được có trứng gà đưa, liền lại phải dùng tiền truyền đơn đổi lấy sau. Một đám hâm mộ, nhưng cũng nảy sinh ra tò mò chi tâm tới. Không ít người không đến tuyên truyền đơn, cũng đi theo hướng bên trong thấu. Muốn nhìn nhìn nơi này đều bố trí chút gì chơi nghệ. Sẽ bán một ít thứ gì. Rốt cuộc, đây chính là lầu 2A, một cái lầu hai phòng, có thể bán ra cái gì. Ở thật nhiều người nghĩ đến, đơn giản chính là một cái tự lầu. Một cái uống trà đạm sinh ý châu ngồi. Khai trương đại cắt lâu. Lý ra thư nam thiếu ra tới giá. Đô ra phúc nhớ tới giá. Phía trước này hai tiếng xứng tụng, đem vây xem người đều nghe ngây người, người. Phải biết rằng, này hai nhà nhưng xem như trong thành mặt số phía trên mặt thương gia. Không thể tưởng được, bọn họ cũng cùng này một nhà có giao tình. Nguyên bản chỉ là ở một bên vây xem nhà có tiền phụ nhân nhóm, nghe những người này ra cũng tới giá, đến cũng tâm tư vừa động, đi theo sinh ra lòng hiếu kỷ. Muốn nhìn liếc mắt một cái này trên lầu, rốt cuộc là cái cái dạng gì nghề nghiệp. Chu ra tiểu thư bồi chính mình mẫu thân, liền ở vào này từng hàng liệt đương chung. Xem mẫu thân vẫn luôn ở nhìn xung quanh này lâu tử địa phương, Chu tiểu thư liền người đem hai quả đồng tiền, cùng người thay đổi một chương đơn tử tới. Nương, này mặt trên thoạt nhìn, chỉ là nói muốn bán một ít vật trang trí, còn có ôm gối người ngẫu nhiên loại này. Mấy thứ này, nhà ai không phải mua a Chu tiểu thư hơi có chút khinh thường. Còn đương này lâu tử người bốn phía tuyên truyền làm gì đồ vật, đơn giản chính là một ít bình hoa, đồ sứ linh tinh. Làm hại nàng còn tò mò nhìn xung quanh một phen, hiện giờ xem ra, cũng không có quá nhiều ý tứ. Làm lớn như vậy chẳng thế, ta nương hai cũng đi nhìn một cái. Dù sao trong nhà cũng khuyết thiếu một ít vật trang trí nhi. Nếu là có thích hợp, nghe tới phúc lợi nhiều hơn, mua một kiện có cái gì không được. Mẫu thân nguyện ý, tiền nữ nhi định bồi ngươi tắc cái. Chu tiểu thư mỉm cười, đúng lúc lúc này. Khai trương pháo cũng phóng xong rồi. Thật nhiều người đều hưng phấn mà hướng trên lầu đi lĩnh trứng gà. Hai mẹ con tắc chậm gì gì dọc theo kia thảm đỏ hướng trên lầu đi. Nhìn kia màu đỏ thảm, đến cũng có vẻ lược đẹp đẽ quý giá. Cảm giác, trên lầu đồ vật, có lẽ trình tự cũng sẽ không quá kém. Còn không có vào cửa, liền nghe được liên tiếp kinh hô tiếng thở dài. Hoa! Này! Trong lúc nhất thời, hai mẹ con đều có chút tò mò. Trên lầu, rốt cuộc là cái gì tình huống đâu? Những người này đều thấy cái gì? Chu tiểu thư bước chân, không tự chủ được mà liền đi nhanh một ít. Kỳ thật, nàng trước đây liền nhìn hảo một nhà vật trang trí nhi cửa hàng. Chỉ còn chờ hôn kỳ định gần nhất, liền đi dọn kia một ít đồ vật. Nghĩ sắp đã đến hôn kỳ, chu tiểu thư đầy mặt xấu hổ sắc. Khuê nữ, ta chẳng lẽ là đi nhầm bãi? Vừa tiến vào này lầu các nhi, phu nhân cũng đi theo thét trói thai ra tiếng. trận liền tham lam mà đánh giá nơi này mới mẻ hết thể sự vật. Thực vật Lọt vào trong tầm mắt, tất cả đều là một ít đằng mạ, hoặc là một ít thoạt nhìn đại diệp, lá con, hoặc là, chính là tuê sống sinh cơ giạt rào cây cối. Không ít xinh đẹp đồ sứ, liền dùng tới gieo trồng chúng nó. Nhưng mà, ngày thường chỉ có thể đặt ở lầu các trong phòng một ít đồ sứ, lúc này toàn dùng để an trí cây cối. Tuy rằng cảm thấy lược xa xỉ chút, nhưng là, như vậy ăn bài, lại lệnh người mạc danh cảm thấy thoải mái. Mỗi một cái các gian nhi, đều là một cái ý cảnh bất đồng phòng. Chỉ là lược đi đi, hai mẹ con liền có loại phản phất, hai người vừa rồi đi qua xuân hạ thu đông bốn mùa. Khuê nữ à, này thất thải phường trưởng quầy nhi, định là cái bố trí cao thủ à xem nó này trong phòng bố trí, ta thật là xấu hổ không bằng đâu. Sinh sống nhiều năm như vậy, lại không biết, một cái già, còn có thể như thế phòng tận bốn mùa tới bố trí. Chu phu nhân cảm thán, lại phát hiện chính mình ra nữ nhi đối với này trong phòng ghế trên tiểu gối đầu cảm thấy hương thú. ha, ha này đó tiểu gối dựa. Thoạt nhìn đến cũng có chút ý vị, nữ nhi ngươi nếu làm mớn chúng ta liền định một ít đi. Chu tiểu thư chính thưởng thức này tiểu thất ôm mối kia mặt trên đồ án, là nàng cũng không từng nhìn thấy quá. Tưởng tượng thấy một cái tiểu nhân nhi ôm một cái tiểu ôm mối thích ý nằm trên giường nghỉ ngơi bộ dáng cảm giác, sinh hoạt cũng không gì hơn như thế. Xem này ngươi bộ dáng này, định là nhìn tới bãi, hì hì, đi, chúng ta tìm người hỏi ý một chút, này đó tiểu gối đầu muốn như thế nào bán. Khai trương. Nhân viên nhiều đến số không cái số. Lương tử vợ chồng, cường tử phu thê, hàn đầu hạ mấy cái, bao gồm A bà, còn có tiểu nhị nữ nhi, tiểu gia hỏa, đều bị phái thượng công dụng. Tiểu nhân phái đưa trứng gà, nhân cơ hội làm tuyên truyền. A bà phụ trách gác trận. Hàn đầu hạ cùng mấy cái tuổi trẻ điểm, trước đây đã bị huấn luyện phải làm bán, dẫn đường. Bởi vì trước đây không dự đánh giá người làm ăn khí sẽ như thế hòa bạo, này đây, nhân viên hướng dẫn mua sắm cũng mặt từng chiêu. Nhìn nhiều như vậy nhân viên, hàng đầu hạ chỉ có một ý tưởng, xem ra, đến chiêu nhân viên hướng dẫn mua sắm. Lý Thư Nam cùng Đỗ Nhất Phong, cũng tại đây một đám người giữa. Lý Ngũ Công Tử, người trước đây nhi theo chân bọn họ hợp tác chính là mấy thứ này. Không, còn có cái loại này. Lý Thư Nam một lóng tay bày biện cực cao nhã rượu. Cái kia rượu, cũng là bọn họ hợp tác. Đỗ Nhất Phong còn lại là tâm đều nắm đau. Cái này rượu dương mai, cũng là các ngươi hợp tác ra tới. khoảng thời gian trước Loại này rượu dương mai chính là một đoạt mà không. Hảo những người này ra đều vì cầu như vậy một lọ rượu bãi ở trong phòng mà tự hào. Vì thế, hắn cái này cầm nhớ trường quài, cũng chạy tới mua sắm một lọ tới đặt ở trong phòng. Nhưng hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, mấy thứ này, tự nhiên là chính mình trong nhà kia không biết cố gắng lao đại ra chất nhi làm được. Nếu là làm hắn đi bán, đến có bao nhiêu tiền ai trong lúc nhất thời, độ nhất phong nội tâm là lại tức lại không lý do sinh ra một cổ tự hào cảm. Lý Thư Nam đến là không biết hắn nội tâm như thế phức tạp. Chỉ là lược tò mò liếc nhìn hắn một cái, thiết nhớ trường quài, theo lý thuyết là không nên tới chỗ này nha. Theo ta được biết, này đối vợ chồng cũng không có mấy cái bằng hữu Đặc biệt là này trong thành mặt nhi, càng là rất ít người quen. Đố nhất phong nghe liền trí khí. Hắn cầm vừa nhắc, ngươi suy nghĩ nhiều quá, chúng ta cùng hắn không phải bằng hữu quan hệ. Lý Thư Nam đạm nhiên gật đầu, ân, ta suy đoán cũng là. Bởi vì, chúng ta là thân thích quan hệ. Đố nhất phong ác liệt mà cười. Lý thư nam bước chân hơi trệ, có chút kinh ngạc nhìn cái này cười đắc ý rào rạt tiểu lao đầu. Người nói. Thân thích. Thưởng thức vị này ung dung hoa quý quý công tử kinh ngạc thái độ, đố nhất phong đắc ý cực kỳ. Hắc hắc, ngoài ý muốn đi, ta cùng các nặng ra, thật đúng là chính là thân thích. Cái này thân thích ra, sao cũng muốn so bằng hữu Dường như nâng cao một bước. Xem ra, về sau ta phải hảo hảo cùng ta này chất nhi đi lại lên. Lý Thư Nam nghe đồng tử trợt co chặt, nhưng là, trợt liền ha ha cười, có chút giảo hoa hỏi, chẳng lẽ, ngươi muốn gần quan được ban lộc, từ lôi thành phong nơi này, trước đến một ít sinh ý tới làm. Khi nói chuyện, hắn tiện tay một lóng tay trước mặt bốn mùa ô gối. Đỗ nhất phong tác sách lên kia khối vừa thấy liền phú quý khí phái ô gối, đó là, này đó vật trang trí nhi, nhìn liền xa hoa bất phạm. Ta đều quyết định, sau này, vẫn là cùng ta chất nhi định ra này đó nghề nghiệp. Dù sao, chúng ta phúc nhớ. Còn có cầm nhớ, cũng có thể dùng này đó nhìn liền cao nhã vật Trang Trí Nhi. Lý Thư Nam cười càng tạc khí. ân ta đây liền trước tiên cầu chúc đối đại trưởng quầy sinh ý thành công. Tài nguyên tươi tốt lạc. Đỗ nhất phong đắc ý mà cười. Cái này chất nhi, thật sự hẳn là sớm cho kịp nhận xuống dưới A. Xem bọn hắn này đó nhưng lấy ra tay vật Trang Trí Nhi, thật là làm người kỳ vọng A. Nhưng mà, này đó còn không phải quan trọng. Đường đỗ nhất phong mang đến Trần Thị. Cư nhiên cùng bên phụ nhân cất cao âm lượng là, hai người liền cảm thấy, sự tình dường như không đúng rồi. Ngươi hảo không biết xấu hổ, này rõ ràng là ta coi thượng. Hừ, ngươi nhìn tới lại như thế nào, vẫn luôn gác nơi này có kệ mà cả, cuối cùng không thảo xuống dưới, ta này không phải ra tay liền đính sao? Lúc này, này một bộ quần áo đương nhiên phải về ta. Ngươi cái này phụ nhân, như thế nào như vậy vô sỉ chim mưu. Phi, xem ta năm xóa trưởng. Chương 108 đảo mắt tức biến. Dám đánh ta. Nghe phu nhân tựa hồ phải bị người khi dễ, đối nhất phong tức giận. nay đều địa phương nào hôn người à, dám đánh phu nhân nhà hắn, không biết hắn nhất bảo hộ chính mình thê tử sao. Đặc biệt là một bên nhi Lý Thư Nam xem kịch vui bộ dáng, càng làm hắn hỏa đại khẩn. Đã có thể vào lúc này, Lý Phủ Quản sự nôn nóng hướng Lý Thư Nam nơi này chạy tới. Ai nha, ngũ thiếu ra a nhưng xem như đem ngươi tìm được rồi, kia ai, di nương ở bên trong cùng người tranh chấp không thôi. Ta chờ sợ các nàng hai người ra ngoài bị mướn, người nhìn. Lần này, nguyên bản đứng ngoài cuộc lý thư nam cũng là nghe sắc mặt rung rẩy, cùng nhau đi theo hướng bên trong sông vào. dương tay. dương tay. Hai người cùng nhau phát ra thanh tới. Kia trong phòng vốn đang cãi cỏ ồn ảo nhi. Lúc này hai người vừa đến, liền cũng yên tĩnh xuống dưới. Làm đối nhất phong khiếp sợ chính là. Từ trước đến nay vùng rung hoa quý chính mình ra phu nhân. Lúc này, tóc hôn độn mặt phấn mặt son môi lược đạm, trên người quần áo cũng bị người nắm nổi lên nếp nhăn. Xem thói quen lão thế khí phái đường hoàng, lúc này sao vừa nhìn thấy cũng chật vật hình dáng, hắn cũng là sử sốt. Một bên, Lý Thư Nam cũng hơi có chút ngạc nhiên đánh giá cái kia, không biết khi nào chạy tới, chính mình lao nhân gì thái thái. Vị kia, tuổi cùng chính mình không sai biệt lắm, luôn là phong tình vạn chủng nữ nhân. Nhưng lúc này, Lý Thư Nam thật không cảm thấy, người này có bao nhiêu cao nhã khí phái. Không vì cái gì khác, chỉ vì... Nữ nhân này lúc này cũng cùng người khác giống nhau, là cái cực trật vật hình tượng. Tú Di nương đến mặc kệ cố chính mình hình tượng, ở nhìn hắn tiến bảo sau, liền chạy nhanh chạy đến trước mặt hắn cáo trạng. "Nam, Ngũ thiếu ra à, cái này phu nhân hảo không biết xấu hổ, rõ ràng là ta coi thượng này một bộ quần áo, còn ở suy xét muốn cũng không cần khi, nàng cư nhiên liền tự tiện làm chủ muốn định ra tới. Người nói, làm người nào có như vậy vô sỉ hạ lưu?" Đỗ Nhất Phong nghe càng chấn kinh rồi. Nhà hắn phu nhân Khi nào sẽ hành như vậy sự tình? Nhìn về phía chân thị, người sau lại là bộ ngực một đĩnh, hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng là ngươi vẫn luôn ở dây dừa kia tiểu nương tử, nhất định phải nàng thiếu không ít kim ngạch. Ta xem ngươi vẫn luôn không muốn nói hợp lại, đơn giản liền trực tiếp đính xuống tới. Đố nhất phong xem qua đi, liền nhìn thấy cách đó không xa, một cái đoan trang tiểu phụ nhân, lúc này chính vẻ mặt lượng sán sán nhìn chính mình ra phu nhân, còn có cái kia lý phủ, nghe nói gần nhất cực kỳ được sủng ái di nương. Ở hắn nhìn hướng nàng khi, này phụ nhân liền chạy nhanh làm thi lễ. Người này quần áo, nhìn có bằng lòng hay không bán cho ai ra. Dù sao cũng là chính mình ra phu nhân, thả, lại là nhìn tới ô yếm đồ vật nhi. Đỗ nhất phong vẫn là muốn kiệt lực giữ gìn phu nhân mặt mũi. Thả, này tranh chấp đối tượng, vẫn là bọn họ Lý Phủ Người. Nghĩ vậy nhi, đỗ nhất phong hung hăng trừng hướng Lý thứ Nam. Vốn dĩ đối này một bộ quần áo căn bản không để bụng Lý Thư Nam, bị hắn như vậy trừng. Nội tâm lực hỏa mạc danh đã bị chọ lên. Kia tú di nương hứa cũng thích kia bộ quần áo khẩn. Xem hắn tới, chỉ đem hắn trở thành cứu tinh tốn chặt không bỏ. Ngũ công tử a, người này chướng mắt chúng ta Lý phủ. Chung quy nói, ta cũng là ngươi di nương, là lao ra thất thất. Ở bên ngoài làm kiện tiểu chơi nghệ nhi, cũng có thể bị người cậy đi rồi, này nếu là lan truyền trở về, sợ là muốn ném ta Lý phủ mặt mũi. Ngũ công tử, ngươi cần phải làm tiếp gia làm chủ a. Lời này thật đúng là lộ Liễu a. Nào có gì nương đối lao ra nhi tử tự xưng làm tiếp ra. Trần thị đương trưởng liền phi mà mắng ra tiếng tới. Sú không biết xấu hổ, Nào có đối lao ra nhi tử như vậy xưng hô. Cũng không biết đánh nào xuất thân, Như vậy không biết xấu hổ không cần ra. Kêu tú di nương nguyên chính là cái không biết xấu hổ không muốn sống người, Nghe các nàng một ổn nào liền cũng chống lạnh Ta còn liền không biết xấu hổ, Ngươi không biết ta, Lao ra tử nhà ta chính là đem ta từ nhà thổ bên trong chuộc về đi ra ngoài. Đánh tiểu A. Ta liền biết một nữ nhân như thế nào lợi dụng tiền vốn, muốn nói bên, ngượng ngùng ta cũng thật sẽ không. Này thật là, trong lúc nhất thời, Trần Thị còn có người khác nghe đều thẳng lắp đầu. Lý Thư Nam tắc nữ mày, nhà hắn kia hoang đường lão nhân, như thế nào tìm như vậy một cái không biết xấu hổ người trở về đâu. Ai, mất hết lý phủ mặt mũi à nếu không phải người này đánh lý phủ chiêu nhi, hắn là thật không nghĩ quản Sắc mặt lạnh lùng, hắn hung hăng trừng liếc mắt một cái kia tú di nương. Người sau còn lại là không sao cả mà che miệng lại Khanh khách mà cười. Cười kêu kêu một cái mảnh mai, một cái mị người. Chỉ là người cảm thấy, người này chính là ở dùng thanh âm cường bạo đáng thương ngũ công tử. Hàn đầu hạ cũng là nghe như mày, vị này tú di nương, thật đúng là không biết xấu hổ kia khởi. Bất quá, này sinh ý sao, nàng cũng không thể quá đắc tội. Trước mắt, các vị, các ngươi hôm nay việc làm, còn không phải là bởi vì một bộ quần áo sao. Có thể làm vài vị thích quần áo. Ta tự nhiên cũng cao hứng. Kỳ thật, các ngươi thật cũng không cần như thế tranh chấp không thôi. Bởi vì, ta vừa rồi lời nói thật tốt lời nói, chúng ta bán quần áo, cũng sẽ căn cứ khách hàng ráng người, còn có tính tình, cùng với mặt hình linh tinh, làm ra tương ứng chọn lựa, an bài xử lý. Nếu là đồ tốt, kia đương nhiên phải giá trị này một giá cả không phải. Nghe nàng nói đến cũng khá tốt, đỗ nhất phong hoán sắc mặt. Nhưng cũng tò mò, nay tiểu phụ nhân trong miệng theo như lời xứng thượng giá cả. Rốt cuộc là muốn bao nhiêu tiền một bộ. Lao ra, ta. Cấp anh ca nhi chọn quần áo, cái này, lược có điểm quý. Nga, cấp anh ca nhi A, bao nhiêu tiền tới. Đỗ Nhất Phong vừa nghe nói vì nữ nhi chọn, đến cũng không cái gọi là. Liếc liếc mắt một cái cách đó không xa nữ nhi, lúc này, chính suốt ruột nhìn nàng nương, lại tức giận chứng liếc mắt một cái lý phủ di nương. Này tiểu nha đầu, lo lắng đâu. Kia gì, 122. Gì. Đỗ Nhất Phong cùng Lý Thư Nam đều chấn kinh rồi. 122 một bộ quần áo, ta không nghe lầm bãi. Đỗ Nhất Phong cùng Lý Thư Nam đều tức giận khó làm mà nhìn hàng đầu hạ. Bị này hai người nhìn chằm chằm, hàng đầu hạ cũng cảm thấy áp lực gấp bội. Nhưng là, vẫn cứ cười làm lành, hai vị, chớ có như vậy nhìn chúng ta. Kỳ thật, cái này quần áo các nàng mua tới sau, là thật sự ngàn giá trị vạn giá trị. Bởi vì, ở chúng ta cửa hàng bên trong, cũng chỉ bán như vậy một bộ hình thức. Các nàng về sau muốn lại làm như vậy kiểu dáng quần áo, cũng chỉ có thể là các nàng chính mình làm chủ. Người khác, muốn lại đến như vậy một bộ độc nhất vô nhị quần áo, đó là mơ tưởng lại có. Lý Thư Nam nghe xong nửa ngày, có điểm minh bạch. Cảm tình, ý của ngươi là, này một bộ quần áo, các ngươi chỉ làm một bộ bán. Đối nhất phong nguyên cảm thấy bất bình, cho rằng nhóm người này là ở cố ý tìm xóa nhi. Nhưng lúc này nghe tới, dường như không phải như vậy một hồi sự. Hắn cũng là thương nhân đứng dậy. Tự nhiên biết, kỳ thật như vậy một bộ quần áo, 120 lượng bạc, mua nhân ra thiết kế độc nhất vô nhị quyền lợi, thiệt tình không xem như quý. Rốt cuộc. Sau này này trong thành mặt nhi, liền chỉ có trong nhà nàng này một bộ kiểu dáng á người khác muốn làm đều không được. Bởi vì là khai trương đại các, cho nên chúng ta loại này giá gốc là 242, lúc này mới đánh gây một nửa, chỉ cần trả giá một nửa giá, liền có thể chọn đi. Hai vị phu nhân đều nhìn tới, là chúng ta chủ quán vinh hạnh. Bất quả, ta giảng thiệt tình lời nói, vị này phu nhân, ngươi khả năng càng thích hợp này một bộ một ít. nay một bộ phía dưới khai xóa nhi càng có thể sấn ra ngươi cao nhã, khí phái, ung dung hoa quý khí độ. Hơn nữa, loại này quần áo, nếu là tiểu cô nương ăn mặc, càng có thể tăng thêm nàng nữ nhân mùi vị. Hàn đầu hạ chọn quá một bộ sơn xám, nhìn như không quá lượng sắc, cùng tú di nương chọn kia một bộ, cảm giác thiên quan mà khác. Nhưng là, hàn đầu hạ mà là lời thể son sắt mà nói. Này một bộ Trần Thị ăn Mặc sẽ cực hảo xem. Bị nàng cổ động có chút nửa tin nửa ngờ, cuối cùng, Trần Thị vẫn là cắn răng một cái. Kia, chúng ta liền đi thử thử bãi. Nga, phu nhân, ngươi muốn này một bộ quần áo, ta kiến nghị ngươi tốt nhất lại phối hợp chúng ta này một đôi giày. Ngươi yên tâm, này giày ăn Mặc sẽ chỉ làm ngươi càng ưu nhã đẹp đẽ quý giá. Kia Trần Thị nhìn phía dưới xứng một cái cái đệm giày, tiếp nhận tới, xoay người vào phòng trong nhi thay quần áo. Xem hàng đầu hạ bãi bình việc này, Tia Tú Di Nương cũng vui mừng mà thanh toán tiền, có chút hương thai nhạc họa đứng ở một bên, muốn nhìn xem ăn mặc ám sắc lũa y hề trần thị, sẽ là thế nào nửa lão bà thím giả. Liên này đứng ở chỗ đó công phu, này Tú Di Nương nước gợn liễm diễm đôi mắt, cũng không ngừng hướng đôi nhất phong trên người tiếp đón. Ở tiếp thu đến đôi nhất phong trán ghét hung hăng chừng sau, nữ nhân này mới cười khúc khích lại lấy mắt nhi phong lưu liếc về phía cách đó không xa các nam nhân. Xem này khí sắc, thật là gặp người liền phóng câu hồn chiêu nhi. Hàn đầu hạ có chút đồng tình mà liếc liếc mắt một cái lý thư nam, có như vậy một vị di nương ở trong phủ, cũng không biết, hắn sinh hoạt, sẽ là thế nào một loại tư vị nhi a Bị nàng không có hảo ý nhìn, lý thư nam tức giận mà hung hăng xẻo nàng liếc mắt một cái. Hàn đầu hạ đầu tiên là sửa sốt, trận, môi đỏ trầm rãi dơ lên. Nay tiểu nam nhân, dường như cũng có tức giận thời điểm á ha ha, thật là, hảo có ý tứ đâu. Thớ lạnh nhạt tú di nương, đem hai người tình hình xem ở trong mắt. Nàng phá lệ nhiều xem một cái hàng đầu hạ, lúc này mới phát hiện, cái này nhìn như đạm nhiên tiểu phụ nhân, kỳ thật, đứng ở chỗ đó phối hợp rất là đoàn chính. Nhìn, cũng cực thuẫn mắt. Như vậy tiểu phụ nhân, nhìn như bình đạm, nhưng mà, lại giống cúc hoa nhi giống nhau, nhất có thể dẫn nhân chú mục Ánh mắt lạnh lùng, nàng quay đầu, có chút không vui mà nhìn nơi xa. Đúng lúc vào lúc này, Trần Thị đổi hảo quần áo, đang có chút khẩn trương mà đi ra. Gương đồng liền bãi tại đây bên ngoài nhi. Nàng muốn xem cũng xem không chính mình hiện tại hình dáng. Chỉ là cảm thấy đi, từ khi thay này một bộ sườn xám trang phục sau, nàng dường như thật sự thay đổi rất nhiều. Giáng người, càng là hoàn mỹ trợt hiện ra tới. Đương nhiên, này hết thảy, liền như kia tiểu phụ nhân theo như lời, muốn phối hợp một đôi đầu gỗ dày mới được. Nếu là thay đổi bên, nay một bộ quần áo xuyên không ra ý nhị như tới. Vốn dĩ, tú di nương vẫn luôn lưu tại nơi này, là muốn muốn chào phúng trần thị nửa láo tuổi tác còn muốn cùng các nàng người như vậy tranh nhau phát sáng. Chính là, từ Trần Thị đi ra sau, nàng liền hoàn toàn bị hấp dẫn. Nếu nói, phía trước Trần Thị chỉ là một cái nghiêm túc nửa lao phụ nhân. Như vậy hiện tại cái này Trần Thị, liền biến thành một cái phong tình, lại cao nhã đoan trang tự phụ hoa lệ phu nhân. Cặp kia lánh ngạo đôi mắt, ngày thường nhìn chỉ cảm thấy khô khan rất nhiều. nhiên tác hôm nay, rồi lại mạc danh cảm thấy, nàng đây là lánh diễm hương vị. Nhất xem kinh ngạc đến ngây người phải kể tới đối nhất phong. Thành thân nhiều năm như vậy, hắn cũng chỉ trên giường mới biết được, chính mình ra phu nhân là có bao nhiêu phong tình vạn chủng. Chính là, trước mặt người khác, hắn tác chưa bao giờ từng có bên cảm giác. chương 109 đây là thật vậy chăng? Trước mặt này một vị từ nương bán lao nhân nhi, dáng người ta là lướt, đôi mắt thẩn tình. Chậm rãi đi tới khi, phong tình vạn chủng không nói, cái loại này thiên nhiên phú quý khí, càng là lệnh người không dám dâm loạn. Hoa lệ, cao quý, không dung xâm phạm. Rồi lại, Mỹ làm người muốn phát ngủ. Như vậy một người, thật là hắn đỗ nhất phong thê từ sao. Trong lúc nhất thời, hắn liền đứng ở chỗ đó lên tiếng không được. Thật sự quá xinh đẹp. Đúng vậy, không nghĩ tới đỗ phu nhân một tan mặc như vậy quần áo, cả người khí thế, còn có khí độ đều thay đổi. Ta thật không dám tin tưởng, trước sau người sẽ là một người. Ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng tới, này rõ ràng, là cùng cá nhân sao, như thế nào thay đổi một đôi giày, còn có quần áo. Người này liền thay đổi đâu. Bốn phía người nghị luận sôi nổi. Lương Tử Tức phụ nhi cũng là giật mình không thôi. Nàng là tự mình bồi đỗ phu nhân đi vào thay quần áo, không có ai so nàng rõ ràng hơn vị này phu nhân trước sau chuyển biến. Từ nàng vào nhà thay quần áo bắt đầu, đến bây giờ ra tới, cả người khí độ, còn có ung dung hoa quý đều là thiên nhượng cách xa. Mà này, gần là xuyên một đôi lót đế cao chân giày, cùng với phía dưới khai xóa quần áo. Lại có, chính là tóc, lúc ấy nàng nhìn này quần áo liền đem phu nhân một rốn tóc xứng ở một bên nhi. Nhưng ai tưởng tưởng, như vậy nho nhỏ mấy cái động tác, lăng là đem người cấp thay đổi. nay quần áo, thật là quá xứng phu nhân. Hàn đầu hạ cũng là vô tay. Đỗ phu nhân cũng không nghĩ tới, chính mình này một bộ quần áo, sẽ đưa tới nhiều như vậy người tán thưởng. Trong lúc nhất thời, hưng phấn đôi mắt đầy nước, một chương vốn dĩ bảo dưỡng thích đáng mặt, càng là bởi vì kích động vượng nhiễm đào hồng đào hồng. Cho nên ta nói, đẹp nhất, không nhất định là thích hợp chính mình Muốn thích hợp chính mình, mới là đẹp nhất. Hàng đầu hạ nhân cơ hội tuyên truyền mỹ quan niệm nay đó có tiền phu nhân các tiểu thư đi, có một cái không tốt khái niệm, liền cảm thấy, mọi người nhìn xinh đẹp xa hoa đồ vật có lẽ chính mình cũng mới nhất xứng. Kỳ thật cũng không tẫn nhiên. Có người, chỉ dùng số rất ít tiền, cũng có thể đem chính mình trang điểm mỹ mỹ. Chính là, có người như thế nào ăn mặc xinh đẹp đẹp đẹp quý giá quần áo trang trí, cũng trang điểm không ra cái kia mỹ cảm tới. Có đôi khi, không phải nói tiền tài liền có thể xây ra mỹ, mà là, xem chính mình thích hợp cùng không. Phôn hoa thế giới, chỉ cần ngươi dụ tâm, luôn có thích hợp chính mình kia một khoảng. Đúng rồi, đúng vậy, này một bộ càng thích hợp ngươi một ít, đỗ phu nhân, trước đây kia một bộ, ngươi vẫn là đường muốn Ngươi nọ đâu? Cũng là lúc này, mọi người mới phát hiện, trước đây cái kia cùng người cùng nhau ở tranh chấp không thôi mộ vị di nương, lúc này đã sớm không thấy bóng người. Mọi người hống mà cười ra tiếng tới có chút đồng tình mà quét liếc mắt một cái Lý Thư Nam. Trong phủ ra như vậy một vị mất mặt xấu hổ di nương, dù cho là trong phủ con vợ cả, chỉ sợ cũng là không mặt mũi nhi bãi. Bất quá, Lý Thư Nam biểu hiện thật đúng là làm người điểm tán, liền như vậy đạm nhiên chạm chỗ đó, hồn không có chịu đinh điểm ảnh hưởng. Đến là đỗ nhất phong, bởi vì chính mình ra phu nhân biểu hiện xuất sắc, lăng là cười ngây ngốc ha hả. Kêu đầy mặt hồng quang hưng phấn hình dáng, còn có mắt nhìn chầm, chầm chính mình ra phu nhân độ sáng có phu nhân xem che miệng lại lén lút cười. Đỗ phu nhân càng là ngượng ngùng thực. Nàng này phu nhân chính là quá thâm tình. Một khi hảo lên, liền hồn không mang bên. Giận hắn liếc mắt một cái, hai người vui mừng mà đem quần áo tiền kết toán, xong việc, lại chọn một ít ôm gối linh tinh, hàn đầu hạ làm chủ, tặng một bộ ôm gối đương nhân tình. Vì thế, Đỗ phu nhân xoay người thẳng khen hàn đầu hạ sẽ là người. Có đại khí, không phải tất cả đều tặng người sao, nàng này chỉ là đưa một bộ ngươi như thế nào liền liên tiếp khích lệ không ngừng à. Đố nhất phong khó xử chính mình ra phu nhân, cảm thấy đây là nữ nhân không phong khóng nhi. Đố phu nhân còn lại là nắm hắn tay, hảo tính tình mà giải thích. Phu quân A, ngươi người này chính là như vậy tích cực nhi. Nhân ra đây là làm buồn bán, một bộ ô ngối, kia cũng là tiền vốn là không. Chiêu này người, còn có tiểu nhị không cần tiền A tiểu vốn và lãi thị, cho ngươi một bộ ô ngối, ngươi còn muốn người toàn đưa ngươi, thật đương người khác là gió to quát tới đâu. Người làm buôn bán, có thể như vậy làm gì? Đỗ nhất phong nhứng mẩy, cũng là không lời gì để nói. Hán Tổng không thể chỉ là tạo ân tình, bên cũng không để ý đi. nay đây, lý lẽ này, không thể nào nói nổi. Nàng cũng có thể vì khuynh tấn toàn lực đưa chúng ta một bộ, nhưng là, nhân ra dựa vào cái gì? Đỗ nhất phong ngạnh cổ tưởng nói chúng ta là các nàng thân thích. Nhưng là, đỗ phu nhân một câu liền đem hắn đổ trở về. Đừng cùng ta nói các ngươi là thân thích, nhân ra còn không nghĩ nhận thân đâu. Ai, kia một đôi nhi a thật là cái làm người nhọc lòng chủ nhân. Ngươi nói các nàng hai như thế nào không biết xấu hổ tồn tại đâu, rõ ràng, chính là cái chính mình không bản lĩnh, còn mỗi ngày đoán trời trách đất, cảm thấy trời cao đối chính mình bất công. Hợp lại, toàn thế giới người đều đối hắn không công bằng tới. Người như vậy ở bên ngoài, chính là keo kiệt chi sĩ. Cũng liền mệnh hảo, sinh ở đại gia bên trong. Điểm này câu hoán hận, đối nhất phong là thật sự không dám hồi. Rốt cuộc, phu nhân theo như lời là thật. Hắn kia đại ca đại tẩu, thật sự không giống cá nhân hình dáng. Cho nên, ta hiện tại không lo lắng bên, là lo lắng đi, này một đôi nhi về sau không muốn không muốn nhận thân. Ai, kia một đôi hành sự không tốt, chúng ta. Giúp đỡ nhìn chầm chầm chút đi. Đỗ phu nhân không làm sao hơn mà xoa đầu. Sinh ở như vậy đại gia tộc, cũng là đau đầu, mặc kệ đi, kia cũng là toàn hành gia. Rốt cuộc, tại đây rửa vào gia tộc vì đại thời đại, hắn quá mất mặt ném nước, cũng là ném toàn gia tộc người mặt. Đặc biệt là bọn họ bổ ra, vẫn là trong kinh thành mặt một chi. Tưởng tượng đến này đó, Đỗ phu nhân liền càng đau đầu. Cũng thế, chúng ta cùng bọn họ tiểu nhân kết giao hảo là được. Đỗ Nhất Phong càng âm thầm quyết định, về sau, đối với kia hai khẩu tử tốt một chút. Thất thải phường, thật vất vả tiến đi cuối cùng một chút người, hàng đầu hạ mệt nằm liệt tại chỗ lời nói cũng không nghĩ nói. A bà cũng là mệt quá sức. Liên tính là tiểu nhị tiểu tam nhi, cậu tử mấy cái, cũng là thanh âm ngẹn nào. Không có biện pháp Ai kêu hôm nay tất cả mọi người ở bận rộn giải thích, đẩy mạnh tiêu thụ đâu. Mấy cái tiểu nhân phụ trách giải thích, phát trứng gà, từ đầu tới đuôi, liền không nhàn cái miệng nhi. Nương, ngươi uống nước. Cậu tử săn sóc tỉ mỉ mà đem một chén nước nhét vào hàn đầu hạ trong tay, hàn đầu hạ tiếp nhận, thuận tay đem tiểu gia hỏa ôm đến trong lòng ngực Đầu nhỏ cọ nàng ôm nàng cổ, nương hôm nay vất vả. Ha ha, tiểu hoa nhi vất vả đâu. Nô, no, dường như đều khổ, nhưng là... Chúng ta muốn biết hôm nay thu vào bao nhiêu tiền. khi hi. Tiểu gia hỏa lượng sán sán mà nhìn nàng. Nguyên bản không tinh thần lại tính thu vào, nhìn mọi người kia chờ mong ánh mắt, hàn đầu hạ yên lặng đứng dậy, bắt đầu tính khởi trường tới. Sở dĩ sẽ là nàng tới tính sổ. kỳ thuật quan trọng nhất là bởi vì nàng này một bộ tính sổ phương thức, cùng thời đại này có điểm không giống nhau. Mọi người nhìn nàng bản tính cũng không thế nào dùng, chỉ là vài nét bút lúc sau, liền ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Nương tử. Thế nào a?" Lôi Thành Phong gấp gáp hỏi. Một bên, lương tử vợ chồng cũng là nôn nóng thực. "Ta nói Phong tử tức phụ nhi, như thế nào nhi, ngươi đến là nói cái lời nói a?" "Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta đây là kiếm lời vẫn là bồi nhà. "A bà cũng tức giận nhi. Nay Phong tử tức phụ nhi, ngày thường rất nhanh nhẹn một người, hôm nay như thế nào liền như vậy không dứt quát đâu. Vứt bỏ chúng ta đưa, còn có tiền vốn, ta tương đương ra tới, hôm nay chỉ là tiền trả trước, cùng với bán kim nạch, có 1.8922 Không có khả năng A bà cọ mà nhảy dựng lên Không dám tin tưởng Lương tử tức phụ nhi còn lại là lầm bẩm tự nói Nhiều như vậy Lôi thành phong ngơ ngác nhìn nàng Vẫn là có điểm không dám tin tưởng Thật cương tử còn lại là dương miệng Ngẹn mặt nửa ngày cũng chi không được thanh nhi Vẫn luôn không thế nào ái nói chuyện lầm đại lãng Cũng là mắt phóng tia sáng kỳ dị Hơi hơi nắm chặt nắm tay Trước đây, hắn cũng không phải quá xem trọng này một nhà xưởng chỉ cảm thấy đi, người khai tiền công không tồi. Tuy rằng hắn cũng hạ dũng khí chọn chia làm hình thức, nhưng mà nội tâm cũng không có nhiều ít phổ. Lúc này nghe thế kết toán kim mạch, hắn là hoàn toàn có chút há hốc mồm. Nơi này chỉ là trang phục, cư nhiên chiếm 9.2. Đương nhiên, người ngẫu nhiên số định mức cũng có 200 lượng. Đến nồi ôm gói, còn có bên tiểu vật trang trí nhi, dứt bỏ rồi tiền vốn, cũng có mấy trăm lượng. Này đó chính là chúng ta bận việc ngày này thu vào. Ngày này Liên đem này một tầng lâu tiền cấp kiếm lời trở về. Lôi thành phong còn có điểm đốc. Nay thật sự quá ngoài ý muốn, hắn là thật sự không thể tin được. Ha ha, các ngươi không nghĩ tới điểm này, cảm thấy ý kiến, cũng là có thể lý giải. Bất quá, ta trước đây dự đánh giá một phen, cái này tiền, cùng ta tưởng xuất nhập không phải quá nhiều. Các ngươi không nghĩ tới trang phục kia một mảnh nhi, ta lại là đã sớm nghĩ tới. Chẳng qua, bởi vì chuyện này cũng là nguy hiểm cực đại, này đây cũng không có trước tiên cùng các ngươi nói. Hiện tại xem ra, thời đại này, vẫn là nữ nhân cùng lao nhân tiền hảo kiếm A. Trang phục, xinh đẹp đồ vật. Ở bất luận cái gì thời đại, đều làm người say mê mê luyến. Sương xám, là nàng đẩy ra nhất nhận người mắt quần áo. Chẳng qua, đây là khai xóa, sợ cổ nhân sẽ nói này lộ chân loại này không tốt. nay đây, nàng vẫn luôn chưa từng kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Cũng may, lúc này đây đẩy ra, xem đại gia tiếp thu trình độ, còn xem như vừa lòng. Đúng vậy, trang phục. Thật không nghĩ tới, chúng ta tiền vốn không phải quá nhiều trang phục này một hối, cư nhiên là tốt nhất doanh số bán hàng. Xem ra, tốt Tú Nương, chúng ta còn cần lưu ý mới được. Tốt nhất là tìm một ít có thể thêu ra không giống nhau phong cách Tú Nương, chuyên môn chế tác loại này xa hoa quần áo. Lôi Thành Phong ở nháy mắt liền lý giải đến loại này quần áo, hẳn là chiêu càng tốt Tú Nương mới có thể chế tắc càng tốt, cao hơn cấp bậc. Đối, không cho người bắt chước, đây mới là tốt nhất tiệm quần áo. Cho nên tìm kiếm tốt Nương Các người có thể tiến bước hành. Chuyện này ta sau này sẽ nhớ thương trong lòng. Lương tử tức phụ lập tức bộ ngực tỏ thái độ. Hiện giờ, nơi này nhìn có tương lai, nàng thật sự động tâm muốn tại đây trong thành mặt mua sắm phòng ở ý tưởng nhi. Trước đây, đó là tưởng cũng không dám tưởng chuyện này a nếu là toàn ra ở bên trong này an cư lạc nghiệp, sau này hậu thế cũng có thể tiền đồ chút không phải. Cương tử tức phụ nhi cũng là như thế này tưởng. Tại đây một khắc, các nàng đều thấy được ánh dạng đông. Bất quá. Các ngươi cũng đừng cảm thấy này ngày đầu tiên thành tiểu khiến cho người vừa ý nơi này rốt cuộc có chúng ta hai bộ độc đáo trang phục tiền vốn ở bên trong chúng ta sau này phải làm chính là ổn trung hướng lên trên không cầu quá nhanh chỉ cầu khai thác càng nhiều dựa theo như vậy xu thế thành phong ngươi quản lý xưởng kia một khối khả năng đến tăng lớn nhân thủ lại nhiều gia tăng một ít nhân viên mới hảo chương 110 nương tử ta có phải hay không Nam nhân này một đêm tuy rằng cực mệt chính là tham dự vài người Đều có chút ngủ không được Bởi vì mấy ngày nay đặc thù tình huống Này đây môi đôi vợ chồng Đều là chú đóng ở một chỗ Liền một ít đơn giản chăn ngủ ở lầu các Nghe cách vách mấy cái cùng lăn bánh quai trèo Giống nhau lăn qua lăn lại Đến là mấy cái tiểu hoa nhi Giống như ngủ cực ăn ổn Hàn đầu hạ nhẹ nhàng túm túm lôi thành phong cánh tay Người sau ở nàng tay nắm chặt thời điểm Lập tức liền cầm chặt tay nàng Này hơn phân nửa đêm Hai người trung gian còn có cẩu và cái này nhóc con Liền như vậy cách một người Lại tay cầm xuống tay, cùng ban ngày cái loại này nắm ở bên nhau cảm giác, lại khác nhau rất lớn. Trong lúc nhất thời, lôi thành phong có chút hơi kích động. Nương tử lược hàm một chút tình vẫn gọi, nghe hàn đầu hạ chạy nhanh thu tay lại. Nhưng là, nam nhân lúc này lại là chấp nhất thực, gắt gao thủ sẵn ngón tay, còn ở nàng mu bàn tay nhẹ nhàng vốt ve. Chúng ta trò chuyện. Nói cái gì nha? Hàn đầu hạ có chút không làm sao hơn mà để thấp tiếng nói. Tuy rằng cảm giác bên người mấy đôi cũng không ngủ, bất quá. Nàng cũng không nghĩ xảo người giấc ngủ. Người nói, chúng ta này sau này nhật tử, là thật sự có thể hảo đi. Có thể, đương nhiên có thể, ta lúc trước liền nói quá, ta sau này phải làm đại địa chủ. Chúng ta muốn tranh thủ phản này một mảnh mà, lấy lòng nhiều, đem địa tô đi ra ngoài, về sau cũng có thể có thật nhiều thu hoạch. Ha ha, này biện pháp hảo. Mà là làm giàu bảo, ta có địa, mới có thể có không lo ăn uống tương lai. Đúng vậy, hết thảy đều sẽ tốt. Bất quá. Ngươi còn có một việc phải làm, chính là đọc sách. Ở đọc sách phương diện, ngươi xác thật là có thiên phú. Ta suy nghĩ đi, một đoạn này thời gian bận việc xong rồi, ngươi liền đem trong tay việc, giao cho lương tử bọn họ. Đến lúc đó, ngươi liền an tâm đọc ngươi thư, mang mấy cái hoa, làm cho bọn họ, cũng đi theo học một ít tự. Đừng cùng ta dường như, viết cái tự đi, còn cho các ngươi chê cười. Ha hả lôi thành phong tưởng tượng đến hàng đầu hạ viết kia một tay con run giống nhau lớn nhỏ không đồng nhất tự, cũng là cười khẽ ra tiếng. Cảm nhận được nắm tay lại muốn tranh thoát, hán nghẹn một chút, mới phun ra một câu. Kỳ thật, luyện nữa luyện, cũng có thể gặp người. Nga, cảm tình ta liền tính là muốn gặp người tự, cũng đến còn luyện luyện mới được. Lôi thành phong ngươi sẽ an ủi người sao, ngươi hiểu nữ nhân tâm sao, ta gả cho ngươi, thật là xui xẻo. Là là, nương tử giáo hân chính là, ta người này miệng buồn, không thế nào sẽ hống, nương tử sẽ hống người liền hảo. Sắp, một bên nhì đi. Nương tử, ta có điểm lãnh A. Lánh ngươi liền nhiều cái chăn, lớn như vậy cá nhân, còn muốn lao nương tới quản ngươi ấm lạnh A. Hàn đầu hạ chính tới khí nhi đâu. Phúc. Một bên, lương tử tức phụ cùng A bà, còn có cường tử mấy cái đều nghe không nín được cười ra tiếng tới. Lần này, hàn đầu hạ mới ý thức được, này trong phòng không chỉ có chỉ có các nàng hai, kia mặt khác mấy cái, cũng đều còn ở đâu. Trong lúc nhất thời, nàng cũng là tương đương xấu hổ. Khu. Ta nói các ngươi đây là ba ngày hương phân quá độ. Lúc này còn không nghĩ ngủ đâu, nếu là thật sự ngủ không được, đơn giản đi bên ngoài làm việc Nhi được. Lương tử tức phụ Nhi đều thói quen nàng này hỏa bạo tử bạo dứt khoát cách, chỉ là cười hai tiếng, lúc này mới thở dài Nhi cảm khái muôn vàn. Đừng nói, thật là hưng phấn. Ta cả đời này đi, liền không nghĩ tới, một ngày buôn bán, đều có thể đạt tới một ngàn nhiều hai thời điểm A ngươi nói một chút, còn không phải là hai bộ quần áo sao, những người đó sao là có thể bỏ được thượng trăm lượng một tha định làm A người khác. Tuy rằng đặt làm đơn kiện bộ thiếu. Chính là, định đại đa số kiểu dáng quần áo, cũng là không ít. Cũng may, chúng ta có thể chọn một ít nhan sắc bất đồng quần áo làm. Ta đều có thể dự kiến, không lâu về sau, chúng ta này một mảnh nhi, chắc chắn có không ít người ăn mặc bất đồng kiểu dáng quần áo ra tới. Lúc ấy, người khác nhắc tới này xinh đẹp quần áo nhà ai làm, nhưng không phải đến chỉ vào chúng ta thất thải phường sao. Lương tử tức phụ nhi ngươi nói quá chính xác, cho nên nói chúng ta thất thải phường. Là thật sự muốn nổi danh đâu. Trước đây, ta căn bản không nghĩ tới, ta thất thải phường có thể như vậy nổi danh. Càng quan trọng một chút, chúng ta như thế nào liền lợi hại như vậy đâu. Cường tử cảm thán. Nơi nào là người lợi hại A là phong tử hai khẩu tử lợi hại được chứ. Cường tử tức phụ chạy nhanh cường điệu. Đúng đúng, các nàng hai là lợi hại nhất. Nhưng là ta cũng cảm thấy chúng ta cũng đi theo lợi hại đi lên nhà. Trước kia ta đi ra ngoài ai sẽ nhận thức ta cường tử A Hiện giờ ta lại đi đi khẳng định có người sẽ nói, t người nọ chính là thất thải phường, nghe nói một bộ quần áo liền ba bốn lượng nơi đó mà người. Ha ha, cảm giác này, đừng đề sẽ có bao nhiêu sáng A. Lương tử nghe hưng phấn, cũng đi theo ổn ảo lên. Không sai A, ta này hôm nay đi ra ngoài tiếp đổ vật thời điểm, người còn quản ta kêu đại trưởng quay đâu. Tuy rằng yêm không phải, chính là, ta chính là hưởng thụ cái loại cảm giác này A liền cảm thấy đi, ngươi nếu là tượng thường lui tới giống nhau đứng ở người trước mặt, Người con mắt cũng không nhìn ngươi. Chính là hiện tại, ta cũng có đương đàn ông một ngày nha. Ngươi này không tiền đồ, nhân ra quả ngươi kêu một tiếng ra, liền thật đương chính mình là đàn ông đâu. Ngươi có phải hay không ông cháu, ta so với ai khác đều rõ ràng. Lương tử tức phụ nhi khẽ gắt hắn. Lại dẫn tới tất cả mọi người đi theo cười vang. Hắc hắc, ngươi này bà nương, chính là có điểm dã Lương tử hơi có chút thẹn thùng thanh âm, nghe hàn đầu hạ không ngừng náo bổ, trong lúc nhất thời, cũng không để phòng đến. Người nào đó đều lặng lẽ lướt qua cầu hoa cư nhiên sở bỏ đến bên người nàng tới Nương tử ta còn không biết ta có phải hay không Nam nhân a Phúc! người hàn đầu hạ không thuỏ theo thân thể banh thẳng tắp. này nam nhân như thế nào to gan như vậy Tuy rằng đây là hắc ý gì đại gia cũng không đem giải coi đôi mắt chính là ai biết lúc này có hay không người đột nhiên bỏ dậy bật đèn nhưng mà thấy các nàng hai như vậy là một đống nhi khó coi người không Nương tử các nàng sẽ không thấy Lôi thành phong cắn nàng lỗ thai, có chút đắc ý, cũng có chút mơ hồ. Đã sớm muốn thu thập thu thập tiểu tức phụ nhi hôm nay, nhưng xem như thiên tọa người nguyện. Người hôn đàn này. Hắc hắc lôi thành phong vẫn là ngây ngô cười. Ta liền tưởng như vậy ôm ôm liền hảo, người đừng lộn xộn ta cũng sẽ không lộn xộn Hàn đầu hạ phiên mắt, tỏ vẻ không mấy tin được nam nhân lúc này theo như lời nói. Bất quá, chúng ta thất thải phường, đánh giá nếu là thật sự muốn nổi danh. A bà cũng cảm thán không thôi. Nói thiệt tình lời nói đi, ta đều cảm thấy, trước kia vài thập niên là sống nguồn phí. Cùng các ngươi những người trẻ tuổi này ở bên nhau buôn ba, tuy rằng hảo chút chuyện này ta không hiểu, nhưng là, vẫn cứ cảm giác chính mình biến tuổi trẻ, có việc để phân đấu. Đại nữ A cảm tạ ngươi cho chúng ta mang đến này hết thảy, nếu không phải ngươi, lào bà tử ta. liền chết lặng mà chờ nào một ngày chân rối ra, liền như vậy tiếc nuối mà đi rồi. A bà nói xong lời cuối cùng, ngữ khí cũng có chút nghẹn nào. Lương tử. Còn có cường tử hai vợ chồng đều trầm mặt xuống dưới. Lúc này, bọn họ cũng không biết như thế nào trấn ăn người. Qua một lát, A bà bình ổn tình cảm. Ta hôm nay đây là cao hứng, các ngươi đừng khách khí. Người già rồi đi, ý tưởng nhi cũng nhiều. Ai, có đôi khi, ta cũng rất chán ghét chính mình như vậy. A bà, ngươi nói rất đúng, này hết thảy chúng ta đều hẳn là cảm tạo phong tử hai khẩu tử. Đặc biệt là đại níu, nếu không phải nàng à đến bây giờ cũng chỉ là cùng cường tử cùng nhau trên mặt đất bào chấm đất, vì tránh cân lương thực mà vui mừng, vì mất một cái hoang dại cá mà thở dài, hối hận. Ha ha, hiện tại ngâm lại, chúng ta vẫn là ánh mắt quá ngắn Chỉ cần khai thác tư tưởng, kỳ thật, không ít đồ vật đều có thể thay đổi. Cường tử tức phụ người này vẫn là so cảm tính, cũng đi theo cảm thán hồi ức đã từng nhật tử. Đúng vậy, đối, điểm này ta cũng thật muốn nói, là phong tử hai khẩu tử đem chúng ta mang ra tới. trước đây Các người nói về sau muốn ở trong thành mặt mua phòng, ta chỉ là cảm thấy đây là giấc mộng mà thôi. Chính là hôm nay, ta phải thừa nhận, lời này có thể là thật sự. Chúng ta ngộng tưởng A, sẽ trở thành sự thật đâu? Ai, trước kia ta tổng không hiểu, phong tử tức phụ nói mộng tưởng trở thành sự thật là ý gì? Hôm nay, ta là thật sự đã hiểu. Các ngươi A, cũng đừng đem ta nói tốt như vậy. Hàn đầu hạ cười nói tiếp, kỳ thật đi, ta người này cũng chính là nhất giản dị ý tưởng, có ăn, có xuyên. Ta gặp được thiên thai năm, sẽ không chịu đói, người một nhà còn có thể tại cùng nhau, đó là cực hảo. Ai, bên đi, cũng không tưởng quá nhiều. Các người có thể có hôm nay tiền đồ, cũng là vì chính mình bản thân nguyên nhân. Ngay này mọi người đều thỉnh nhớ kỹ, đã từng, chúng ta một đám người, bởi vì gây dựng sự nghiệp gian nan, cho nên tụ ở một phòng bên trong ngủ không được, từng người cảm thán nhớ khổ tư ngọt tới. Sau này, chúng ta sẽ ở tại rộng mở trong phòng, đối chúng ta hậu nhân nói, đã từng năm đó. Chúng ta là như thế nào thế nào lại đây? Ha ha, đối, chúng ta sẽ có ở tại rộng mở trong phòng, đối với hậu nhân nói năm đó sự tình thời điểm. Liên như, nhà của chúng ta lão nhân giống nhau, cũng không có việc gì thời điểm A, liền bưng một chén trà, cùng chúng ta nói đại tôn A, lão gia tử hôm nay ta cùng người nói, năm đó, chúng ta ông cháu mấy cái từ quan hoài bên kia nhi tránh được tới thời điểm, như thế nào như thế nào cảnh tượng, ha ha cường tử nói đến chính mình ra lão nhân, liền ha ha cười. Lôi thành phong tắc có chút hướng tới. Hắn tiến đến hàn đầu hạ bên thai lại cắn nổi lên lặng lẽ lời nói, Nương tử, ngươi nói, chúng ta sinh một đống hài tử, sẽ là thế nào? Hàn đầu hạ đang muốn trả lời, cậu hai chân lại là đáp đến trên người nàng tới, Nương, ôm một cái. Hai người đều run lên, hàn đầu hạ tác nghĩ tới một cái nghiêm túc vấn đề, chính là tương lai, có cùng lôi thành phong hài tử về sau, hắn còn sẽ như thường lui tới giống nhau, đối cậu hà được chứ. Mặc kệ nói như thế nào, thân sinh. Phi thân sinh, này vẫn là có khác biệt. Đặc biệt là cái này cổ đại, coi trọng hậu đại huyết mạch là chủ thời đại, càng là quan trọng thực. Lúc trước, nàng sở dĩ sẽ không thế nào nguyện ý lựa chọn lôi thành phong, kỳ thật, cũng là sợ hậu nhân vấn đề. Nương tử, người không tin ta. Lôi thành phong tâm, một chút lạnh. Chẳng sợ, hắn như thế nào đối cầu hóa hảo, nương tử vẫn là không tin hắn. Này làm hắn khổ sở, cũng mặc danh mất mát. Không phải, ta biết người đối ta cực hảo, đối hoa tử cũng là cực hảo. Nhưng là, thân sinh, cùng phi thân sinh, này vẫn là có khác biệt. Ta đã từng nhìn đến nghe nói qua không ít người, ở có chính mình thân sinh hậu nhân sau, liền đối phía trước. Không hề hảo sự thật. Lôi thành phong trầm mặc, chậm rãi bung lỏng ra ôm tay nàng. Lần này, hàn đầu hạ đến là có chút hoảng. Nàng chính là nghĩ đến đâu nói đến nào, chính là, lấy lôi thành phong ngày thường đối cầu hóa hảo, còn có cầu ga đối hắn ỉ lại. Nàng này một phen lời nói, thật là thương hắn tâm chương 111 Tiếu Đại Nương Tử xử Kế. A bà cái thứ nhất không thuần theo. Ta nói Đại Nưu A, người muốn nói người khác ta có lẽ còn tin tưởng. Cần phải nói phong tử nếu có hài tử, về sau đối hoa tử không tốt, này thật không có khả năng. Phong tử cái dạng gì người, chúng ta đều xem ở trong mắt. Hắn đối hoa tử tâm, càng là làm người bội phục A hoa tử muốn cái gì đồ vật, hắn định là phải cho. Chính là, hoa tử đã làm sai chuyện tình, hắn cũng chắc chắn nghiêm khắc khiển trách. Đối với một cái không đương quá cha nam nhân tới nói, có thể làm được đối xử bình đẳng này thật không sai. Còn có một chút là ta giữ ghiền phong tử quan trọng nhất nguyên nhân, nhà hắn đệ mội nhóm, kỳ thật đều không phải thân sinh. Nhưng ngươi xem hắn đối đệ mội nhóm thái độ như thế nào? Có bất công sao? Trước đây, hắn kỳ thật có thể bỏ xuống nhị nữ còn có tam nhi một người đi bên ngoài cầu sinh sống. Nhưng mà, hắn cũng không có, này đủ để thuyết minh, hắn không phải kia khởi vì một chút tiền đồ liền vứt bỏ thân nhân tồn tại. Có thể như vậy đối chính mình đệ mội nhóm, hắn còn sẽ sai đãi cẩu và sao? Hàn đầu hạ còn không có xin lỗi, một bên, cường tử cùng lương tử cũng đi theo nói lên nàng tới. Đúng đúng, điểm này chúng ta vô ngực bảo đảm, phong tử tuyệt đối không phải người như vậy, hắn nếu là như vậy, chúng ta cũng sớm không ở cùng nhau. Nhiều năm như vậy, ta cường tử vì cái gì sẽ cùng hắn ở bên nhau, còn còn không phải là hắn khi còn nhỏ, bởi vì hắn bị người khảm, ta ra tay về sau, hắn liền cùng nhau nhớ thương. khi đó Có gì ăn ngon, hảo ngoạn, hắn trước tiên liền nghĩ tới ta. Chính là, ngươi muốn nói người khác ta là chân tướng tin sẽ thay lòng đổi dạ, chính là nói phong tử, ta lương tử là thật không thuận theo A đại muội tử. Chẳng sợ ngươi người này lại như thế nào hảo, nhưng ta cũng không thuận theo. Phong tử người này, ta tin quá. Cái này, các ngươi đừng nói nàng, chuyện này đi, là ta làm không tốt. Nếu là hảo, nương tử tất nhiên là tin ta. Nương tử, chúng ta hiện tại không cần hài tử. Ở cầu nhi không trường đến 15 tuổi thời điểm, chúng ta đều không cần hải tử. Kỳ thật, liền tính là cầu hoa 15 tuổi về sau, ta muốn hay không hải tử cũng không cái gọi là. Ta cả đời này, có ngươi vậy là đủ rồi. Hải tử sao có cầu nhi liền cực hảo? Quyết định này, nháy mắt chấn kinh rồi mọi người. Lương tử cùng cường tử đều cùng nhau phun hắn, phong tử, người điên rồi sao? Loại này quyết định, sao lại có thể qua loa làm ra tới? A bà cũng đi theo khiến trách, đúng vậy? Phong tử ngươi người này như thế nào như vậy ngoan cố, này hậu nhân vẫn làm ớn. Nào có người không cần hậu đại. Loại này quyết định, chúng ta đương không nghe được. Hàn đầu hạ cũng là nghe há hốc một nhi, nàng không nghĩ tới, bởi vì chính mình một phen nghi ngờ, này nam nhân sẽ làm ra như thế quyết định. Lôi thành phong loại này lời nói ngươi nói như thế nào ra tới, ta không cần nghe. Chính là, muốn nói nội tâm không cảm động, đó là thật không có khả năng. Nhưng mà, lôi thành phong lại là quyết đoán nắm nàng tay, nương tử. Ngươi nói rất đúng, có chính mình thân sinh, phi thân sinh, này khả năng thật sẽ thay đổi. Ngươi không thể tin được, ta cũng không dám bảo đảm. Có chút lời nói, nói sớm, vạn nhất không thực hiện, cuối cùng oán chính là hai bên. Biết rõ loại chuyện này có biến cố, còn nói sớm như vậy làm cái gì? Hai tử có cầu nhi cực hào a ta hiện tại cảm thấy, tượng lương tử bọn họ như vậy, mỗi ngày quay chung quanh hoa hoa nhóm chuyển, cũng là khiến người mệt mỏi. Ha ha, cùng lắm thì. Chúng ta có thể cho Tam Nhi nhị nữ nhiều sinh mấy cái, chúng ta hỗ trợ nhìn xem liền hảo. Ngắm lại, Tam Nhi lại chờ thượng 10 năm tả hữu, cậu hoa trưởng thành, hắn cũng đương cha đâu. Ha ha, đến lúc đó, chúng ta liền hỗ trợ nhìn xem hải tử cũng hảo. Hắn cười sang sảng, không có chút nào câu ván hận. Lại lệnh hàn đầu hạ càng trầm trọng, nhưng là, nội tâm cũng là mạc danh thả lỏng. Đúng vậy, nàng lích kỷ, nàng sợ hãi. Bởi vì, cậu hoa chỉ là khối này đời trước bác ba tử. Nàng càng sợ, chính mình có một ngày có thân sinh hài như sau, cũng đối hoa tử phai nhạc, xa cách. Điểm này, nàng còn không thể đối bất luận kẻ nào nói. Chẳng sợ, bên gối người cũng không thể nói. Thành phong. ân cái gì cũng đừng nói nữa, ta đều hiểu. Mọi người đều ngủ đi, sinh hoạt là tốt đẹp, nhưng là tương lai, cũng là yêu cầu chúng ta nỗ lực. Còn như vậy không ngủ đi xuống, ngày mai khởi không tới, sinh ý cũng không đến làm. Lôi thành phong trấn thân, hướng mọi người một tiếng giống. Tất cả mọi người ngoan ngoan nhập hoa. Hàn đầu hạ tưởng nói điểm cái gì, lại bị nam nhân cường thế ôm ấn đến trong lòng ngực nói, ngủ, lại miên man suy nghĩ, ta cùng người cấp. Hảo, ta ngủ. Bị hung, chính là, giờ khác này nàng nội tâm cư nhiên ngọt ngọt ngào ngào. Trong lúc nhất thời cũng là buồn cười không thôi. Ngay hôm sau, bởi vì danh khí chuyển ra đi duyên cớ, tới tham quan người đến cũng có không ít. nay đây, mọi người cũng vẫn là bận rộn không thôi. Nha! Này không phải lão thôn trường sao, ta thôn người đều tới đâu. Đúng lúc này, cửa tiếp đón người lương tử thét to lên. Hàn đầu Hạ Nguyên còn ở tiếp đón một ít xem quần áo phu nhân tiểu thư, lúc này xem người trong thôn tới, liền cũng chạy nhanh buôn tiến lên đây nền đón. Ai nha, ngoan ngoan à, chúng ta thôn đệ nhất hộ khai này phát đại một nhà cửa hàng nhân ra, chúng ta thôn cũng có quang á nghe nói các người khai trường, chúng ta cũng liền góp tiền, tùy hỷ tới đi lên một chuyến. Phong tử ra, ngươi nhưng đừng chê cười nha. Lao thôn trưởng đem một tiểu thỏi bạc tử thò qua tới, hàn đầu hạ lại là cảm động mạc danh. Đỡ Lao thôn trưởng tay, lão thôn trưởng, ta không chê cười, ngươi cùng các hương thân một phần tình, chúng ta đều nhớ kỹ đâu. nay một lượng bạc tử, ta phải đem nó cung lên, sau này cũng nói cho sở hữu mới tới tiểu nhị, chúng ta là từ một lượng bạc tử chậm rãi lên. Nơi này, càng có các hương thân đối chúng ta kỳ vọng. Lao thôn trưởng nghe nhạc á. Ngươi nha đầu này, lời nói nhi chính là nói dễ nghe. kia gì? Ta vừa rồi tiến vào thời điểm, nhìn ngươi còn rất bận việc, ngươi à, cũng đừng cố chúng ta, chạy nhanh đi bận việc đi. Ta đây, trước tiếp đón, A bà tới cùng các ngươi. Đúng đúng, ngươi này rất bận việc, ta tới bổi bọn họ liền hảo. A bà chạy nhanh chen vào nói, một bên, cậu va cũng thỏ qua tới, còn có ta, thôn trưởng ra ra, ta cũng tới cùng các ngươi. Nương bọn họ muốn tiếp đón khách nhân, giải thích nói chuyện giọng nói đều bách đâu. Lao thôn trưởng nhìn này nóng hổi cảnh tượng, cũng là ha hả mà cười. Ai, ta mấy năm nay xem qua khai trương mặt tiền cửa hiệu nhi, liền không một nhà là như vậy thịnh vượng đâu. Lương tử, cường tử A, các người đi theo phong tử làm, là đúng. Sau này, cũng không nên quên mang một phen người đại huynh đệ. Lương tử nhìn Lão thôn trưởng hâm mộ ánh mắt, cũng liền hồi quá vị tới. Ha ha, Lão thôn trưởng, người này nói giỡn nhi đi, theo ta đại huynh đệ, kia chính là độc quá thương người, tuy rằng thức tự không nhiều lắm, nhưng cũng là chúng ta vùng này không tồi nhân tài. nghe nói ở trong thành mặt một nhà trướng phòng bên trong, cũng là đường tiên sinh. Chúng ta thôn, duy nhất một người tiên sinh, nhưng chính là nhà ngươi đại huynh đệ A. Lao thôn trưởng xua tay, ai, miễn bản, miễn bản, cái kia trướng phòng tiên sinh, ta xem A, còn không bằng các ngươi đi theo phong tử hai khẩu tử làm tới hảo. Cho nên nha, sau này các ngươi nhiều mang một chút nhà ta vị kia. Đây là có tâm, lương tử ha ha cười, hảo thuyết, chuyện này, ta không cùng phong tử nói. Đại huynh đệ chính là một nhân tài. Muốn nói tới, chúng ta nơi này, có lẽ còn liền yêu cầu đại huynh đệ nhân tài như vậy đâu. nay tân cửa hàng khai trường, xin ý thịnh vượng, sau này, gia tăng nhân tài thời điểm, cũng là nói không chừng. Muốn nói tới, lao thôn trưởng cái kia sẽ biết chữ nhi tử, tuy rằng chỉ là đọc sách giống nhau người, nhưng ít nhất, nhân gia cũng là thật sự sẽ đọc sách biết chữ hơn nữa sẽ tính sổ người. Nhân tài như vậy, ở bên ngoài, đều là tìm việc làm. Bọn họ này lâu tử khai, nhân gia nguyện ý tới, cũng là nhìn lên mặt nhi. Một bên, đi theo mà đến trong thôn người, đều nóng hổi mà nhìn này hết thể náo nhiệt. Nhìn này người đến người đi, hảo chút phụ nhân đều lộ ra hướng tới thân sắc. Đặc biệt là thấy lương tử tức phụ, còn có cường tử tức phụ nhi hai người trang điểm đổi mới hoàn toàn, không ngừng lui tới tiếp đón khách nhân. Kia thông minh tháo vát bộ dáng, hoàn toàn liền không thể cùng ở trong thôn so sánh với. Cục đá hai vợ chồng hôm nay cũng tới. Chỉ là, cục đá là bị bà nương mạnh mẽ tung tới. Cục đá tức phụ nhi thiền mặt. Một cái kính tưởng hướng lương tử tức phụ, còn có cường tử tức phụ nhi trước mặt ấu. Nê hà, kia hai người cũng thật là vội. Này đây, mỗi lần đều là chỉ nói một vài câu nói, liền bị mạnh mẽ đánh gãy. Muốn cùng A bà lôi kéo làm quen đi, A bà còn phải bồi trong thôn người. Trong lúc nhất thời, nàng nội tâm vẫn là nén giận thực. Nhìn lương tử tức phụ nhi trên người kia một bộ xinh đẹp quần áo, còn có nhị thượng, trên đầu châm cây châm, sở hữu này hết thảy, nàng đều không có. Nhưng nếu chính mình ra nam nhân cùng lôi thành phong vẫn luôn giao hảo, này hết thảy cũng nên là dừng ở trên người nàng. Khoảng thời gian trước, các nàng cùng lôi thành phong hai vợ chồng quan hệ, cũng là nỗ lực ở kéo gần. Nê hà, kia hàn đầu hạ chính là cái ninh của gần tuy rằng vẫn luôn là cái gương mặt tươi cười nhi, nhưng không có cái loại này thân cận cảm giác. Nhậm nàng như thế nào dùng sức, nhân ra chính là không mua chướng Vì thế, nàng nội tâm thực sự là cấp, đồng thời, cũng biến tướng cảm thấy. Chính mình ra nam nhân càng thêm không vừa mắt, vô dụ. Gì, nữ nhân kia đâu? Đúng lúc vào lúc này, Thu Hạnh Hoa nhìn cùng nhau tới tiêu gia tức phụ nhi không thấy. Kêu tiêu dâu cả nhi, một nhìn chính là cái hồ ly tinh. Tiến vào thời điểm, càng là không ngừng hướng lôi thành phong trên người liếc. Lúc này người đều không thấy, nàng đi nơi nào. Nghĩ nơi này, Thu Hạnh Hoa liền tìm cái cớ nhi hướng hậu viện đi. Nàng nhưng đến hảo hảo cân nhắc một phen, như thế nào mới có thể tiến vào này toàn ra địa bàn. Quang xem này trang hoàng không giống nhau lâu các. Ở chỗ này xuất nhập đi làm, kia cấp bậc, kia cảm giác, cũng là không giống nhau a Càng xem, thu hạnh hoa mắt liền càng thêm lửa nóng, tham lam. Nàng không nghĩ luôn là ngốc tại ở nông thôn, mỗi ngày chơi những cái đó bùn, cùng mấy cái tất cả đều là dơ bẩn hài tử hạt giống giống. Nàng cũng muốn có thể diện sinh hoạt, càng muốn muốn đứng ở người trước, nói chuyện đem bối đính thẳng tắp, làm mọi người hâm mộ cái loại này mỹ rượu cảm giác như nhau. Hiện tại người trong thôn nhìn lương tử cùng cường tử mấy cái giống nhau. Lôi thiếu công tử, nô ra, thật sự có chuyện muốn cùng ngươi nói. Ta nói tiêu ra tức phụ nhi, ngươi có chuyện liền thỉnh trực tiếp chạy nhanh nói, ta còn có việc nhi. Là cái dạng này, ta, ta là nghe nói một kiện đối với các ngươi vợ chồng không phải quá tốt tin tức. Những lời này nhi, ta cũng không biết đương giảng không nói. Vậy ngươi không cần nói tiếp. Chính là, chuyện này, liên lụy nhà ngươi nương tử cùng nhà ta nam nhân riêng tư, ta không nói. Cũng cần thiết muốn ứng dẳng. Thu hạnh hoa nghe đôi mắt trừng đại, dường như, có trò hay nha. chương 112 nguyên là cái đầu vóc có bệnh. Nhà ngươi nam nhân. Nhìn này hai người càng rửa càng gần, thu hạnh hoa phân chấn liền kém không khiêng cờ xí hò hét. Nhưng trợt, nàng liền nghĩ vậy sao tốt diễn, sao cũng đến đem hàn đầu hạ gọi tới nha. dựa vào kia tiêu ra không an phận tiểu tức phụ tinh kế, Hiển nhiên, lúc này là muốn câu dẫn lôi thành phong. Ừ, lúc này nàng nếu là không là công. Như vậy tưởng tượng, Thu hành Hoa chạy nhanh xoay người liền chạy. Tôn chặt hàn đầu hạ, đại mội tử, Tới tới, ta cùng ngươi giảng, thật là nhìn không được. Nào có người như vậy làm, Cư nhiên không mảng nhân ra có tức phụ nhi làm vậy Một này, Lão Thôn trưởng Nguyên là chú ý hàn đầu hạ bên này nhi. Xem Thu hành Hoa đem người tốn chặt hướng hậu viện nhi kéo, Liền cũng đi theo hướng phía sau đi. Đoàn người đi vào hậu viện, Liền thấy tiếu dâu cả nhi, Chính tốn chặt lôi thành phong nói cái không ngừng. Hai người tư thế Sao vừa thấy vẫn là rất nóng hổi. Lần này, lão thôn trưởng dọa sắc mặt đều thay đổi. Hôm nay trong thôn người là hắn mang đến. Hiện giờ thu hành hoa ổn nào, đại muội tử, ta nói đi, ta nói đi, này nam nhân nhất định phải coi chừng. Nhìn nhìn, liền như vậy đảo mắt công phu, liền có bất an phân dính đi lên. Ai nha huy, ta nghe kêu bà nương nhưng không biết xấu hổ, liên tiếp ổn nào muốn dán lên đi. Cái gì? Ta liền tưởng cùng ngươi nói chuyện a. Ta liền tưởng cùng ngươi nói nhà ngươi nương tử cùng nhà ta nam nhân chuyện này A Nàng này đồ lanh mồm lanh miệng, nói vui mừng. Chính là, bốn phía nghe người, ta ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía hàn đầu hạ. Trước đây, hàn đầu hạ cùng tiêu ức văn có quan hệ, kỳ thật cũng không phải quá trong sáng. Đặc biệt là lao thôn trưởng. Đối với tiêu ức văn ở hàn đầu hạ thành thân thời điểm biểu hiện, cũng là ký ức hãy còn mới mẻ. Lúc ấy, dựa vào nam nhân trực giác, hắn liền cảm thấy chuyện này không đúng. giống như Tiêu ức văn đối hàn đầu hạ có chút không dễ chịu nhi. Chính là, loại chuyện này sự tình quan nhân ra vài người danh tiết. Hắn liền tính là như thế nào hốn, cũng không thể lung tung suy đoán nói đi. Hôm nay Nhưng Hảo, bị thu hành hoa này bà nương miệng rộng từ trước mặt mọi người nói ra tới. Nhất thời, Lao Thôn trưởng tức giận nhi. Ta nói thu hành hoa ngươi miệng không đem, ở nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Phía trước, kia còn ở chảo xả hai người, cũng bị kinh động. Lôi thành phong khí một cái tắt phất khai còn chết tún chặt chính mình nữ nhân, ngươi ly ta xa một chút. Kìa tiêu ra con dâu cả nhi còn lại là hủy khuất vô cùng mà nhìn hàng đầu hạ, cầu mội mội thành toàn tắc cái dù sao ngươi cũng là thích nhà ta đại tướng công. Mà ta, tắc gái mộ nhà ngươi nam nhân. Cùng với như vậy lẫn nhau tra tấn, còn không bằng lẫn nhau lẫn nhau đổi nhau tắc cái Vọng nương tử thành toàn. Ngươi là có năng lực nhân nhi, rời đi lôi tướng công cũng sẽ sống tự hảo. Chính là ta không giống nhau a ta như vậy nhược. Rời đi nam nhân, ta như thế nào sống? anh này nhược cũng là một loại tiền vốn A. Bốn phía người nhìn cái này phẳng phất gió thổi qua, liền có thể thổi đảo tức phụ nhi. Nghe nàng lời nói, toàn bộ đều ngốc vòng. Nương tử, ngươi đừng nghe này kẻ điên hồ ngôn loạn ngữ. Nàng vừa lên tới liền cùng ta nói, có việc nhi muốn nói với ta. Ta muốn chạy, nàng cũng cường túng chặt không bỏ. sau lại không kiên nhẫn hỏi nàng chuyện gì nhi, nàng trong chốc lát xả này, trong chốc lát xà kia. Hiện tại càng là nói thật buồn cười đã chết, cái gì ta cùng nàng tình nghĩa hai sinh, ta này tình cũng quá không thấp cấp, đối với một nữ nhân là có thể phát ra tới đâu. Hắn nói nhanh chóng nhảy đến hàng đầu hạ bên người, nhìn chầm chầm tiêu ra dâu cả nhi cùng nhìn chầm chầm quỷ giống nhau. Nhưng mà, tiêu tiêu ra dâu cả nhi còn lại là đầy mặt tạm đạm. Ta biết đến, từ thấy ta ánh mắt đầu tiên bắt đầu, ta liền biết ngươi là thích ta. Chỉ là, chúng ta trung gian cách một tiếu đại, còn có vị này muội muội gì không thừa nhận khẳng định là bởi vì ngượng ngùng nói ra. Ta đều hiểu biết, chính là, ngươi như vậy, ta tâm sẽ khó chịu a lôi lãng, ngươi không cần đối với ta như vậy, liền tính, ngươi trong lòng có ta, chính là, trước mặt người khác, cũng chớ có như vậy đối ta nha. Nay tiểu tức phụ nhi nói nói, và ánh mắt nhi đỏ lên. Tiểu bả vai cũng nhẹ nhàng tủng, động, một phương theo hoa tay nhỏ khăn nhi, bị nàng nhẹ nhàng móc ra, kia ai hoán biểu tình, xem hàn đầu hạ ánh mắt sáng lên. a ta là cảm thấy có gì không đúng rồi. Các người có xem qua như thế người vô sỉ không? Nàng vô tay, do hỏi một bên xem náo nhiệt, lại cảm thấy rất thẹn thùng các hương thân. Khu, cái kia, ta cũng cảm thấy, thiêu ra tức phụ nhi. Này cũng quá không biết sỉ. Gặp qua không ít yêu đương vụng trộm thâu hoan nam nữ, chính là, liền không nhìn thấy quá tượng nàng như vậy. Đúng vậy, xem nàng bộ dáng này, liền đi theo một vợ diễn bên trong, đi không ra giống nhau. Không sai. Phương Tẩu Tử ngươi nói quá đúng. Nữ nhân này, Rõ ràng chính là sinh hoạt ở tự mình phán đoán trong thế giới mặt. Hàn đầu hạ vỗ tay, có chút đồng tình mà nhìn lôi thành phong, thành phong, thực không kéo, ngươi chính là nàng chuyện xưa bên trong nhân vật chính. Ta không rõ. Lôi thành phong buồn rầu. Lúc này vừa lúc cũng là buổi trưa thời điểm, khách nhân cũng lược thiếu một ít. Hàn đầu hạ liền chắp tay. Như vậy đi, các hương thân tử trong nhà đuổi ra tới vì ta cổ động, chúng ta một bên nhi ăn cơm, một bên nói nảy những sự. Muốn nói tới, nữ nhân này. Cũng sát thật là có tật xấu tồn tại. Đi, chúng ta đi cách vách tỉu lầu bên trong ăn cơm. Nàng tuy rằng cũng tiết kiệm, nhưng là các hương thân tới, cái này mặt mũi là phải cho đủ. Cách vách tỉu lầu tịch, như thế nào cũng đến sướng lượng làm ra tới. Lao thôn trưởng đám người vừa vào lâu, nhìn này tràn đầy hai đại bàn đồ ăn, trong lúc nhất thời đều cảm thấy trên mặt đặc biệt có quang. Tới thời điểm, bọn họ sợ bị người ta ghét bỏ. Rốt cuộc, một cái trong thôn, mới ra một lượng bạc tử. Thả! Vẫn là mọi người thất thất bát bát thấu đủ. Chính là hiện tại, lấy hắn kinh nghiệm, tự nhiên biết, chỉ là này một bàn bàn tiệc, liền không dưới một lượng bạc. Phong tử hai khẩu tử, xác thật là đem bọn họ thôn người trở thành hương thân đâu. Tới, các vị nhập tòa, ta hiện tại liền vì các ngươi phân tích một loại người. Hàn đầu hạ ngó liếc mắt một cái còn ở viện ngoại cố tự thương hại cảm tiêu ra tức phụ nhi. Kia thu hạnh hoa tắc đi theo nàng xem một cái, lớn tiếng ồn nào lên. Ai nha, ta nói phong tử tức phụ nhi. Ngươi chính là tâm địa quá hảo. Muốn ta nói, loại này không biết xấu hổ câu dẫn người bà nương, chính là đến đem người đánh chết mới đúng. Nơi nào có như vậy không biết sĩ A, làm cho chính thất mặt Nhi, nói chút như vậy như vậy. Hàn đầu hạ dối tay, ngăn lại thu hành hoa ân cần lấy lòng. Các vị, kỳ thật, tiêu gia tức phụ Nhi hẳn là nơi này có vấn đề người. Nói xong, nàng chỉ chỉ đầu dưa phương hướng. Lôi thành phong nghe ngẩn ngơ. Chật, liền bừng tỉnh đại ngộ. A. Ta là nói có điểm không đối đâu. Cảm tình, thật là đầu góc có bệnh A. Hàn đầu hạ dùng sức gật đầu. Thôn trưởng đám người tắt hai mặt nhìn nhau, một đám cứng họng nói không ra lời. Cái này, đại nữ nhi A, ta không thể không tò mò hỏi một câu. Người tiêu gia này tức phụ nhi, lớn lên mảnh mai xinh đẹp đáng yêu. Nhìn, cũng là cực sẽ làm cho người ta thích tồn tại. Đặc biệt là nàng ở lấy lòng bà bà phương diện, càng là không đến nói A ngưỡi như thế nào liền một hai phải nói. Người khác là não có tật xấu đâu. Á bà ta cái thứ nhất cảm thấy. Này lý do có chút cái gỡ ép. Á bà là cái thứ nhất đưa ra nghi ngờ người. Thôn trưởng đám người cũng đi theo phụ họa Hàn đầu hạ tắc thành thơi mà tăng cường đồ an ăn, ăn. Ta này nắm chặt thời gian ăn, trong chốc lát còn phải chạy đến thay đổi gỗ dầu tức phụ nhi. kia gì, như vậy cùng các ngươi nói đi. Có một loại người, trước đây có thể là thật sự thích một cái loại hình nam nhân. Sau đó đâu? Nàng sẽ có sự không có việc gì, mơ ước và mê. Đến cuối cùng, không nhìn thấy như vậy nam nhân còn lược tốt một chút. Chính là thấy, liền sẽ lâm vào điền cuồng si cuồng trạng thái. Dựa theo có người lý giải, loại này đã kêu cùng tưởng chứng phạm vào. Bất quá, ngày thường người như vậy, biểu hiện xác thật là bình thường. Chính là, một khi làm nàng đụng tới chính mình muốn kêu một loại nam nhân, liền sẽ không màng tất cả nhào lên tới. Lại dùng ra cả người thủ đoạn, dùng nàng ngày thường tưởng những cái đó tự cho là đúng tinh thiết Lại đi nhất nhất biểu diễn ra tới. Hợp lại, lôi thành phong nuốt nước miếng, nữ nhân này đầu góc hư, vừa rồi vẫn luôn ở đem ngày thường một ít đoạn ngắn, ở ta trên người diễn xuất tới. Mà ta, chỉ là một cái kẻ điên phán đoán đối tượng. Hắn như thế nào như vậy xui xẻo? Một bên, phong tử tác đồng tình mà vỗ vô hắn bả vai. Có thể đem ngươi trở thành phán đoán đối tượng, cũng thuyết minh nhân ra là thật sự thích ngươi. Nếu không, như thế nào không đem chúng ta trở thành phán đoán đối tượng đâu? Bất quá. Này tức Phụ Nhi, lúc này còn ở dưới một người tự bảo chữa, cũng thật là cực giống nhà. Các ngươi nghe một chút, nàng này nói thật đúng là thái quá. Lôi lãng, ta biết ngươi trong lòng có ta, vẫn luôn liền nghĩ ta. Cũng muốn vì ta đổ nước, càng muốn uy ta ăn. Ta cũng muốn vì lôi lãng ngươi theo một phương khăn, nghe ngươi giảng trong sách chuyện xưa. Lôi lãng, ta thích nghe ngươi thuyết thứ hết thể sự tình. Càng thích, ngươi đem thu sinh cùng cô nương chuyện xưa nói cho ta nghe. Ta càng thích. Ngươi đem năm ấy chúng ta tương ngộ ở bên nhau sự tình nói tiếp ra tới, lôi lang, ngươi chính là da mặt nhi quá mỏng, vẫn luôn không dám nhìn thẳng ta cùng ngươi cảm tình. Chúng ta rõ ràng chính là nam nữ hoan ái, hẳn là không chỗ nào cố kỵ mới đối. Ngươi như thế nào liền như vậy sợ thế tục ánh mắt đâu, lôi lang. Mọi người nghe nổi ra gà một thân. Lao thôn trưởng chạy nhanh thu hồi ánh mắt. Này bà nương, thật là nói đủ cái kia. Ta xem, thật là xem diễn quá nhiều, mê mần đâu. Hàng đầu hạ gật đầu. Không sai, ta phỏng chứng đi, cái này tiêu ra tức phụ nhi hẳn là cũng là cái người đọc sách ra sinh ra nữ nhi ra. Chỉ là, đánh tiểu tuy rằng cũng bị thi thư cảm nhiễm, nhưng lại đối nơi đó mặt thư sinh cùng các tiểu thư cô nương và mê. Cuối cùng, càng là đem chính mình trở thành bên trong một nhân vật. Ở chuyện xưa bên trong vẫn luôn đi không ra, nhưng phạm là thấy một cái thư sinh bộ dáng người, chỉ sợ, đều sẽ như thế. Nếu là các ngươi không tin... Trong chốc lát làm trong thôn một người tuổi trẻ điểm nam nhân, thay thành phong thư sinh áo dài, nữ nhân này cũng sẽ ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm người. A, lần này a bà là có điểm tin. Bởi vì lúc trước này Tiêu gia tức phụ nhi lần đầu tiên tới nhà bọn họ, thấy Lôi Thành phong thời điểm, chính là một bức xi si mệ, lại hưng phấn không thể tự kềm chế bộ dáng. Phong tử, người quần áo chạy nhanh cởi ra, ta đi thử thử. Nhìn xem này bà nương có thể hay không trúng độc bộ dáng. Trong thôn vẫn là có người hiểu chuyện. Lập tức, liền có một người tuổi trẻ người nói ra thử xem. Lôi thành phong cũng là vì tẩy thoát chính mình đoan tình, chạy nhanh đem áo khoác làm cho người liền cởi xuống dưới. Dù sao, hắn nội bộ còn có một bộ. Người nọ hưng phấn hay, lại có người mượn cho hắn một thanh cây quạt, nhạc, như vậy mới cực giống thư sinh. Phong lưu tiêu sái mà đi qua đi, nhìn xem kia bà nương phản ứng. Mọi người hưng phấn cực kỳ. Thật sự là, cũng có chút cảm thấy, hàn đầu hạ phân tích. Quá mức với quỷ quyệt. Trước 113 chân tướng như thế. Lập tức, triệu bốn liền thay thư sinh áo dài, phe phẩy ngọc phòng ở, cả người thu thập trang điểm đến cũng lưu loát không ít. Trong viện, thiêu gia tức phụ nhi còn ở kia không ngừng chuyển động. Kia một năm, ngươi ông ta, chúng ta cùng nhau xem con bướm song song túc phi, ngươi cũng từng đối ta nói, hai ta trước một đời kỳ thật chính là điểm nhi, kiếp này, ngươi ta biến làm nhân thân tới hoàn lại kiếp trước duyên phận. Lang quân A, ngươi như thế nào sẽ vì một chút danh khí? Liền đem chúng ta năm đó sự tình quên mất đâu. Cũng biết, như vậy ngươi làm ta có bao nhiêu khổ sở. Tiêu ra dâu cả nhi chính nói hát lại nhảy kêu rên không thôi. Trước mắt, lại đột nhiên gian thoảng qua một đạo thân ảnh. Thanh phong minh nguyệt. tiêu quả xếp nhi huy bạch bạch vàng, tiêu dâu cả lại là ánh mắt sáng lên. Ngươi cũng không nhìn rõ ràng, liền lập tức xông lên phía trước. Trên lầu, mọi người xem khẩn trương. Ai nha, đi qua, đi qua đâu? Này bà nương thật đi qua nha, tấm tắc. Nhìn ráng vẻ, thật đúng là chỉ nhận quần áo, không nhận người tới. Tiểu Lan Quân, người chính là nghĩ kỹ, lại quay lại thân tới tìm nô ra sao. Triệu bốn nghe thế triển miên phi sốt xa gọi, hảo huyền không té ngã trên đất. Nhưng là, hắn đều nói muốn sắm vai này một vợ diễn mã, sao có thể như vậy từ bỏ đầu. Trong lúc nhất thời, liền rồi dám đứng ở chỗ đó, nửa ngày làm không được thanh. kia tiểu dâu cả nhi lại là không quan tâm sông lên tiến đến, trong tay khăn vùng. Tiểu dên thuê lương mà bắt đầu thâm tình biểu diễn. Lang quân A, ngươi còn nhớ rõ, tam sinh thách trước, chúng ta cùng nhau các hạ trước một đời ký ức, ước hẹn kiếp này nhất định phải cùng nhau hoa tiền mượt hạ, song túc song phi. Triệu bốn ngơ ngác nhìn cái này hướng chính mình thâm tình thổ lộ nữ nhân, chỉ cảm thấy toàn thân nổi ra gà đều đi lên. Lang quân A, ngươi có biết? Triệu bốn ngao một tiếng thét trói thai. Mẹ ơi, này bà nương thật là người điên A ánh mắt kia nhi nhìn đều doa người. Trên lầu, mọi người nhìn trận này cảnh, tất cả đều há hốc mồm. Buồn nửa ngày sau, cuối cùng cùng nhau lắp đầu. Ai, thật muốn không đến à, kia tiêu ra dâu cả nhi nhìn là cái xinh đẹp, người cũng lớn lên nhanh nhẹn. Nhưng chính là không thể gặp dáng vẻ thư sinh người, vừa thấy liền mà chứng đâu. Lao thôn trưởng cảm thán. Ta nói kia tiêu ra như thế nào như vậy tiện nghi được cái tức phụ nhi, cảm tình là này bà nương nguyên chính là cái có vấn đề. Mệt các nàng ra còn đương người này là cái bình thường. Ai, đáng thương tiếu đại người này a cư nhiên cưới như thế một cái tinh thần không bình thường. Kia tiêu gia kỳ thật chính là tiếu đại nhất tranh vua. Lần này đều bị trong nhà cái kia lão làng hỏng, sau này, chỉ bằng này tinh thần đều không đúng, còn dám sinh dưỡng hài tử sao. Mọi người mồm năm miệng mới bắt đầu nghị luận lên. Hàn đầu hạ tắc lâm vào trầm tư giữa. Cũng không biết, nam nhân kêu biết được chân tướng sau, sẽ là như thế nào thống khổ. Việc này, đại gia không hề quá nhiều chú ý xong việc từ thôn trưởng đi xuống, tự mình đem kia tiêu dâu cả nhi tiếp đón lại đây, lại đi theo các thôn dân cùng nhau vui mừng mà trở về nhà. Kìa tiều dâu cả nhi dọc theo đường đi, lại khôi phục ôn nu huyển chuyển bộ dáng. Nếu không phải trước đây kia một vợ diễn, người khác căn bản không dám tưởng tượng chuyện này chân thật tính. Khai trương ngày hôm sau sinh ý cùng trước một ngày so sánh với cư nhiên là ngang hàng. Bất quá, mặt sau mấy ngày, sinh ý liền lúc cao lúc thấp, này tất cả đều quyết định bởi với làm trang phục này một hối. Người ngẫu nhiên sinh ý, cũng quốc ở bầy biển ra tới, không ít người bắt đầu mấy chục lượng cầu một bộ. Tiêu thụ hình thức, cũng biến đa dạng hóa có, thậm chí nhưng chính mình thiết kế. Ben chính là tự do phối hợp linh tinh. Nguyên bản là muốn nhận người, nhưng Hàn Đầu Hạ ngoại ý muốn phát hiện Lương Tử Muội Muội ở Tiêu thụ Phương diện là một nhân tài. Kể từ đó, liền không cần thiết chuyên môn chuyên chiêu quản lý nhân viên, mà là từ Lương Tử Muội Muội quản lý. Trứng Mục thanh minh, lại có đắc lực nhân tài. Kể từ đó, Hàn Đầu Hạ liền buông tay đem này một mảnh giao cho Lương Tử Muội Muội. Tiểu cô nương cũng bất quá 13, 14 tuổi, nhưng đánh tiểu sẽ tính sổ. Thả học xong tính nhẩm về sau, liền càng là lợi hại. Ở nói chuyện xử sự phương diện, trước đây lược kém cứng chút. Nhưng là mặt sau ở đi theo hàng đầu hạ chạy vài ngày sau, đến cũng học xong không ít sự tình. Hàng đầu hạ lại mang theo nàng không dưới 2 tháng sau, này cửa hàng phương diện, liền xem như thành công chuyển giao cấp đắc lực nhân viên. Tổ tử, ngươi lại mang một đoạn thời gian đi, ta như thế nào cảm thấy không yên ổn đâu. Anh tử vẫn là không yên tâm. Nàng là thật cảm thấy chính mình còn không được. Nhưng là tẩu tử lăng là nói nàng là một nhân tài, vì thế, các ca tẩu tử nhóm cũng đều ký thác hy vọng ở trên người nàng. Trên thực tế, nàng cũng là hảo tâm hư được chứ. Tẩu tử nói ngươi có thể hành là được. Nói nữa, thủy trong tiệm mặt có Xuân Hồng, còn giống như ý này hai nha đầu, các ngươi ba cái tiểu cô nương tương sợ phối hợp, khẳng định có thể làm tốt cửa hàng bên trong hết thảy Trước đây có quan hệ với cửa hàng sinh ý lui tới, còn có những người đó thế nào ở chung, giao tiếp, ngươi đều biết đến nha ta lại lưu chữ không thay đổi được gì. Nói nữa, ngươi chẳng lẽ tưởng cả đời ở ta cánh chim hạ không bỏ phi sao? Lời này nói anh tử câm miệng không dám lên tiếng. Hồng phát mặt, nàng cuối cùng nhỏ giọng ứng thừa kia ta liền tận lực thử xem đi. Chỉ mong, không cần làm tạp liền hảo. Đúng rồi, các ngươi ba cái phải nhớ kỹ một cái, trong thành mặt nam nhân dễ dàng không cần tiếp đón. Liền các ngươi ba cái tiểu cô nương, ta sợ ra điểm chuyện này. Nếu là có người dám sang bậy. Nhớ kỹ cách vách mấy nhà cửa hàng giao trường quài, bọn họ cũng cùng chúng ta là giao tình tốt. Đặc biệt là phúc nhớ, càng là bởi vì thành phong nguyên nhân, sẽ chiếu cố các ngươi một phen. Anh tử đêm này hết thể đi nhớ. Nội tâm âm thầm thể, nhất định phải không phụ tẩu tử kỳ vọng mới được. Cùng ngày giao đãi kết thúc, hàng đầu hạ liền thu thập đồ vật, chậm dại hướng trong nhà đi. Nay từ biệt, lại là đã hơn 2 tháng, cũng không biết trong thôn trong nhà thế nào. Đặc biệt là gần nhất này 2 tháng. Nàng cùng Lôi Thành Phong đều ở bận rộn từng người sự tình. Này đây chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Người nọ, nếu là phát hiện nàng trở về, lại sẽ làm gì phản ứng. Tưởng tượng đến vài người ngủ phòng lớn khi, Lôi Thành Phong trước mặt mọi người ưng thuận hứa hẹn, hàn đầu hạ trong lòng vẫn cứ có chút bất an. Nàng sợ bởi vì này hậu đại sự tình, lệnh hai người có chút ngăn cách. Còn có trong nhà, huynh đệ tỉ mội nhóm đem trong nhà lăn lộn thế nào. Tưởng tượng đến này đó, nàng bước chân liền nhanh hơn không ít. Sau giờ ngọ sơn đạo luôn là yên tĩnh. Chính hành tẩu vội, lại không để phòng phía trước đột nhiên vụt ra một đạo thân ảnh. A. Bị kinh hoách, hàn đầu hạ tật sau này lui. Kia tử cánh rừng trung vụt ra tới nam nhân nhìn kỹ nàng, cũng là ngoài ý muốn. Đại nữ ngươi đã trở lại đâu? A. Tiếu. Tiêu đại ca A ngươi như thế nào ở chỗ này? Hàn đầu hạ rất ngoài ý muốn. Không thể tưởng được ở chỗ này còn sẽ thấy Tiếu nhớ mình. Khoảng cách lâu như vậy, sao nhiên thấy người nam nhân này? Nội tâm mạc danh vẫn là có chút vui mừng. Ơn, ta nghe một cổ mùi hương nhi, liền đi mọi nơi tìm tìm. Nhạ, thứ này, người trong chốc lát lấy chút hồi ái thiêu canh ăn, mùi vị không tồi. Tiếu nhớ nói rõ, liền đem một cái lá cây bao nhi đưa tới nàng trước mặt. Hàn đầu hạ tiếp nhận, là được thấy một cổ thơm nước hương vị. Là sơn thác khuẩn. Sơn thác khuẩn. Tiếu nhớ minh buồn bực, nhưng vẫn là thành khẩn gật gật đầu. Ở chúng ta nơi này, liền hôn sưng là nấm dại tử, hảo những người này không dám ăn Ta lại là cái lá gân phỉ. Người nếu là không sợ, liền cầm đi ăn. Hàn đầu hạ chạy nhanh sách theo kia đồ vật, cùng bảo bối gì giống nhau. Ta mới không sợ đâu. Thứ này có thể ăn. Như thế nào, có người không dám ăn sao? Đã từng có người ăn chết quá, còn không ít người đâu, cho nên mặt sau liền không ai dám ăn. Ăn đã chết người Nga. Ta nhưng không sợ. Hàn đầu hạ nhìn nhìn trong tay đề khuẩn loại. Nay kỳ thật chính là ở hiện đại xưng là sơn thắp tỉ kia một loại. Dùng một chút thịt đốt thành canh, hoặc là thêm thịt mạt trưng ra tới, hương làm người đem đầu lưỡi cũng nuốt vào. Ở hiện đại thời điểm, khi còn nhỏ còn hảo mua loại đồ vật này. Sau khi lớn lên, thành hương kết hợp bộ thiếu, nông thôn người đại đa số vào thành, nếu muốn lại ăn loại này hoang dại khuẩn loại, cũng liền thoi được rất nhiều. Đến là có không ít người đem một ít giả sung thật sự bán. ha Haha, ta nhìn nhìn, trên đời này cũng chính là đại nữ người mới như thế dứt khoát tin tưởng ta. Chẳng sợ nhà ta người. Cũng là ta ăn không có việc gì về sau, các nàng mới đi theo ăn. Tiếu nhớ mình nhắc tới đến những việc này nhi, đầy mặt cảm khái. Ha ha đối với loại chuyện này, hàn đầu hạ cũng không biết hẳn là nói thoải mái đối mới hảo. Lập tức, hai người cùng nhau hướng sơn thôn đi. Đúng rồi, người tức phụ nhi. Nghĩ đến thượng một lần tiếu dâu cả nhi vào thành tới sau, nàng dường như vẫn luôn không biết mặt sau thế nào. Chuyện này, tiếu nhớ mình sẽ không hoán nàng đi. Rốt cuộc, là nàng chỉ ra tiếu dâu cả nhi có bệnh. Nàng đem nhà của chúng ta bạc trộm cầm chạy Tiếu nhớ mình không sao cả chứng cứ Lại kinh hàn đầu hạ bỗng nhiên quay đầu lại Hai người tầm mắt chạm vào nhau Người sau bình tĩnh tầm thường Hàn đầu hạ còn lại là không dám tin tưởng Này, như vậy nghiêm trọng Nhà các người bạc Như thế nào sẽ bị nàng cấp phát hiện đâu Ha ha Khả năng là ta nương sơ suốt quá đi Chuyện này nàng cũng coi như là được đến giáo hấn Kinh này một chuyện Chỉ sợ về sau nàng là lại sẽ không lung tung vì ta tìm nữ nhân. Kỳ thật cũng khá tốt. Nam nhân ánh mắt quá mức với bình tĩnh, tính hàn đầu hạ Hà nội tâm pha hực hứng. Ngươi không nghĩ lại đón dâu sao. Không nghĩ. Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi trả lời, lại nghe hàn đầu hạ Hà càng thêm bực bội. Ngươi nọ, không phải tinh thần hơi có chút không bình thường sao. Là a, theo lý thuyết, chỉ có thấy thư sinh dạng người, mới có thể phát tác. Khả năng chính là bởi vì này một đặc sắc, cho nên mới bị người lợi dụng bãi. Kìa nữ nhân tiền tam ở mới chạy. Nàng chạy sau, ta phát hiện phòng sau có một đôi nam nhân giấu chân. Xong việc, cũng nghe nói có một cái phát sinh trang điểm người, đã tới nảy một mảnh nhi Nghĩ đến, là lúc trước hống nàng bán nam nhân kia tới đón nàng đi thôi. Đến là cái tinh, biết đem nhà của chúng ta tiền cấp lấy đi. Đến lúc này, hàng đầu hạ đều có điểm hoài nghi, kia nữ nhân, nàng là thật sự có bệnh, vẫn là giả có bệnh. Đột nhiên, nàng nghĩ tới một vấn đề. Ai, tiêu đại ca? Lúc này đây, có thể là ta hạ ngươi. Kia nữ nhân cũng xác thật là có điểm thiên vị dáng vẻ thư sinh nam nhân. Nhưng là đâu, đầu bóc hẳn là không đến mức hư đến cái loại này gặp người liền phạm si nông nỗi. Nếu không, nàng cũng sẽ không ở cơ hội thích đáng thời điểm, lại đem nhà các ngươi tiền bạc tìm được, lại nhân cơ hội cùng người chạy trốn. Người này, cùng cái kia thư sinh trang điểm trung niên nam nhân, vô cùng có khả năng là vợ chồng. Hai người sâu lên tới, cứ như vậy chuyên môn sắm vai gạt người hoạt động. Tùy cắt nàng đi thôi. Dù sao, ta cũng nàng cũng không phu thê chi thật. Tiếu nhớ minh lại một lần phun ra kinh điên của lôi, hoàn toàn chấn kinh rồi hàn đầu hạ. chương 114 vận mệnh bất công. Nhìn kia quang minh lỗi lạc nam nhân rời đi, hàn đầu hạ nội tâm tràn đầy chua sót. Nàng làm sai sao? Lúc trước, kia nữ nhân như thế biểu diễn, muốn nói nàng là bình thường, đánh chết cũng không tin. Tiếu nhớ minh sai rồi sao? Hắn chỉ là vì cấp người trong nhà một cái giao đãi, cấp thế nhân một cái giao đãi. Cho nên y theo bình thường tập tục, cưới một nữ nhân. Nhưng mà, vận mệnh đái hắn lại là như thế bất công. Cho dù là cưới một nữ nhân, cũng chỉ là một cái đầu góc không phải quá thanh tịnh. Càng quan trọng là cái tham tài, gạt người tiền vật. Nếu thật sự nếu bàn về ai đúng ai sai, tiểu mẫu sai rồi bãi. Nữ nhân kia, vì ham tiện nghi, thế thiếu đại tìm như vậy một cái nhị hôn còn danh thanh không tốt quả phụ thê. Cuối cùng, lại đem chính mình tồn hạ nhiều năm tiền cấp cướp đoạt không còn. Có lẽ Đây cũng là nàng đã chịu báo ứng bãi. Nghĩ vậy nhi, hàng đầu Hà Nội tâm hơi có chút không thoải mái. Nàng chỉ vì tiếu nhớ mình cảm thấy đau lòng. Đã xảy ra chuyện như vậy, hắn sợ là không bao giờ tưởng đón dâu. Về đến nhà, A bà đang ở tới vườn rau. Vừa thấy nàng trở về, liền vui tươi hớn hở thu công. Ai nha, ngươi nhưng xem như đã trở lại đâu. Gần nhất chúng ta thôn thật nhiều người đều chạy ta nơi này tới xem náo nhiệt, không ít người đều cùng ta quen thuộc đi lên đâu. Nga! Nói như thế nào? Ngươi hiện tại biến thành trong thôn nhất đến nhân duyên người. Hàng đầu hạ trêu ghẹo À bà tắc ha hả mà cười. Cũng không được đầy đủ là, kỳ thật đi, hết thể vẫn là làm ơn các ngươi mấy cái làm sưởng duyên cớ. Ngươi là không biết ta, kia người trong thôn ra, hiện tại đều đem các ngươi trở thành người tốt, liền suy nghĩ đi, có một ngày có thể đi theo các ngươi hai vợ chồng làm. Cho dù là nhà các ngươi kia cả gia đình, hiện tại nghe nói thái độ cũng thay đổi. Đối với lúc trước đem ngươi nương cùng thanh thần ngược đái sự tình, lược phát không mặt mũi đâu. Nhắc tới chính mình ra, hàn đầu hạ liền nghĩ đến mẫu thân vạn thị. A đúng rồi, ta này ở trong thành mặt đều ngây người mau hai tháng. Hảo chút tin tức đều không rõ ràng lắm, A bà ngươi mau cùng ta nói một tiếng, nhà ta trong thôn, gần nhất đều thế nào. A bà đem thủy đắp lên muốn, lại lấy quá một phen đồ ăn khai muốn rửa sạch lên. Ngươi nha, kỳ thật chính là muốn biết trong nhà thế nào đi. Nhà ngươi, phân không được. Hàn đầu hạ tâm nhắm thẳng châm xuống. Quả nhiên, nàng vẫn là không nên nhanh như vậy phát đạt lên sao. Hiện giờ nàng lần này đạt. Lấy hàn ra kia một đại bang tử lợi thế, sợ là thấy nàng như vậy muốn, liền không muốn lại phân ra. Người cũng hẳn là tưởng đến, lão hàn nhi chính là cái thực lợi thế, cũng cực khôn khéo người. Lúc trước hắn không một hơi buông miệng nhi đáp ứng các ngươi phân ra, kỳ thật đi, chính là tồn bên tâm tư. Người kia, ta không phải nói hắn, hắn chính là một cái chim nhạn qua còn muốn rút mao ra hỏa. Nhắc tới lao hàn nhi, A bà ngữ khí toàn là khinh thường. Ơn, điểm này ta cũng đã nhìn ra. Lao hàn người này nhìn mặt ngoài không tội, làm người hào phóng, hào khí hình dáng. Chính là, đó là làm cấp bên ngoài người xem. Chân thật hắn, là đối người trong nhà đều là vắt chảy ra nước. Đương nhiên, đối với chính mình thích những cái đó con cái, thái độ tất nhiên là không giống nhau. A bà hung hăng gật đầu, hắn nhưng còn không phải là người như vậy sao? Người nọ vẫn luôn kéo không cho các người già phân ra. Người nương cũng là chỉ cần không chịu kích thích, đến cũng sẽ không có chuyện này. Bất quá, ý thức không phải quá thanh tỉnh là được. Sau này nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, sợ là đối thanh thần hôn sự, còn có nhà ngươi tiểu lục hôn sự tiền đồ có ảnh hưởng. Rốt cuộc trong nhà có một cái kẻ điên lương làm mai chuyện này là thật khó mà nói. Liên tính là nhi tử lại như thế nào hiếu thuận, như thế nào hiểu chuyện, có một cái kẻ điên lương làm mai sự cũng sẽ là cái chuyện phiền toa nhi. Có quan hệ với điểm này, Hàn Đầu Hạ cũng nghĩ đến. Những việc này, ta về sau sẽ nghĩ cách. Kêu mặt sau đâu? Hàn Đầu Hạ thăm dò nhìn nhìn ngoài cửa sổ, chiều hôm sắp xảy ra. Lúc này nếu là đi xem văn thị, buổi tối trở về sợ là phải đi hát lộ. Lại nói, hiện tại nàng cũng có cân nhắc. Nếu là Lao Hàn Nhi đánh muốn nàng giúp hộ hàn gia tam phòng ý tưởng, lại đắn đo nàng, thử. Nàng cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Còn có cái này ra. Nếu thật sự dựa theo lão hàn ý tưởng đi xuống dưới, sợ là thật sự liền xong đời. Vẫn là đến xá điểm tiền tại A. Chỉ là, lấy láo hàn mục tiêu, rốt cuộc đến xá nhiều ít mới thích hợp đâu. Tưởng tượng đến nơi này, hàn đầu hạ lần cảm đau đầu. Dù sao đi, ta nghe nói mấy ngày trước Nhi, kia hàn láo đầu Nhi còn gọi các ngươi lão cô đem đổ vật đưa đến hàn ra tam phòng, nói là chuyên môn cho các nàng ăn. Ha ha, kia một ngày đưa cái lê Nga, ngươi là không nhìn thấy. Các ngươi hàn ra cái kia nhị tẩu tử, từ tới rồi thôn đầu, liền vẫn luôn ồn nào nói cái gì kia điểm tâm là đưa cho tam đệ muội Tâm tắc, ngần ấy năm, cũng chưa từng nghe nói nhà các ngươi được gì chỗ tốt. Lúc này đây ngươi phát đạt, về điểm này tâm liền mãn thôn người đều đã biết. Là tặng cho ngươi tam phòng người, ngươi nói một chút, này mặt ngoài công phu như thế nào như vậy sẽ làm a Hàn đầu hạ cũng là cười lạnh. Có người cứ như vậy. Có lẽ là cảm thấy, ngược đãi người cả đời sau. Lại đưa một hộp không đau không ngứa điểm tâm, liền xem như hết thể đều hài hòa. Thả, con cảnh thái bình giả tạo tới. Dù sao, ta nhìn đi, lão hàn nhi là sẽ không lại dễ dàng cho các ngươi Tam phòng phân ra. A bà nói, lệnh hàn đầu hạ trầm mặt xuống dưới. Nàng này một chuyến trở về, kỳ thật, cũng là muốn cho thanh thần mấy cái quản gia phân. Chính là nghe tới, đến là chuyện phiền phái nhi không ít. Mau đến hoàng hôn là lúc, cậu nhi mấy cái từ bên ngoài dã trở về. Nhìn lên thấy nàng ở nhà. Một đám vui mừng đi theo quay chung quanh đi lên. Tẩu tử, nương gọi cái không ngừng. Nhìn tam trương hỉ khí dương dương khuôn mặt nhỏ, hàn đầu hạ mãn tâm mãn nhãn đều là ô nu. Kỳ thật, nàng yêu cầu thật không nhiều lắm. Chỉ cần người một nhà tốt tốt đẹp đẹp liền cũng đủ. Cùng mấy tiểu tử kia nói chơi một thời gian, lệnh hàng đầu hạ ngoài ý mớn, là hàn tam lưu chạy tới. tỷ Ta tưởng đơn độc cùng ngươi nói một chút lời nói. Mới mấy tháng không thấy. Hàn tam nữu lại cao gầy một ít Nhìn trước mặt cái này cùng chính mình không sai biệt lắm chiều cao muội muội, nàng ánh mắt bình tĩnh, biểu tình cũng hơi có chút trào phúng. Tuy rằng biết nàng không phải ở trào phúng chính mình, định là ở bất mãn thế giới này không công bằng. Nhưng nàng tâm vẫn cứ không thể tránh né mà đi xuống trầm chầm. chầm. Tam Nữu Nhi nguyên bản chính là cái hơi có chút cực đoan cô nương. Trong nhà gần nhất nhiều chuyện như vậy Nhi phát sinh, sợ là làm nàng áp lực tăng gấp bội, càng là, đối thế giới này hết thảy, càng thêm không thích lên. Tỷ Chúng ta tưởng hết hết thể biện pháp, ta ra. Hắn chính là không muốn phân chúng ta ra tới. Chà ta người kia. Càng là đừng tưởng trông cậy vào. Nói nói, tam nữ nhi đôi mắt đỏ lên, nước mắt thủy soảng soảng đi xuống rơi xuống. Nắm chặt tam nữ tay, hàng đầu hạ đem nàng hướng trong lòng nước túm. Mấy ngày nay, nhưng khổ ngươi, đại tỷ bận qua sống, không cố thượng các ngươi. Nguyên bản là muốn trước xử lý nhà mẹ để chuyện này. Chính là gần nhất cửa hàng xưởng mở rộng, này đây mới đưa đến chuyện này là hậu. Đại ta biết này không oán ngươi. Muốn oán, cũng chỉ oán nhà của chúng ta. Mệnh không tốt. Hàn tam nữ nhi nghe đại tỷ trên người sâu kín nữ nhi hương, mặc danh liền bi chung chúng tới. Đại tỷ ta không cam lòng, không cam lòng nột. Nghe tiểu cô nương ú oán lên án thanh, hàn đầu hạ nhẹ nhàng ôm nàng, một chút một chút mà trụng hống nàng phía sau lưng. Tam nữ, tin tưởng tỷ tỷ lúc này đây, hẳn là sẽ không có bao lâu là có thể phân ra. tỷ bảo đảm, nhất định thúc đẩy việc này. Chỉ là, sau này ngươi cũng chớ có chỉ vào tỉ như thế nào giúp hộ các ngươi mấy cái. Người, đến rửa vào đến chính mình. Tục ngữ nói rất đúng, rửa người không bằng rửa đại A ngươi nhưng nhớ kỹ. tỷ ta hiện tại chỉ cầu phân ra ra tới, ta kiên định đem nương trị hết là được. Bên, căn bản không nghĩ. Chúng ta có tay có chân, vì cái gì một hai phải rửa vào ngươi đâu. Thiểu cô nương đôi mắt lượng nhuận nhuận, tràn ngập khó hiểu. Trung quy, vẫn là không bị thế tục ô nhiễm quá nhiều bụi bạm. Ngươi hiện tại có ý nghĩ như vậy, đại tỷ thực vui mừng. Chỉ hy vọng, ngươi về sau cũng sẽ vẫn duy trì sơ tâm. Tam Niu Nhi vẫn là nghi hoặc thực. Ta ra nại à, chính là bị các loại thế tục đồ vật ô nhiễm tâm, bọn họ nhà, hoàn toàn quên mất, đã từng có được thân tình, cũng quên mất, làm người quan trọng nhất sơ tâm vấn đề. Tóm lại đi, người này có không ít dục vọng, ý tưởng, không thỏa mãn, nhân tính liền biến tham lam lên. Mấy vấn đề này, ngươi về sau liền sẽ minh bạch. Tam -u -u cảm thấy Chính mình này đại tỷ giảng nói quá cao thâm. Nàng nghe không hiểu, nhưng là, nàng nghe hiểu một đạo lý. Đó chính là không thể học ra nãi như vậy, quên mất làm người bột phận. Nàng cũng không thích bọn họ như vậy, cho nên định sẽ không học bọn họ làm như vậy người. Hàn gia Từ khi hàn đầu hạ trở về sau, lão hàn ra mấy phòng người, có thể nói là nổ tung nổi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, lão hàn ra người có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cái loại này tư vị nhi thật là không hảo cùng người ngoài nói tới. Lao Hàn đi ra ngoài. Trong thôn người, cho dù là ngày thường không thế nào đãi thấy người của hắn ra thấy hắn, cũng sẽ chủ động chào hỏi, hơn nữa cùng chi bắt chuyện. Nhưng lời trong lời ngoài, sở hữu đảm luận sự tình, tất cả đều là nhà hắn hảo cái có khả năng, đã từng đương quá quả phụ cháu gái nhi. Lao ca ca ngươi là thật tốt phúc khí đâu, tốt như vậy một cái cháu gái nhi, sớm muộn gì đến sự thật ở các ngươi láo Hàn ra phát dương quang đại. Sau này, Các ngươi hàn gia không chừng là có thể đi trở về đã từng vinh quang A. Ai nha, lão ca ca, ngươi như thế nào đem cháu gái Nhi dạy dỗ thành như vậy có khả năng nhân Nhi đâu? Dạy chúng ta mấy chiêu đi. Nhà ta nếu là có một cái tượng nhà ngươi cháu gái người như vậy Nhi, thật đúng là nhướng mày ai nhìn lão ca ca ngươi ta liền hâm mộ khẩn. Pham la đủ loại, mỗi lần lão hắn nghe, liền sẽ đau đầu vô cùng. Hắn tổng không thể cùng người ta nói, kia cháu gái Nhi cùng hắn quan hệ, cũng không thế nào đi. càng không thể nói Hắn bởi vì cái này cháu gái nhi, nội tâm kỳ thật là không mừng. Rất nhiều lần, cũng hơi kém đem nàng giải vây ra quê quán. Chính là, hiện tại lời này, hắn không thể nói. Vì thế, Lão Hàn trong khoảng thời gian này hiếm thấy không thế nào nói chuyện. Chỉ là hư ha, tuy ý ứng phó một chút nhân ra. Bất quá hắn như vậy điệu thấp, cũng không đại biểu Hàn ra người liền điệu thấp. Hàn gia Lão Đại, Hàn Lão Nhị Toàn ra, này đó là ngò ngoe dục dịch người. Mỗi lần đi ra ngoài, thiên ngoài miệng đều là... Nhà ta đại chất nữ nhi, không hiểu rõ người, còn khi bọn hắn thật là lấy chất nữ nhi vì vinh. Số ít hiểu biết chân tướng người, cũng không phải treo ghẹo vài tiếng. Liên gác một bên nhi, tính toán nhìn xem diễn gì đó. Ở bọn họ xem ra, này lao hàn ra cháu gái nhi, cũng không phải là như vậy dễ đối phó. chương 115 nhân tâm không đủ. Cha A, ta đại chất nữ nhi đã trở lại, chúng ta phòng vài cái chất nhi, như thế nào cũng đến tìm nàng giải quyết công tác vấn đề đi. Nay người một nhà không giúp che chở người một nhà, nào có lý lẽ này nha. Nhà ta năm cái hoa, không nói nhiều, thế nào cũng đến giải quyết ba cái bốn cái tiểu nhị vấn đề đi. Ta cũng không phải đi ăn không ngồi rồi, chính là đi vì nàng làm việc nhi. Hàn lão nhị ra bà nương một cái kính ồn ảo. Hàn lão đại hai khẩu tự nhìn như cho mặc, nhưng là, lão đại tức phụ nhi lương thị cũng là đôi mắt nhanh như chấp chuyển. Từ khi nghe nói hàng đầu hạ làm giàu tới nay, ở trong thành mặt, nàng cũng có lặng lẽ đi theo đi xem qua vài lần. Mỗi lần đều tưởng bộ hàn đầu hạ gần như, muốn mời nàng đi chính mình trong nhà ăn cơm gì đó. Đến lúc đó, lại đi ra ngoài nói lên có như vậy một cái chất nữ nhi, nàng trên mặt cũng có quang không phải. Càng quan trọng, nghe nói cái kia lầu hai, chính là rất nhiều nhà có tiền muốn đi a Nhưng mà, nàng mỗi lần mời hàn đầu hạ đều là nhạt nhạt, chỉ nói bận quá sống. Nghĩ đã từng cùng nàng nháo không thế nào vui sướng, này đây này dâu cả nhi cũng là khôn khéo. Đơn giản không cùng hàn đầu hạ trực tiếp giao tiếp. Trở về tìm lao hàn nhi hai khẩu tử. Chỉ cần này lao nhân đứng ở chính mình một bên nhi, nàng còn sầu chị không được hàn đầu hạ cái kia nha đầu thôi sao. Cha, nương, ta cảm thấy đi, chúng ta lão cô, còn có nhà ta kia đại cô nương, hoàn toàn có thể đi chất nữ hổ phô bên trong hỗ trợ. Nàng tìm người khác cô nương ra hỗ trợ, nhà của chúng ta vì cái gì không chiếu cố. Còn nữa nói, lao cô còn có nhà của chúng ta kia cô nương, lớn lên nhiều tuấn á chỉ là đứng ở cửa nhi. Cũng đúng vậy một đại chiêu bài đâu. Nguyên Bản, nhị tức phụ nhi đắc ý chính mình sinh vài đứa con trai. Nhưng hiện tại nghe tới, này nhi tử dường như phân không chỗ tốt ra đến là khuê nữ nhi mới có hảo. Nhìn xem xúc ở một bên nhát như chuột cô nương, nàng giận sôi máu. "Tiểu nha nhi, ngươi lại đây, cùng nương nói nói ngươi có phải hay không thực có khả năng. Ngươi cũng có thể đi thị thượng giúp ngươi đại tỷ làm việc đối không?" Tiểu nha nhi ngày thường bị nàng đánh đuổi quán, đã sớm cái gì khác nhau nàng liền sợ hãi như hổ. Lúc này nghe nàng như vậy một giống, do đã sớm rít gạo không dám lên tiếng, liền liên tiếp lắc đầu xua tay. Kia khiếp đảm bộ ráng, xem lão đại gia phốc mà cười ra tiếng tới. Ta nói nhị đệ ra a nhà ngươi tiểu nha nhi thế nào tính cách, chúng ta còn không biết sao. Liên nàng có người đứng ở trước mặt liền toàn thân giít gạo kỹ thuật bộ ráng, có thể đi bên ngoài hỗ trợ tiếp đón khách nhân. Hàn nhị ra lúc này cũng là trên mặt không ánh sáng. Khi tạc tạc tiến lên rỗi tay liền véo chính mình ra cô nương. Người cái không bồi tiền hóa, lao nương như thế nào liền sinh ngươi như vậy một cái cô nương đâu. Nhìn nhìn nhân ra, đồng dạng là họ hàn, như thế nào liền như vậy tranh đua, lại cứ ngươi là cái lá gan tiểu nhân. Xem mấy người này lại muốn làm ấm ý mở ra, lao hàn bực bội thực. Hắn không vui mà hò khan một tiếng. Được rồi, chuyện này lòng ta sớm đã có tính toán trước. Bất quá, ta ngắm lại, vẫn là cảm thấy lao đại gia ngươi nói rất đúng. Cái này đại tỉ nhi người này đi, người là khai cửa hàng. Tìm cái cô nương ra xem cửa hàng nhi, tiếp đón khách nhân, đây là hẳn là sự tình. Người lão cô mấy năm nay hôn sự cũng không phải quá thuận lợi, làm nàng đi bên ngoài thấy một chút việc đời được thêm kiến thức cũng là tốt. Có nhà ngươi cô nương cùng nhau, các nàng cô chất nữ hai cái người cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chuyện này, tạm thời liền như vậy, lão nhị ra, nhà ngươi mấy cái hoa liền gắt trong nhà hảo sinh làm việc, đừng mỗi ngày liền suy nghĩ muốn đi ra ngoài phát đại tài. Bọn họ liền không phải kia khởi phát đại tài liêu nhi. Lão nhị ra nghe liền không thoải mái, lập tức biểu môi, cha các ngươi chính là bất công nhi. Nhiều lần đều cảm thấy ta tẩu tử nói rất đúng. Nhà của chúng ta à, chính là tẩu tử một phòng là các ngươi thân sinh, ta lão cô, còn có tiểu thúc là thân sinh. Bên a tất cả đều là nhặt được dưỡng. Lão hàn còn không có phát tác. Một bên nhi, lão bà tử liền đi theo ồn ảo lên. Người cái không nhãn lực giới, mỹ mắt đoạn còn đoán người đồ lười, ta hôm nay không thu thập ngươi ngươi liền không phải. dâu cả nhi nhìn, Nội tâm vô cùng đã ý. nay đó ở nông thôn chân đất, rõ ràng chính là cái không nhãn lược giới. Còn tưởng xa lánh nàng, muốn cùng nàng tranh chiều cao. Cũng không nhìn nhìn, nàng là người nào, chính mình có mấy cân mấy lượng. Hừ, chỉ cần nàng lược sử một ít mắt dược, này một đám người liền sẽ bị hai vợ chồng dài nhi thu thập họ gì cũng không biết. Minh Thị đắc ý cực kỳ, kia hàn nhị ra còn lại là khí thất khiếu bức khói. Có nghĩ thầm phản bác hai đi, lời nói còn chưa nói đâu, lão hàn nhi liền trứng mắt. Vẻ mặt ngươi muốn lại nói hiếu nói vượng, xem ta không chụp đoạn ngươi chân hung bộ dáng." Hàn Nhị tức phụ đũa môi, chỉ phải không thuận theo mà ra bên ngoài. Tới rồi trong phòng, nàng cũng là nuốt không giớy khẩu khí này. Các ngươi này mấy cái vô dụng ra hỏa, từ giờ trở đi, toàn cho ta làm việc như ma, ta xem bọn họ như thế nào chỉnh." Hừ, mỗi lần đều là nghe lão đại gia, cùng chúng ta là nhặt được, nhân tài là thân sinh giống nhau. Như vậy sinh hoạt, thật là chịu đủ rồi. Hàn Nhị ra kia mấy cái hoa Vẫn thường là cái sẽ dùng mánh khóe lười biếng người, lúc này nghe lão nương như vậy nói. Càng có lý do nhi lười biếng. Lập tức, một đám vô ngực bảo đảm, từ nay về sau, chắc chắn làm lao gia tử đã chịu hảo giáo hấn. Đến nỗi lao lương thị, ở đem hàn nhị ra giống đi về sau, liền lên tiếng mệnh lệnh minh thị.